Hắn tại thanh phong cấp lúc, liền đã giải tỏa liệt diễm ưng, bởi vậy cũng không xa lạ gì. Lúc này liệt diễm ưng đang xuất hiện tại chính mình hệ thống chủ giao diện bên trong. Bất quá tại đây liệt diễm ưng phía dưới, lại là có thuộc tính một cột, theo thứ tự là lực công kích, phòng ngự lực cùng tốc độ 3 loại thuộc tính. Tại thuộc tính phía trên càng là có hai đạo hình chữ nhật khung, biểu hiện lại là HP cùng mà pháp. Mà chứa những thứ này, thấp nhất còn có một hàng chú thích cùng hai cái phương cách. Đánh dết sau rơi xuống, liệt diễm ưng thi thể 100 Liệt Diễm ưng ma hạch 15%. Tô Vũ trên mặt vẻ chợt hiểu chợt lóe lên, cái này mẹ nó không phải liền là kiếp trước chơi game quái vật sao? Trong dấu ngoặc ý tứ rất dễ lý giải, cũng là rơi xuống tỷ lệ. Đây là tình huống gì? Bài săn đổi gọi sân chơi. Mà tại Liệt Diễm phía trên còn có một cái hoành khung, bên trong chú thích là phổ thông đánh dấu, tại khung hai bên có hai cái trái phải mũi tên chỉ thị, điểm kích bên phải mũi tên, chú thích lập tức biến đổi, từ phổ thông biến thành tinh anh. Mà theo chú thích biến hóa Tô Vũ lập tức chú ý tới, cái này liệt diệm ưng thuộc tính cũng theo phát sinh biến hóa, nguyên bản lực công kích, phòng ngự lực, tốc độ cùng HP đều có nhất định tăng trưởng. Đây rõ ràng cũng là liệt diệm ưng tinh anh quay A, thế mà thật sự là trò chơi. chương 144, bài săn thiết lập. 4. Tiếp tục điểm kích bên phải mũi tên, tinh anh 2 chữ biến thành đầu mục, lần nữa điểm kích, đầu mục thì biến thành lĩnh chủ. Cùng kiếp trước trò chơi giống như lúc, chia làm phổ thông, tinh anh, đầu mục, lĩnh chủ 4 loại đẳng cấp Đầu mục xem như tiểu bự quái, mà lĩnh chủ thì là bự quái. Thô sơ giản lược tính toán một chút, mỗi tiến dai một cái cấp bậc, liệt diễm ưng thuộc tính không khác gì nhiều tổng hợp đề cao gấp đôi, mà nên đến đầu mục lúc, thế mà nhiều kỹ năng cái này một tuyển hạng. Đầu mục kỹ năng, xích viêm cánh, trong nháy mắt bạo phát cực kỳ nhanh trong độ, hai cánh bốc cháy lên hỏa diễm, nhào về phía địch nhân, tạo thành cực lớn thương tổn. Tới lĩnh chủ lúc, kỹ năng lại lấy được tăng cường. Lĩnh chủ kỹ năng, xích viêm cánh chúng cực, phi hành bên trong Hai cánh hỏa diễm có thể phá thể mà ra, cực nhanh công hướng địch nhân. Trừ kỹ năng phát sinh biến hóa bên ngoài, đồ vật rơi xuống cũng phát sinh biến hóa. Đầu tiên, ma hạch rơi xuống tỷ lệ đạt được gia tăng, hơn nữa còn thêm một cái hình chứng khen thưởng cùng một cái trống không khen thường cột. Liệt diễm ứng đàn, nhưng là ấp trứng liệt diễm ưng con non, trở thành linh sủng, rơi xuống tỷ lệ 5%. Linh sủng tên cổ tư nghị, là ma thú nhận võ giả làm chủ, trở thành chiến đấu đồng bọn, cực kỳ khó được. Nếu là quái Như vậy tuôn ra chứng sủng vật cũng bình thường, còn về cái này của trống. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hẳn là để cho mình đến quyết định rơi xuống đồ vật. Giết đầu này liệt diễm ưng, có thể rơi xuống đặc thù khen thưởng. Đây coi như là một loại đặc thù khen thưởng cơ chế, có thể đề cao đánh giết buộc tính tích cực. Giải liệt diễm ưng về sau, Tô Vũ con mắt tiếp tục xem màn hình, đã thấy màn hình bên phải nhất có giải tỏa tuyển hạng, đang chọn trên cổ còn ghi chú giá cả. Phổ thông cấp bậc liệt diễm ưng giải tỏa cần 100 kim tệ. Mỗi lần thăng một cái cấp bậc, cần thiết kim tệ số lượng gấp bội, có điều từ ở hiện tại là tham quan bên trong, căn bản không có cách nào giải tỏa. Đại vương Sơn bãi săn nguyên lai like là ý tứ này. Tô vũ con mắt càng phát sáng rỡ, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Bãi săn hoàn toàn có thể tưởng tượng thành kiếp trước chơi game, mà chính mình thân là đại vương, xem như trò chơi quản lý nhân viên, trò chơi quy tắc, quái vật, tỷ lệ rơi đồ, đồ vật tất cả đều để ta tới thiết lập. Đầu tiên là dùng tiền mua ma thú. Sau đó để đại vương sơn đệ tử tới đi săn, sắt ma thu sau, có thể rơi xuống đồ vật, đơn giản tới nói cũng là, đánh quái thăng cấp. Cái này bãi săn tồn tại ý nghĩa cũng cực kỳ đơn giản, chính là vì làm đại vương sơn đệ tử thí luyện mảnh đất, đồng thời cũng là săn giết ma thú thu hoạch thịt ma thú chẳng sợ, xem như đại vương sơn động vật chạy chăn uôi. Như vậy chính mình có phải hay không còn có thể thiết lập phó bản, có phải hay không còn có thể thiết lập đặc biệt ma thú Tô Vũ càng nghĩ càng kích động kiếp trước chính mình chỉ có thể chơi game, nghĩ không ra đến dị giới thế mà còn có thể trở thành trò chơi quản lý nhân viên. Có kiếp trước trò chơi kinh nghiệm, hắn đối với đánh quái tỷ lệ rơi đồ vẫn là có chỗ giải, tuy nhiên bãi săn còn chưa biết khóa, nhưng là Tô Vũ ở trong lòng đã kế hoạch ra. Tự mình có thể trồng trọt dược vân linh dược, cái kia lanh chúa này cấp liệt diễm ưng liền để nó bạo một gốc cấp 2 dược vân linh dược tốt, xác suất thì thiết lập vì 10%. Tiếp tục hướng phía trước, cái này bãi săn tựa như hoàn toàn đi không hết. Hiện lên hình đinh ốc tăng lên, đỉnh cao nhất không cần nghĩ, tuyệt đối là dùng để sắp đặt cấp bậc cao nhất ma thú, có thể xem như bãi săn trung cực đại bột. Một đường đi tới, càng là đẳng cấp cao ma thú, ma thú ma hạch tỷ lệ rơi đổ thì càng cao, mà lại có chút liền xem như ma thú bình thường đều đã bắt đầu có kỹ năng, thậm chí có thể ra tăng ngoài định mức đổ vật rơi xuống khen thưởng. Giống như Linh Dược, phía trên nhất cấp ma thú mua sắm giá tiền là phía dưới nhất cấp ma thú giá cả gấp 10 lần ấn linh chủ cấp bậc Thái Sơn cự viên liền để nó bạo đặc thù thuộc tính tạp vật loại đồ vật, xác suất là 10%. Đầu mục cấp bậc đại địa bạo hùng liền để nó bạo đan vân thần đan, xác suất là 10%. Tinh anh cấp khác thiết bối long tích liền để nó bạo sách kỹ năng, xác suất là 8%. Tô Vũ không ngừng quy hoạch lấy, đối với đại vương sơn kiến thiết đã có một cái đại khái ý nghĩ. Về sau đại vương sơn đệ tử chỉ có thể trực tiếp học tập đại vương sơn cơ bản kỹ năng, tỉ như cái đất, gieo hạt, chạy chờ kỹ năng Mà muốn tập được cao hơn kỹ năng, cần đối Đại Vương Sơn làm ra cống hiến, tiến hành khen thưởng, muốn sao cũng là tới đây lịch luyện, Tuôn ra kỹ năng. Đan dược và linh dược cũng giống như vậy, không có khả năng khiến người ta không làm mà hưởng. Hô! Tô Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm miễn cưỡng để cho mình nội tâm bình tĩnh. Cái này Đại Vương Sơn bãi săn thật sự là quá phù hợp chính mình tâm ý, hắn thật hận không thể có thể lập tức rút chúng bài săn, làm lớn một phen. Đại Vương Sơn thiếu đồ vật còn rất rất nhiều. Sách kỹ năng trước mắt mới rút chúng ba quyển đợi giải tỏa Linh dược đợi giải tỏa ma thú còn có một cặp kiến trúc cũng mới chỉ có ba cái con đường cách mạng còn dài đằng Đăng A chờ lần này đem linh thạch đều thu hồi lại mình tuyệt đối muốn cược cái đầy đủ nói không chừng nhân phẩm bạo phát trực tiếp đem đại Vương Sơn hết thể đều rút toàn muốn đến lúc đó cảnh tượng Tô Vũ không khống chế được lâm vào thật sâu tự sướng bên trong khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười so với tại đại vương Sơn toànn bộ Tô Vũ Đông Châu quận còn vỡ tổ Thiên ti thảo sự kiện tiếp tục lên men, lẫn lộn nhiệt tình càng ngày càng tăng gọn, giá cả cơ hồ mỗi lúc mỗi giây đều đang chấn động. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, lại xuất hiện một cái cực chuyện quỷ dị. Đại tin tức, lại xuất hiện một nhóm người, cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, trong tay có đại lượng thiên ti thảo, lấy 3 cái trung phẩm linh thạch một khỏa thiên ti thảo buôn bán. Đây là nhóm thứ mấy, buổi sáng mới xuất hiện một nhóm người, cũng là lấy 3 cái trung phẩm linh thạch buôn bán. Lại tới tin tức. Chu ra láo kho lúa bên trong thế mà phát hiện vô số thiên ti thảo, hẳn là trước kia thôn hạ, đối ngoại thế mà cũng bán ba cái trung phẩm linh thạch một khỏa. Loại chuyện tốt này làm sao không có phát sinh ở trên đầu ta, chu ra lần này kiếm buồn. Người nói những người này có kỳ quái hay không, thiên ti thảo rõ ràng còn có thể tăng, làm gì đều như vậy vội vã bán A. Vốn là thiên ti thảo giá cả thế như trẻ tre, khẳng định xa không chỉ ba cái trung phẩm linh thạch, nhưng mà, lại cứ thế mà bị đặt ở ba cái trung phẩm linh thạch một khỏa. Như có một cố vô hình tay đẻ ép, mỗi lần giá cả muốn lên tăng lúc, đều sẽ có một đống thiên ti thảo áp xuống tới, lấy ba cái trung phẩm linh thạch bán ra. Võ ra lại xuất thủ, đem những thứ này thiên ti thảo hết thể mua xuống. Lâm ra cũng giống như vậy. Chật chật chật, những gia tộc này cũng không tránh khỏi quá có tiền đi, cái này thu mua nhóm thứ mấy, thế mà còn có thể thu. Người biết cái gì, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi ngũ Châu linh thạch hành mượn linh thạch, có điều cái này căn bản là kiếm buồn không lỗ mua bán. Nếu như là ta, ta cũng sẽ đi vay tiền mua. Đúng vậy à, đây chính là thối mạch đàn chủ rực à, ba cái trung phẩm linh thạch một khỏa tuyệt đối không quý. Lúc này, trong võ ra, võ thiên sắc mặt kích động đỏ bừng, ngăn không được cười ha ha. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Thế mà xuất hiện như thế một đống ngốc bức liều mạng bán đi thiên ti thảo, hơn nữa còn là thấp như vậy giá cả, cái này căn bản là đưa tiền cho ta mà. Thu, ba cái trung phẩm linh thạch một khỏa cho ta có bao nhiêu, thu bấy nhiêu. Chương 145, bọt biển vỡ tan, tình trạng vô vọng. 4. Ba ngày thời gian thoáng chốc qua đi, bởi vì đột nhiên có liên tục không ngừng thiên ti thảo tràn vào thị trường, thiên ti thảo giá cả vẫn luôn không thể xông phá ba cái trung phẩm linh thạch một khóa. Nguyên bản điên cùng tất cả mọi người bắt đầu tỉnh táo lại, dần dần đối thiên ti thảo mất đi lòng tin, truy đổi thiên ti thảo nhiệt tình chợt giảm. Đại Vương Sơn bên trên, Tô Vũ nhìn lấy chồng chất ở trước mặt mình giống như núi linh thạch miệng đều muốn cười đấy, trong mắt tràn đầy tinh quang. Những linh thạch này, thuần một sắc đều là thượng phẩm linh thạch. Thiên ti thảo lẫn lộn trong lúc đó, hắn căn bản không có hướng bạch ra cùng nạp lan ra thu lấy thóc gạo cùng táo phí dụng, mà chính là để bọn hắn trực tiếp dùng số tiền kia lấy tay đi thu mua thiên ti thảo, hiện tại trung lật gần gấp 20 lần. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, nơi này cần phải có 50.000 mai thượng phẩm linh thạch đi. Quy ra thành kim tệ nhưng chính là 500 triệu. Nếu như đều dùng đến đánh bạc có thể tiến hành 5.000 lần may mắn luôn bàn. Cái này mẹ nó, coi như ta vận rủi chiếm hiếu, cũng nhất định có thể rút chúng không ít đồ tốt đi. Tô vũ sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, phát. Cái này phát. Khắc chế chính mình trong sự kích động tâm, tô vũ nghiêm sắc mặt, đại vương uy nghiêm không thể bỏ, rất là bình tĩnh gật gật đầu. Không tệ, lần này các ngươi làm rất tốt. Đại vương, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Hàng đại bằng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, đại vương. Trong tay chúng ta còn giữ một số thiên ti thảo vì cái gì không cùng lúc bán đi. Bạch Tiểu Long cũng là hỏi. Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, cười cười, chậm rãi mở miệng nói, những thứ này thiên ti thảo dùng để nệ. Nệ. Tất cả mọi người là nhìn lấy Tô Vũ. Các người tiến hành cùng lúc đoạn đem những thứ này thiên ti thảo bán đi, nhớ kỳ giá cả muốn thấp, một lần so một lần hấp Tô Vũ phân phó nói. trò chơi cũng nên kết thúc, ta muốn cho những cái kia tiếp bàn gia tộc một cái to lớn kinh hỉ Đông Châu quận Nghe nói à, lại có một nhóm người ra bán thiên ti thảo, lần này giá cả chỉ bán hai cái trung phẩm linh thạch một khỏa. Đã có vô số người đi qua nhìn náo nhiệt. Cái gì? Hai cái? Vậy còn chờ gì? Nhanh đi đoạt ra. Mua được cũng là kiếm được. Đoạt cái gì? Ai biết thiên ti thảo giá cả vẫn sẽ hay không hàng. Ngươi quên, những ngày này bán thiên ti thảo người có thể. Đúng vậy a hiện tại tất cả mọi người tại vây xem, chờ lấy tiếp tục hạ giá đây này. Thiên ti thảo nhiệt độ lần nữa hòa nhiệt, bất quá lần này xem náo nhiệt chiếm đa số, căn bản không còn nhiều người dám thăm dự, chính như Tô Hồ Vũ nói, truy tăng giết ngã. Tăng giá lúc rất nhiều người hội như ong vỡ tổ phun lên đi, tới giảm giá lúc, rất nhiều người ngược lại sẽ sợ hai xuất thủ. Đại tin tức! Đại tin tức! Thiên ti thảo giá cả lại hàng. Một cái gã sai vặt hứng thú bừng bừng từ bên ngoài chạy vào, mặt đỏ lên, cửa đông lại xuất hiện một nhóm người, thiên ti thảo bọn họ chỉ bán một cái trung phẩm linh thạch một khoả. Cái gì? Một cái. Trong khách sạn trong nháy mắt vang lên vô số người gào thét. Giá tiền này hàng đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá, bọn họ thanh âm bên trong tràn ngập lại là hương phấn, càng nhiều là cười trên nôi đau của người khác. Bởi vì, đến loại tình huống này, trên tay còn nắm thiên ti thảo người ít càng thêm ít, người bản thân liền có xem náo nhiệt tâm tính, thiên ti thảo giá cả như thế rơi xuống đi đối bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại cảm thấy mình tay không có thiên ti thảo, cảm giác kiếm được Xong đi, ta nhìn mấy ngày trước thu mua những gia tộc kiếp nhưng là làm sao xử lý, vẹn vẹn một ngày thời gian, giá cả thì theo ba cái trung phẩm linh thạch té ngã một cái trung phẩm linh thạch. Ha ha ha, ta liền biết hội ngã, mà lại khẳng định sẽ còn tiếp tục hướng xuống ngã. Võ gia lần này là cắm, nhớ ký hôm qua Võ Thiên mới thả ra lời nói, thiên thi thảo có bao nhiêu hắn võ gia toàn bao, hiện tại hắn còn dám muốn sao? Nào chỉ là võ gia, lâm gia cũng đúng vậy à, bọn họ đều là mượn Ngũ Châu linh thạch hành linh thạch a nói không chừng trực tiếp xong đời. Mà lúc này võ ra, hoàn toàn là một đám mây đen dày đặc cảnh tượng, võ thiên mặt âm trầm có thể nước chảy tới. Trừ võ thiên, hắn sắc mặt người cũng đều là tái nhợt và phần, có chút thân thể thậm chí đều tại hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Phanh. Võ thiên một thanh đập nát trước mắt cái bàn, toàn bộ thân hình đều căng thẳng, đồng tử trừng lớn, chỉ cảm thấy nhiệt huyết không được dâng lên, người nào? Đến cùng là ai? Thế mà có thể bán ra nhiều như vậy thiên ti thảo? Đây là muốn vòng ta võ ra A. Gia chủ, nếu không, chúng ta cũng mau đem thiên ti thảo bán đi đi. Võ ra một người nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra, ngựa khí tràn đầy đều là hoàng sợ. Hắn sợ không phải võ thiên, mà chính là không trả nổi ngũ châu linh thạch hành linh thạch hậu quả. Bán. Bán thế nào? Võ thiên con mắt đều đỏ, gầm thét lên. Hắn cũng muốn bán, nhưng là bây giờ có thể bán ra đi sao? Nếu như hắn hiện tại cũng theo bán thiên ti thảo. Như vậy thiên ti thảo giá cả càng sẽ sụt giảm, mà lại căn bản đừng hy vọng có người tiếp bàn. Người nhà họ vũ đều là run lên, không ai dám đang nói chuyện, toàn bộ đại sảnh đều chỉ còn lại có võ thiên to khỏe tiếng hít thở. Không tốt. Gia chủ, không tốt. Ngoài cửa, một vị gia nô cấp tốc chạy vào. Võ thiên ánh mắt khẽ động, trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, ta nói qua. Nếu như là thiên ti thảo giá cả lại ngã, thì không cần trở lại hồi báo, thu. Tiếp tục thu mua đi xuống. Vì chống đỡ ra cả, hắn bây giờ có thể làm liền là tiếp tục thu mua, không ngừng thu mua, để thiên ti thảo không đến mức giảm lớn ân giá, bằng không hắn trong tay nhiều như vậy thiên ti thảo thật sự lô lớn. Không phải gia chủ, là bành trưởng lão, bành trưởng lão hắn. Nhà kia nô ha hấp mộm, ấp áp ấp sướng sở nói không ra lời. Hắn làm sao? Võ thiên trong lòng cảm thấy sinh ra dự cảm không tốt. Hắn mang theo chúng ta để lại linh thạch chạy. Cái gì? Võ thiên khẽ nhất miệng, đồng tử mạnh mẽ có lại toàn thân đều run dày lên, người khác cũng đều là run mạnh, không ít người càng là tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bành trưởng lao chính là trông coi võ gia linh thạch một vị trưởng lão ngay tại lúc này, mắt gặp tình huống không đúng, thế mà một mình mang theo khoản tiền lận trốn, đây đối với võ gia tới nói không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng, những linh thạch đó đều là theo ngũ Châu linh thạch hành mượn. Mà lại có thể nói là hiện tại võ gia sau cùng một quận cỏ cứu mạng. Xong, toàn xong. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy đổi phế, còn có không ít cũng là ánh mắt thâm thúy, kế hoạch thoát đi võ ra cái này nằm vũng nước đủ. Mà đồng dạng tình huống cũng tại Đông Châu quận hắn một vài gia tộc chính diễn. Đông Châu quận tất cả mọi người đang suy đoán tại sao lại có người như thế vội vã bán đi thiên ti thảo, sao lại lại đột nhiên cấp tốc hạ giá, có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió, linh dược các lại là phát ra một cái làm cho cả Đông Châu quận đều vì thế mà chấn động tin tức. Căn cứ vừa mới kiểm trắc ra thối mạch đàn tình huống đến xem, thối mạch đàn luyện chế thành phân bên trong căn bản không đựng thiên ti thảo. Vâng! Tin tức này xuất trận, không thể nghi ngờ cho thiên ti thảo chí mạng nhất đã kích, thu mua thiên ti thảo những gia tộc kia trong nháy mắt hỗn loạn, dùng nhiều tiền thôn trong tay thiên ti thảo đảo mắt trở nên không đáng một đồng, tình trạng vô vọng. chương 146, may mắn phá pha vui. 4. Đông Châu quận hỗn loạn Tô Vũ hoàn toàn không để trong lòng, hắn một lòng chỉ quan tâm đại vương Sơn phát triển Hệ thống, mua sắm 2 mẫu ruộng cấp 3 ruộng đất cùng 2 mẫu ruộng cấp 4 ruộng đất. Đinh. Mua sắm thành công, đã khấu trừ 440 triệu kim tệ. Nghe được giá tiền này, Tô Vũ Tâm ngoan hung ác một năm chặt, vốn đang cảm thấy 500 triệu đủ nhiều, cái này đảo mắt cũng chỉ thừa cái số lẻ. Cấp 3 ruộng đất một mẫu 20 triệu, cấp 4 ruộng đất một mẫu 200 triệu. Cấp 3 hạt giống thì là một khỏa 1000 kim tệ, cấp 4 hạt giống một khỏa 1 vạn kim tệ, cấp 3 phân hóa học một túi là 5 vạn kim tệ. Cấp 4 phân hóa học một túi là 500.000 kim tệ, cấp 3 linh tuyển là 100.000 kim tệ một bình, cấp 4 linh tuyển là 1 triệu kim tệ một bình. Tô vũ lần nữa thịt đau hoa 5 triệu kim tệ đem hạt giống, linh tuyển, phân hóa học hết thể mua sắm đầy đủ. Hô, tiền này à, thật đúng là chịu không được hoa, càng đi về phía sau đẳng cấp càng cao, cần thiết kim tệ tự nhiên cũng càng nhiều. Tuy nhiên có được 500 triệu kim tệ, nhưng là tô vũ trước mắt dám nhìn cũng vẹn vẹn cấp 4 ruộng đất, cấp 5 ruộng đất nghị cũng không dám nghĩ Cái kia cũng phải cần 2 tỷ kim tệ một mẫu. Mà còn chờ đến về sau, Đại Vương Sơn quy mô tuyệt đối phải mở rộng, đến lúc đó các loại ruộng đất mở rộng nhưng là đều cần tiền a. Cũng may cấp 3 cùng cấp 4 linh dược trước mắt thu thập còn không nhiều, đều mua 2 mẫu ruộng điệu giá đủ. Tạm thời trước hết như vậy đi, quản lý tốt hết hãy. Tô Vũ nhìn trước mắt Đại Vương Sơn rằng giặc thở phào, thần thức lập tức chìm vào náo hải, gấp không thể chờ quát, hệ thống, mau chạy ra đây, điều ra may mắn đĩa quay hình thức. Ding May mắn đĩ quay hình thức mở ra nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh hệ thống giao diện nhất thời biến đổi quen thuộc đĩa quay xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt lần này Tô Vũ đến có chuẩn bị chuẩn bị tốn hao 50 triệu khoản tiền lớn dùng để đi loanh quanh bản chỉ lưu 5 triệu thả ở bên người dự bị 5.000 vạn Kim tệ hoàn toàn có thể chuyển động 500 lần tiền này đập xuống tất nhiên để đại vương Sơn phát triển đột nhiên tăng mạnh Tô Vũ tràn đầy chờ mong nhiệt tình 10 phần bất quá vừa định để xuống đĩa quay Tô vũ mi đầu lại là mạnh mẽ nhăn, nếu là tiến hành mấy trăm lần may mắn luôn bản cái này mẹ nó cũng quá tra tấn người, một ngày thời gian, chính mình muốn theo không ngừng, không khỏi cũng quá phiền thức. Hệ thống, có hay không cấp tốc đơn giản phương thức, cũng không thể để cho ta không ngừng theo mấy trăm lần đi. Đinh. Sinh ra chức năng mới, may mắn phá pha vui. Theo hệ thống nhắc nhở, hệ thống giao diện may mắn đĩa quay hình thức lập tức biến đổi, biến thành một tấm màu hồng thẻ giấy. Thẻ giấy vì màu đỏ. Tại thẻ trên giấy in phá phá vui chữ, tiểu chữ là màu vàng, tại kiểu chữ bên cạnh còn có một cái cười toe tuét miệng rộng đi cười mặt tròn. Tại trong thẻ ở giữa có một hàng ngân sắc bột phấn. Cách làm này tô vũ cũng không xa lạ gì, chính là kiếp trước khá đại chúng phá phá vui, chỉ cần phá trung dàn cái kia một hàng ngân sắc bột phấn, thì có thể biết bên trong cái gì phần thưởng. Đây là thẳng nhân tính hóa nha, tô vũ sắc mặt vui vẻ, vung tay lên, hào khí vô cùng nói, trước cho bản đại vương đến 100 tấm Một chương phá phá vui giá tiền là 100.000 kim tệ, 100 tấm cũng là 1.000 vạn kim tệ. Đối với hiện tại Tô Vũ tới nói, cũng không tính quý. Phá phá vui thể tích cũng không lớn, rất mỏng, 100 tấm một cái tay thì có thể bắt lấy. Năm phá phá vui, Tô Vũ lập tức tâm tình khuấy động, liên đối lấy cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. hắn kiếp trước cũng rất ưa thích phá phá vui loại trò chơi này, khi đó bên trong cái năm khối tiền đều sẽ kích động nửa ngày, gặp người thì thổi. Hiện tại loại này khẩn trương kích động cảm giác xuất hiện lần nữa trên người mình. Thử trước một chút, Tô Vũ trong lòng hơi động, nhiệt huyết dâng trào, lập tức cầm lấy một trường phá phá vui, thân thủ la. Sẽ là gì chứ? Tô Vũ liếm liếm khô khốc vào môi, đầu tiên là theo ở mép bắt đầu, từng chút từng chút đem phá phá vui phía trên tầng kia ngân sắc cho phá mở, hắn cào đến cực kỳ cẩn thận cẩn thận, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, càng là tiếp cận trung tâm, thì càng cẩn thận từng ly từng tí Nhìn thấy chữ thứ nhất, Tô Vũ Tâm liền đã lạnh một nửa, căn cứ kinh nghiệm, căn bản không lại dùng hướng xuống phá, cái này tám thành là cảm ơn hên hạnh chiếu cố. Hít sâu một hơi, mãnh liệt phá mở, quả nhiên không có kỳ tích phát sinh. Mặc dù biết xác suất này rất thấp, nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng, tiện tay quăng ra, tiếp tục cầm lấy tấm thứ hai phá phá vui, vận khí nhưng là nhất định muốn đứng ở ta nơi này một bên a. Nhưng mà, vẫn như cũng là cảm ơn hên hạnh chiếu cố. Ngoa đào Nhân phẩm thật như vậy kém sao? Tô Vũ không ngừng biến hóa phá tư thế, lại không ngừng biến hóa chính mình cho đứng địa phương, ý đồ thay đổi vật khí, nhưng mà căn bản không có bất luận cái gì chứng dụng, mười mấy tấm pha phá vui thế mà thuần một sắc đều là cảm ơn hân hạnh chiêu cố. Mười mấy tấm, vậy coi như là hơn một triệu a Tô Vũ cả người đều đổi phế xuống tới, nhìn trong tay phá phá nhạc đô mất đi cạo xuống đi dũng khí, cầm trong tay còn thừa phá phá vui chăm chú, Tô Vũ nhanh chân hướng về biệt thự đi đến Mọi người dừng lại công tác, đều cùng ta tiến đến. Mắt thấy Tô Vũ một mặt ngưng trọng, Đại Vương sơn mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, run dày theo Tô Vũ. Tất cả mọi người ngồi. Tô Vũ khoát khoát tay, để mọi người ngồi xuống, thanh âm mang theo một tiền nặng nghề. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Hàn Đại Bằng đứng ra, do dự một chút hỏi, Đại Vương có phải hay không phát sinh chuyện gì? Đại Vương tuy nhiên một mực rất bình thản, nhưng lại uy áp lại một mực tích trong lòng mọi người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Vũ như thế biểu lộ, bộ dạng này để bọn hắn cảm thấy vô biên áp lực cùng bất an, liền xem như lành thi thi sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ta có một cái liên quan đến chúng ta Đại Vương Sơn tiền đổ nhiệm vụ cần giao cho các ngươi. Tô Vũ rằng giặt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, chẳng lẽ có người muốn tới xâm phạm Đại Vương Sơn. Tiếp lấy trong mắt đều hiện lên một tiêu kiên định. Đại Vương, ngài nói, có gì cần chúng ta làm? Vì Đại Vương Sơn, chúng ta tuyệt đối sẽ không một chút nữ mày Tô Vũ vui mừng gật gật đầu, đem phá phá vui hương trên mặt bàn vừa để xuống, nói một cách vô cùng trịnh trọng, phá, phá. Đây là ý gì? Tất cả mọi người là một mặt mẫu bức, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Vũ, thì việc này. Cái này mẹ nó đang đùa ta. Không để ý tới mọi người, Tô Vũ phối hợp đem phá phương pháp nói một lần, tiếp lấy thanh âm chấm thấp, chuyện này vô cùng trọng yếu. Các người phá thời điểm nhất định muốn mang vô cùng lòng thành kính hình dáng. Một khi xuất hiện cảm ơn hân hạnh chiếu cô bên ngoài chữ, lập tức cho ta biết. Còn muốn thành kính? Cảm ơn hân hạnh chiếu cố lại là cái gì? Gặp Tô Vũ nói căn một chút dạng, mọi người tuy nhiên muốn cười, nhưng là đều cố kìm nén. Con mắt nhìn về phía trên mặt bản cái kia phổ thông vô cùng phá phá vui. Đều có nhớ chưa? Ngày hôm nay các ngươi cái gì cũng đừng làm, thì phá cái này. Tô Vũ chỉ phá phá vui, tiếp tục nói. Các ngươi một người lấy trước một cái thổi mạnh thử một chút. Vận khí ta kém, ta cũng không tin mọi người vận khí đều kém, cùng một chỗ phá, chẳng những có thể sách cao hiệu suất, cũng chỉ có có thể chúng đi. Đang nghĩ ngợi, Mộ Tiểu Tiểu yếu đuối thanh âm lại là nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia không xác định nói, "Tô đại ca, ta trên này giống như không phải cảm ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ." Chương 147, chung chung chung. 4. Mộ Tiểu Tiểu lời nói để Tô Vũ hô hấp trì trệ, trái tim nhảy lên kịch liệt. Chầm nửa ngày mới mới hồi thần đến, một cái bước xa sông đi lên, ánh mắt nóng rực nhìn lấy mộ tiểu tiểu, ngựa khí run rẩy do hỏi, là cái gì? Đón tô vũ nóng rực ánh mắt, mộ tiểu tiểu sắc mặt nhất thời thì đỏ, túi đầu, nhỏ giọng nỉ non nói, phía trên viết là Đại Vương Sơn âm hưởng. Âm hưởng. Tô vũ bắt đầu lo lắng, mẹ nó có lầm hay không, làm sao liền âm hưởng đều làm ra đến. Đỉnh cai dám dùng A. Run rẩy theo mộ tiểu tiểu trong tay tiếp nhận quát quát nhạc, thình lình nhìn thấy. Ở giữa thế mà thật in lấy Đại Vương Sơn âm hưởng 5 cái chữ nhỏ. Đinh. Chúc mừng ký chủ bên trong Đại Vương Sơn âm hưởng một cái, đã tự hành để vào hệ thống không gian. Chúc mừng cái giám A. Âm hưởng chẳng lẽ còn có thể bổ sung thuộc tính à âm hưởng còn có thể nghịch thiên hay sao? Mang vô cùng nặng nề nội tâm, Tô Vũ nhìn về phía hệ thống không gian, đã thấy bên trong thế mà thật thêm một cái ngăn nắp âm hưởng, trên dưới hai cái phát thanh khí, tiểu dáng hoàn toàn cùng kiếp trước giống như đúc. Đại Vương Sơn âm hưởng Căn cứ khác biệt từ đĩa thả ra khác biệt âm nhạc, căn cứ âm nhạc, có có khác biệt hiệu quả. Đậu phộng, thật là có hiệu quả đặc biệt. Tô Vũ trong lòng vui mừng, có điều tiếp lấy lại suýt chút nữa bạo tẩu, thế mà còn cần từ đĩa. Có lầm hay không, trong thương thành căn bản cũng không có từ đĩa buôn bán đi, nói cách khác chỉ có rút thưởng hoặc là may mắn quát quát nhạc mới có thể thu được từ đĩa. Tô Vũ nội tâm kèm chút sụp đổ, làm nửa ngày, thật vất vả rút bên trong một cái âm hưởng, thế mà còn cần từ đĩa phối hợp hô cha A Có điều có dù sao cũng so không có tốt, Tô Vũ thư giãn nội tâm, vô cùng chờ mong nhìn lấy mộ tiểu tiểu, nho nhỏ, tiếp tục phá một trương. Cô gái nhỏ này nhân phẩm nhìn ra rất không tệ à, tuy tiện phá một chương đều có thể bên trong, nói không chừng thật có thể lại xuất hiện kỳ tích. Gặp Tô Vũ coi trọng như vậy cùng chờ mong, mộ tiểu tiểu sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới, nhìn trong tay quát quát nhạc, không khỏi sinh ra một tia áp lực, cắn cắn ngôi, rôi ra ngón tay, chậm rãi phá lái lên mặt một tầng ngân sắc bột phấn Tô Vũ đứng ở một bên, con mắt nháy cũng không dám nháy, vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên càng ngày càng ít ngân sắc một phấn, so với chính mình phá còn muốn sốt sáng. Phản. Ngoa tạo, lại bên trong. Nhìn thấy chữ thứ nhất, Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, nhịp tim đập cổ họng, hô hấp đều biến đến tỏ khỏe. Lợi hại. Nhân phẩm này vô địch. Theo quát quát nhạc bị phá mở, bốn cái chữ nhỏ xuất hiện ở giữa, phản sát từ đĩa. Phía trước rút chúng âm hưởng, ngay sau đó thì rút chúng từ đ Nho nhỏ đây là cùng âm nhạc trêu trọc lên A. Phản sát từ đĩa, phối hợp đại vương sơn âm hưởng, thả ra phấn chấn nhân tâm âm nhạc, phía ta vũ lực trong nháy mắt đề cao 50%. Cái này ngư bức. Nhìn lấy cái này từ đĩa tô vũ đồng tử cũng hơi co lên đến, vốn là cảm thấy âm hưởng là cái hố, nghĩ không ra là một cái đại bảo bối. 50% là khái niệm gì, võ đạo mức độ thấp còn nhìn không ra cái gì, nhưng là nếu như là vũ vương thậm chí võ tông thậm chí vũ thánh. Nếu như chiến đấu lực gia tăng 50%, cái kia phải là ngư bức giường nào, hơn nữa còn có một điểm, phía trên này biểu hiện là phía ta. Đây là một cái phạm vi lớn bờ UfF phía ta tất cả mọi người gia tăng 50%, cái này cần là cỡ nào nghịch tiên. Không hổ là phản sát từ địa A, Tô Vũ không khống chế được nghĩ đến kiếp trước phim truyền hình, bình thường nhân vật chính ở vào hạ phong thời điểm, chỉ cần một đổi bối cảnh âm nhạc, lập tức chiến đấu lực tăng vọn, hoàn thành phản sát, có chút nhân vật chính càng là tự mang âm hưởng. Chỉ muốn xuất thủ cũng là như bức nổ bánh trời, có thể thấy được trong chiến đấu có một cái tốt ấm hưởng là trọng yếu cỡ nào. Có phản sát từ đĩa, có phải hay không còn có miều sát từ đĩa, cái kia phải là bao nhiêu như bức. Tô Đại ca cái này không tốt sao? Mộ tiểu tiểu gặp Tô Vũ thật lâu không nói, trong thần sắc dây dứt, nhỏ giọng hỏi. Tô Vũ lập tức trở về qua thần, sơ sơ mộ tiểu tiểu đầu, không phải là không tốt, là quá tốt. Nho nhỏ, ngươi thật sự là quá tuyệt. Giúp ta đại ân. Nói xong, Còn cho Mộ Tiểu Tiểu một bình cấp 3 linh tuyển, đây là khen thường ngươi. Cảm ơn Tô đại ca. Mộ Tiểu Tiểu lập tức nín khóc mỉm cười, trong mắt hơi híp, tràn đầy phấn khởi nổi lên tiếp theo tấm. Mộ Tiểu Tiểu nhị liên bên trong không thể nghi ngờ cho Tô vũ cực lớn của Vũ, tiếp tục mua sắm 400 tấm quát quáp nhạc, hướng trên bàn vừa để xuống, đối với mọi người nói, bình nước này so với các ngươi bình thường uống cao hơn một cấp bậc cấp, đối với các ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt, nếu như người nào quét đến cảm ơn hân chiếu cố bên ngoài chứ? thì khen thưởng một bình. Đại Vương Sơn bình thường ăn uống phần lớn là nhất cấp linh tuyển, ngẫu nhiên mới có cấp 2 linh tuyền. Nghe xong còn có khen thưởng, mọi người hào hứng đột nhiên trở nên tăng vọt, nhao nhao cảo thẻ hàng ngũ. Mỗi người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, tựa như tại trải qua một trận đại chiến, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí thổi mạnh. Chỉ là, vận khí tốt giống bị cái này nhị liên bên trong cho mang đi, một mực phá hơn 100 tấm, thế mà không có chúng một cái. Tô Vũ bực bội cầm trong tay quát quát nhả quang ra. Nhìn lấy đầy đại sảnh mang theo cảm ơn hơn hạnh chiếu cô thẻ giấy, khỏe miệng không được run dẩy, ánh mắt dần dần mơ hồ, kém chút khóc lên, cái này đều là bản đại vương tiền mồ hôi nước mắt ta. Ha ha ha, đại vương, ta bên trong. Bạch Tiểu Long cười to một tiếng trong nháy mắt hấp dẫn tô vũ chú ý. Cơ hồ là xuất từ bản năng, thân thể nhất động, trong nháy mắt thì theo Bạch Tiểu Long trong tay đoạt lấy quát quát nhạc, con mắt nhìn về phía trung gian. Phòng luyện công. Lại là phòng luyện công. Tô Vũ nắm quát quát nhạc tay đều tại run nhẹ nhẹ, cái này hạnh phúc tới thật sự là quá đột nột, hắn có loại bị bánh từ trên trời rớt xuống nện chóng cảm giác. Đại vương ta giống như cũng bên trong không đợi Tô Vũ theo một cái phần thưởng bên trong lấy lại tinh thần, bên kia nạp lan nhược thủy cũng là nói nói. Cái gì? Cũng bên trong. Tô Vũ còn trong ngậu, hốt hoảng theo nạp lan nhược thủy trong tay tiếp nhận quát quát nhạc. Thu hoạch sách kỹ năng. Lại là sách kỹ năng. Sách kỹ năng. Ta phía trên này giống như cũng là kỹ năng gì sách lành thi thi nhìn tấm kia quát quát nhạc liếc một chút, tiếp lấy đem trong tay mình quát quát nhạc giao cho Tô Vũ. Bị đánh sách kỹ năng. Danh tự tuy nhiên hố, nhưng là Tô Vũ lúc này đã hoàn toàn không có tinh lực đi đậu đen giao uống, trong mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt, cố nén không có chảy ra, khiếp hiếp mắt, kinh hỉ, cái này thật sự là thiên đại kinh hỉ. Ông trời quả nhiên đợi chính mình không tệ. Cái này sóng không lỗ, cái này sóng không lỗ a. Tô Vũ lòng tràn đầy hoan hỉ. Cho bạch tiểu Long nạp lan nhược thủy cùng lãnh thi thi một người một bình cấp 3 linh tuyển, ý chí chiến đấu sụt sôi, mọi người cố lên, tiếp tục phá. Hết thể 500 tấm quát quát nhạc, phá trọn vẹn gần 2 canh giờ. Nhìn lấy chúng thưởng 12 tấm quát quát nhạc, tô vũ cười đến không ngậm miệng được, tâm tình thư sướng. Bất quá, cùng mọi người cao hứng bừng bừng khác biệt, lâm thiên nhất lại là một mặt thú hoán, vỉ khuất ngồi ở một bên, nhiều như vậy quát quát nhạc, hắn thế mà một cái đều không phá bên trong, tất cả mọi người thu hoạch được linh tuyển khen thưởng Duy chỉ có một mình hắn, cái gì đều không quét đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. chương 148, Kiểm kê thu hoạch 4. Về đến phòng, Tô Vũ lập tức tràn đầy thành kính nhìn lấy trúng thưởng 12 tấm quát quát nhạc, cả người phấn khởi vô cùng. Cái này 12 tấm quát quát nhạc theo thứ tự là Đại Vương Sơn âm hưởng, phản sát từ đĩa, phòng luyện công, thu hoạch sách kỹ năng, thu hoạch đao, bị đánh sách kỹ năng, hàng ngọc sàng, cất rượu sách kỹ năng, đao trẻ tuổi, Đại Vương Sơn cơ sở hợp kích trận pháp khuyến kích sách kỹ năng, Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ. Thông qua lần này may mắn quát quát nhạc, Tô Vũ cuối cùng có thể xác định một điểm, đạt được tạp vật cùng bí tịch sát xuất xa cao hơn nhiều kiến trúc loại. 12 cái phần thưởng, 5 cái tạp vật, 5 cái bí tịch, chỉ có 2 cái là kiến trúc. Mà lại tạp vật loại lại có thể lặp lại rút ra, tỉ như đau trẻ tuổi, lại rút chúng một thanh. Có điều cái này cũng rất dễ lý giải, Đại Vương Sơn về sau đệ tử nhất định rất nhiều, không có khả năng binh khí chỉ có một thanh Như thế xem ra, càng là về sau, rút chúng tạp vật sát suất càng lớn, mà kiến trúc cùng kỹ năng sát suất cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Tô Vũ không không chế được thở dài, thật đúng là hao tổn tâm trí A Vây vây đầu, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào rút chúng đồ vật phía trên, đại vương Sơn âm hưởng cùng phản sát từ đĩa Tô Vũ đều đã nhìn qua, trực tiếp ngại qua. Đầu tiên nhìn tự nhiên là hai cái kiến trúc. Phòng luyện công ngoại hình là một cái vô cùng to lớn sân, cấu tạo cùng tứ hợp viện cực kỳ tương tự. Bên trong cùng sở hữu ba cái tách ra nhà, ở giữa là một cái đại viện, gạch xanh ngói xanh, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Đại vương Sơn phòng luyện công, đại vương Sơn đệ tử nơi tu luyện, tại bên trong tu luyện tốc độ đề cao 20%. T. Lợi hại. Tu luyện tốc độ đề cao 20%, liền xem như đồ ngu đều có thể thành tài đi, nếu như bản thân thì thiên tài, vậy tuyệt đối sẽ trở thành yêu nghiệt. Đại vương Sơn đệ tử phòng nhỏ cùng kiếp trước cổ trang trong tivi phòng nhỏ không khác gì nhiều từ mấy cái vị đệ tử hợp ở một cái phòng, gian phòng nhiều mà rộng rãi. Đại vương Sơn đệ tử phòng nhỏ, đệ tử thời gian dài ở tại bên trong, có thể cải thiện thể chất, mỗi hai tháng, thể chất một. Ngoa tạo. Cái này càng trâu, không cần tu luyện, trực tiếp liền có thể thêm vĩnh cửu bờ UFF. Đã có đệ tử phòng nhỏ, có phải hay không cũng nên có đại vương phòng nhỏ. Như vậy đến bao nhiêu như bức, Tô Vũ lòng tràn đầy chờ mong. Xem hết kiến trúc, Tô Vũ đem ánh mắt rơi vào sách kỹ năng phía trên Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp hai tay vỗ, học tập Thu hoạch kỹ năng là gieo hạt kỹ có thể tiến dài, cùng lại ám khí loại, so sánh với mà nói, thu hoạch kỹ năng lực sát thương đại vô số lần, có thể cự ly xa dùng khống chế linh lực phi đao, giống như điều khiển. Có cái này thu hoạch kỹ năng, về sau thu hoạch hoa quả cùng cây nông nghiệp thì thuận tiện nhiều, không cần tự mình động thủ, phi đao trải qua, trực tiếp thu sạch cát. Quyền kích sách kỹ năng tên như ý nghĩa là một loại quyền pháp, liên quan tới quyền kích xuất quyền kỹ xảo Còn về bị đánh kỹ năng, tên tuy nhiên hố điểm, nhưng là tác dụng lại là cực lớn, hẳn là cùng loại với kim chung cháo võ công, nếu là có thể học được một mực đem đến tiếp sau bị đánh kỹ năng đều giúp chúng, nói không chừng có thể trở thành đánh như thế nào đều không chết tồn tại. Đại vương Sơn cơ sở hợp kích trận pháp là hai người trở lên hợp kích trận pháp, rõ ràng là cho đại vương Sơn đệ tử nắm giữ một loại trận pháp. Cất diệu sách kỹ năng, để tô vũ trong đầu hiện lên vô số cất diệu phương pháp, có điều lại đều cần phải mượn đại vương Sơn nh Cho nên cất diệu kỹ có thể so sánh gả mở, tạm thời không dùng được. Còn về tạp vật còn đơn giản nhiều, thu hoạch đao là một cái hai bên đều mở lưỡi tròn phi đao hình cung, phối hợp thu hoạch kỹ có thể sử dụng, mà hàng Ngọc sàng lại có lấy tẩm bộ thần hồn, ngưng luyện linh lực công hiệu, thời gian dài ngủ ở phía trên có thể để cao thật lớn thần hồn cường độ cùng linh lực độ tinh khiết. Đại Vương Sơn đồ vật quả nhiên không một là phàm phẩm, tùy ý một vật đều có thể bồi dưỡng được một thiên tài, khó có thể tưởng tượng, đợi đến mấy năm về sau Đại Vương Sơn thật phát triển, cái kia chính là như thế nào một bức yêu nghiệt cảnh tượng, chắc tùy tiện một người đệ tử đều có thể quét ngang ngũ châu đi. Đánh giá trong tay hai tấm kiến trúc loại biển hiệu, Tô Vũ trầm ngâm một lát, tạm thời thu lại. Lãnh Thi Thi dù sao cũng là phiếu Miểu Tiên cung thánh nữ, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Tô Vũ tạm thời còn không có ý định tại nàng mặt bại lộ Đại Vương Sơn bất phàm, cái này phòng luyện công cùng Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ chỉ có thể chỉ hoán lại triệu hoán. Trình lý tốt hết hãy, sắp trời đã dần tối. Tô Vũ đem trong phòng nguyên bản dường cho thu vào hệ thống không gian, tiếp lấy không kịp chờ đợi sử dụng biện hiệu, đem hàn ngọc sàng cho triệu hoán đi ra. Hàn ngọc sàng, dường như tên, toàn thân đều là dùng hàn ngọc chế tạo, những thứ này hàn ngọc đao kiếm khó thương, vạn năm không thay đổi, có thể thấy rõ phía trên không ngừng bốc lên băng hàn chi khí. Theo hàn ngọc sàng xuất hiện, bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống, liền xem như Tô Vũ, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng kìm lòng không được lạnh run Hai tay chậm rãi chạm đến lấy Hàn Ngọc sàng, một cỗ thấu xương Hàn Ý lập tức thuận bàn tay truyền khắp toàn thân, liên đối lấy trong cơ thể hắn linh lực đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, thật giống như bị đông cứng. Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, chơi tâm nổi lên, ngọn lửa màu xanh dần dần bao trùm ở toàn thân hắn, khủng bố nhiệt độ cao liên tục không ngừng tràn vào Hàn Ngọc sàng. nhưng mà, tại đây loại dưới nhiệt độ, Hàn Ngọc sàng lại tựa như không có cảm giác chút nào, liền một chút hỏa tan dấu hiệu đều không có. Lợi hại. Hồn thanh diễm nhưng là thiên địa 12 linh. Thế mà đều tan không ra cái giường này. Tô Vũ hít sâu một hơi, cả người lão đảo nằm thẳng tại trên hàn ngọc sàng, vô cùng mãnh liệt hàn ý như kim đâm, lít nha lít nhít, theo phần lưng theo mỗi một cái lỗ chân lông, điên quẩn tuân ra vào thân thể. Dù là Tô Vũ đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi hít sâu một hơi, cả người thân thể đều biến đến cứng ắc. Cũng may có hồn thanh diễm hộ thể, cả người còn không tính chật vật. Nương theo lấy hàn khí tiếp tục xâm nhập. Tô Vũ có thể rất cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình, sơn đại vương tâm pháp linh lực lưu động tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, có điều theo tốc độ chậm dần, linh lực chất lượng cũng đang không ngừng đề cao. "Đồ tốt." Tô Vũ trong lòng vui vẻ, cố nén hàn ý, tiến vào nệm đẹp. Hôm sau, thanh tịnh ánh sáng mặt trời bắn vào giữa phòng, nương theo lấy toàn thân run một cái, Tô Vũ giằng giặc mở to mắt. "Cái giường này thật đúng là lạnh a." Bất quá, tuy nhiên lạnh, nhưng là cái này ngủ một giấc đến lại vô cùng an tâm. Chính mình tinh thần tốt giống như là so bình thường tốt hơn không ít, xoa xoa rét lạnh hai tay, tô vũ lập tức từ trên giường đứng lên, thưởng thụ lấy nhật quang tẩy lễ. Đi ra khỏi cửa phòng, đến đến đại sảnh thời điểm, đã thấy Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy thế mà đều mặc mang chỉnh tề chờ đợi chính mình bộ dáng, không khỏi sức sở, hỏi, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Đại vương, ngài quên, ngày hôm nay nhưng chính là quận công chúa sinh nhật, Bạch ra chúng ta cùng nạp lan ra đều muốn đi thăm ra. Đã Đại Vương cũng đáp ứng muốn đi, cái kia hai chúng ta dứt khoát liền theo Đại Vương tốt. Bạch Tiểu Long giải thích nói. Đại Vương, chúng ta hiện tại thì lên đường đi, ngài muốn hay không trước thay quần áo khác. Nạp Lan Nhược Thủy cũng là hỏi. Ta còn thực sự đem cái này gốc giả cấp quên, Tô Vũ vô đầu một cái, lúc này mới nhớ lại, ngày hôm nay xác thực cũng là Dương Chỉ Vân sinh nhật, tuổi đầu gió xét chính mình liết một chút, cũng lười đổi, khoát tay một cái nói, không cần, cứ như vậy cũng rất tốt, trực tiếp đi thôi. Hán bốn cũng không ưa thích loại này hiến hội, mặc lấy tự nhiên không nghĩ tới quá làm người khác chú ý. chương 149, Dự Tiệc 4. Tô Vũ trước kia tại quận Vương Phủ đợi qua một đoạn thời gian, đối quận Vương Phủ tự nhiên quen thuộc, ba người xe nhẹ đường quen, trùng trùng điệp điệp hướng ngoài Phủ bước đi. Tiểu Long, lần này hiến hội có nào ra tộc hội đi tham gia? Trên đường, Tô Vũ lông mày nhữ lại, hiếu kỳ hỏi. Chính mình đối hiến hội tình huống biết rất ít, vẫn là nhiều nghe ngóng chút cho thỏa đáng. Đại vương, lần này hiến hội Đông Châu quận gia tộc khẳng định đều sẽ thăm ra, có điều gia tộc cũng không phải là màn kịch quan trọng, lớn nhất chủ yếu vẫn là xung quanh quận thành đều sẽ có danh môn vọng tộc đến đây, quận thành vương tử đám công chúa bọn họ tự mình đến đây cũng khó nói. Bạch Tiểu Long Trầm ngâm một lát nói ra, tô vũ trong lòng khe khẽ thở dài, quả nhân a Mỗi cái vương tôn quý tộc đều tụ tập tại đây hiến trong hội, đến lúc đó khoe của hoàng khố, tự cho là đúng ngấp bước. Lao tử thiên hạ đệ nhất Long Lão Thiên cùng các loại kỳ hoa có lẽ đều sẽ có, tham gia loại này hiến hội quả thực là kéo thấp bản đại vương thân phận. Đúng, Đông Châu quận hiện tại các gia tộc tình huống như thế nào? Tô Vũ ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi. Nói lên cái này, Bạch Tiểu Long lập tức tập trung tinh thần, hương phấn nói, đại vương, ngài thủ đoạn thật sự là quá cao. Võ gia cùng Lâm gia cùng bọn họ phụ thuộc gia tộc đã tất cả đều xong đời, không cần chúng ta xuất thủ, Ngũ Châu Linh Thạch Hành đã tại khắp thế giới tìm tìm bọn hắn Mà lại Ngũ Châu Linh Thạch Hành đã chuẩn bị đấu giá những gia tộc kia tư sản tiến hành gắn lợ. Chúng ta Nạp Lan ra cùng Bạch ra cũng đều đang tìm kiếm những gia tộc này dương nghiệt, chuẩn bị trạm thảo trừ căn. Nạp Lan Ngược Thủy nói ra, có điều ngay sau đó lại là những mày, lo lắng nói, người khác căn bản không thành vấn đề, chỉ là Vũ gia gia chủ Võ Thiên cùng Lâm gia gia chủ Lâm Vân cũng không biết tung tích, cũng không biết dấu ở nơi nào. Võ Thiên cùng Lâm Vân dù sao đều có Võ Vương thực lực, nếu là nút trong bóng tối, một mực dở cho xấu Vậy cũng đúng là làm người nhức đầu. Tô Vũ gật gật đầu, dưới tay có người cũng là dễ làm sự tình những gia tộc này tự vệ đều không được, tự nhiên không có khả năng tới tham gia yến hội. Mỉm cười, căn bản không đem hai người này để ở trong lòng, tùy ý nói, hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhảy nhót không bao lâu. Không phải liền là hai cái chạy vũ vương à, Đại Vương Sơn nếu như ngay cả cái này đều sợ, cái kia còn nói gì đi siêu việt thánh địa, nếu là hai người này một mực cất giấu còn tốt. Nếu là dám tìm đại vương Sơn phiền phước, như vậy tuyệt đối để bọn hắn có đến mà không có vẻ Ba người vừa đi vừa nói, được ba canh giờ, liền gặp một tòa nhà cao cửa rộng đại mi, đỏ thám dầu đỏ, bên cạnh đứng thẳng hai tòa uy vũ sư tử đá, chính trên cửa, treo cao một khối thiếp vàng tấm biển, quận vương phủ. Cửa người đến người đi, có chút náo nhiệt. Những người này mặc lấy đều thiên về lộng lẫy đều là áo mũ chỉnh tề bộ dáng, nhìn một cái liền biết thân phận bất Phàm Đến môn đình. Tô Vũ đưa lên dương chỉ vân đưa cho mình thêm mời, liền tại người chủ lễ bán tín bán nghi trong ánh mắt lạnh nhạt đi vào vương phủ. Cùng bình thường khác biệt, một ngày này, quận trong vương phủ thổi sinh buồn trồn, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Một đám bọn hạ nhân, trên mặt cũng đều treo đầy nụ cười. Giống như vậy thời gian, bọn họ bề buộn nhiều việc, nhưng tiền thưởng lại là bình thường mấy lần. Quận công chúa 20 mươi phương thần, đây chính là cái ngày tốt. Tô Vũ tiến vào lập tức dẫn tới vô số nhìn chăm chú. Hán mặc trên người thật sự là quá mức phổ thông, hoàn toàn không như có tư cách được mọi người. Không nhìn những thứ này kinh dị ánh mắt, Tô Vũ trực tiếp hướng về quận trong vương phủ đường đi đến. Nội đường là quận vương phủ một cái đại viện, bên trong, quận vương phủ quản gia tiếp đãi quý khách, đối với mọi người vẻ mặt vui cười đó lấy, nhưng mà quận công chúa cùng quận vương cũng còn không có lộ ra bộ mặt thật, vì với sự việc đã rõ ràng. Tướng quân, tại hạ quy nguyên thành triệu lâm, đây là tại phía dưới tiểu tế tấm lòng nhỏ, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận. Tướng quân, ta là Thanh Phong Thành Lý Tư, tướng quân nếu là đi ta Thanh Phong Thành, ta chắc chắn thịnh tỉnh khoảng đãi. Tướng quân, ta là... Ở bên trong đường ở mép, vô số người tập hợp cùng một chỗ, chen trúc gâm thanh không ngừng, đều là ra sức lấy lòng trung tâm nhân vật. Tô Vũ theo tiếng hoàn toàn, cảm thấy có thể nhìn ra phụ tướng quân người gầy cái kia cao hình bóng gầy gò, đối mặt mọi người lấy lòng Hắn chính không quan tâm nhìn qua bốn phía, mà về phần bản tử, nhân vì mọi người cách trở, căn bản không nhìn thấy Chính mình còn là coi thường phụ tướng quân sức ảnh hưởng, nghĩ không ra hai người này lại có như thế nhân khí, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nội đường một góc, liền muốn ngồi vào bên kia, tìm cái thanh tịnh. Mình đã tới tham gia yến hội, cũng coi là cho Dương chỉ vân một cái công đạo, chỉ chờ nhịn đến yến hội kết thúc là được. Vừa muốn hướng bên kia đi đến, người gây kia ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, tiếp lấy cuối đầu tại bản tử bên thai nói nhỏ vài câu, hai người lập tức đẩy ra đám người hướng về tô vũ đi tới. Ha ha ha. Tô Đại Vương, ngươi cũng tới tham gia quận công chúa Yến Hội A, sớm biết ca hai người liền đi cửa ngay ngươi. Ngươi còn chưa tới, bạn tử tiếng cười đã chuyển vào Tô Vũ trong thai. Nhìn qua mập gầy hai người sau lưng trùng trùng điệp điệp đám người, Tô Vũ mi đầu không để lại dấu vết nhữ một cái, tiếp lấy chậm rãi đi ra phía trước, cười khách khí nói, hai vị tướng quân khách khí, Tô Mô có tài đức gì làm phiền hai vị tự mình nên đón. Không làm phiền không làm phiền, chúng ta nhưng là quen biết cũ. Lại nói, huynh đệ chúng ta hai người. Sớm đã đem ngươi trở thành nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như vậy." Bàn tử cười tủm tỉm, một đầu mắt hoàn toàn híp lại, rất giống một ông Phật di lặng, nơi nào có trước đó nghiêm túc. Cái này mập gầy hai người biểu tình biến hóa, hoàn toàn xem ở vây xem trong mắt người. Mắt thấy phủ tướng quân hai vị này khách đến thăm đối Tô Vũ thái độ khác biệt, cả đám đều bắt đầu tâm tư hoạt lạc. Tô đại vương, ngạc nhiên ánh mắt không ngừng quan sát Tô Vũ, hoàn toàn nhìn không ra tiểu tử này có bất kỳ khác hẳn với thường nhân chỗ, mà lại ăn mặc phổ thông, Nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng Tô Vũ một chút. Trong mắt tinh quang lấp lõe, trong đầu không ngừng tìm tòi liên quan tới Tô Đại Vương tin tức, nhưng đều là không thu hoạch được gì, nghi ngờ trong lòng, làm cho hai vị tướng quân như thế đối đãi, thế nào lại là hạng người vô danh, cũng không thể thật sự là một cái đỉnh núi đầu lĩnh đi. Những người này phần lớn đều là theo thành trí khác mà đến, tự nhiên không biết Đại Vương Sơn tình huống. Tùy tiện cùng mập gầy hai người hàn huyên vài câu, Tô Vũ trực tiếp cáo tử Mang theo bạch tiểu lòng cùng nạp lan nhược thủy hướng về nơi hẻo lánh đi đến, hắn cũng không muốn một làm cho người ta làm khỉ nhịn. Cái này nơi hẻo lánh tương đối vắng vẻ, mà lại ở vào một cái dưới bóng cây, rất khó bị người phát hiện. Bất quá, tô vũ ba người mới vừa mới ngồi xuống, lập tức có một vị loẹ loẹ trung niên nhân chào đón, hắn mặt mũi tràn đầy bóng loáng, gương mặt hai bên lại như là bôi son phấn, phấn hồng vô cùng, tuy nhiên đang cười, nhưng là nụ cười thật sự là quá giả, làm cho lòng người sinh phản cảm. Ha ha ha, Tô Đại Vương, ta là Đinh Thị Thương Hội Tổng quản Đinh Chính, không biết có thể hay không kết giao bằng hữu Đinh Chính nói xong, còn không đợi Tô Vũ mở miệng, thế mà phối hợp ở bên cạnh tìm cái chỗ ngồi xuống, đầy người thịt mỡ như là nước chảy to lớn mông thậm chí chản ra cái ghế, làm cho người buồn ôn. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt càng là tùy ý quét mắt một vòng nạp lan ngược thủy, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Trưng 150, giết gà doạ khỉ. 4. Trừ cái này Đinh Chính bên ngoài. Còn có vô số ánh mắt nhao nhao rơi vào Tô Vũ bên này, hiển nhiên bởi vì mập gầy hai người duyên cớ, bọn họ đều muốn dựng vào Tô Vũ đường dây này. Không lại bọn hắn gặp Đinh Chính đã tiến lên, liền cũng chỉ là ở một bên tạm thời xem chừng lấy, xem ra Đinh Chính ở chỗ này cũng coi là cái nhân vật. Gặp Tô Vũ thật lâu không có mở miệng, Đinh Chính trong mắt lóe lên một kia không vui, cưỡng chế lấy lửa giận nói: "Tô đại vương, ngươi cùng phủ tướng quân hai vị tướng quân cần phải bạn cũng đi, không biết có thể đè ta dẫn tiến cho hai người bọn họ." Hắn ngữ khí tuy là tra hỏi, hơn nữa nhìn giống như khách khí, lại đều ẩn chứa không thể kháng cự ý vị, cao cao tại thượng, hoàn toàn giống như là ăn chắc Tô Vũ. Mắt thấy Tô Vũ ngồi ở một bên, tựa như hoàn toàn không có đem chính mình lời nói nghe vào trong hai, càng là liền con mắt đều không nhìn hắn, đinh chính quyền đầu không khống chế được nắm lên, trên mặt thịt mỡ một kéo ra lắc một cái, trong mắt vẻ tức giận càng dày đặc. Tô Đại Vương xưng hô thế này rõ ràng không còn nhiều người biết, chỉ sợ là vừa mới quật khởi một cái tiểu tông phái. Cũng không biết đi cái gì cút vận, thế mà có thể kết giao với phủ tướng quân người, ta có thể cùng hắn nói hai câu đã là cho hắn vô cùng lớn ban ơn, hắn không tranh thủ thời gian nịnh bỡ cũng coi như, thế mà còn dám đối với ta loại thái độ này. Rốt cục, tại hắn sắp phát tác thời điểm, tô vũ trước mắt, rơi ở trên người hắn, khẽ nhét miệng, từng chữ nói ra nghiêm túc nói, ca phòng ngân cút. Đinh chính đầu tiên là sướng sở, lập tức kịp phản ứng, toàn thân thịt mỡ đều đang run lên bần bật, hiển nhiên là khó thở, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch lại từ trắng chuyển đỏ, không được biến hóa, mà một bên xem chừng người cũng đều là sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra Tô Vũ sẽ như thế không hề mặt mũi, đều là một bức xem kịch vui bộ dáng. Phốc phốc. Nội đường một góc khác, hai vị thiếu nữ chính tính tọa nhìn lấy trận ngày náo kịch. Hai vị này thiếu nữ đều là tuổi tròn đôi mươi, bên trong một vị thiếu nữ áo lục thấy Tô Vũ chứng chạc đảng hoàng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, Dí rọm lông mi trên dưới loạn chiến, đối với khác một thiếu nữ nói ra, công chúa vị Tiêu Đạo đại vương nhưng là thật có ý tứ. Cái kia công chúa khoát trên người lấy một kiện lụa mỏng màu trắng, còn giống như thân ở khói bên trong trong sương ngủ, nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì. Frank! Đinh Chính chợt vỗ bàn một cái, mang theo đầy người thịt mỡ đứng lên, trong mắt lánh mang bùng lên, Tô Vũ lời này không thể nghi ngờ ngay tại Trô đánh bọn hắn đinh thị cửa hàng mặt, để bọn hắn căn bản xuống đại không được. Con mắt mị mị, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đinh thị cửa hàng ngang qua cái này một mảnh giao thông. Liên tiếp lấy Đông Châu trọn vẹn 8 cái thành trì, tài phú có thể cùng một cái quận thành so sánh, nếu là Tô Đại Vương nguyện ý đem ta dẫn tiến cho phủ tướng quân hai vị tướng quân, chỗ tốt tự nhiên không thiếu người nếu là không phối hợp, hừ hừ, vậy coi như là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói chuyện từ trước đến nay không thích nói lần thứ hai Tô Vũ hơi hơi lắc đầu, sắc mặt không thay đổi, ngươi không lăn, bản Đại Vương thì đưa ngươi cút. Siêu. Nương theo lấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Đinh chính dài rộng thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, như cùng chết heo đồng dạng tê liệt trên mặt đất, tại bộ ngực hắn, giữ lấy một cái lớn trừng ngon cái động cầu. Bởi vì hắn thân thể quá béo, ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời căn bản không đứng dậy nổi, chật vật không thôi. Tốt thật mạnh. Tốt thanh tu công phu ám khí. Mọi người ánh mắt nhất thời đều biến, vốn cho rằng Tô Vũ chỉ là một cái cuồng vọng tiểu tử, nghĩ không ra lại có thủ đoạn như thế, cũng khó trách dám cuồng như vậy Đinh chính hình thể còn tại đó, có thể bằng vào một cái nho nhỏ hòn đá đem hắn đánh bay ra ngoài xa như vậy, cái này cần là lớn cỡ nào sức lực. Tô Vũ con mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút, cảnh cao ý vị mười phần, tất cả mọi người không khỏi nuốt nuốt từng ngụm từng ngũ nước, đều là lui lại mấy bước, trên mặt cười làm lành. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, giết gà doa khỉ. Vốn là nghĩ đến điệu thấp, nhưng là đã điệu thấp không thành vậy liền cao điệu đi, trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh khiến người ta không dám tới quay rời mình, cũng tiết kiệm phi Bản đại vương cũng không có thời gian cùng bọn họ từng cái lượ vòng. "Tiểu tử, ngươi dám đánh ta?" Dưới tay trợ giúp hạ, Đinh Chính lúc này mới đứng dậy, thở hồn hển, trên mặt giữ tận vận thành một đoàn, trong mắt lóe sắc ý, ngự khí hung hắc kém, "Các ngươi lên cho ta." Và anh, Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, nam đạo nhân ảnh lập tức hướng về phía trước bước ra mấy bước, khí thế phá thể mà ra, bảo hộ ở Đinh Chính trước người, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Vũ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một vị Vũ vương Bốn vị đại vũ sư, không hổ là nhà buồn lớn, đi ra ngoài thế mà đều mang loại này đội hình. Ha ha ha, huynh đệ, làm sao? Một tiếng cười khét để đình chính sắc mặt đại biến, đã thấy mập gầy hai người trực tiếp hướng về phía này đi vào trong tới. Bọn họ con mắt không để lại dấu vết chầm chầm đình chính liếc một chút, lập tức như là một chậu nước lạnh, dội tắt đình chính lửa giận, để hắn không khỏi dùng mình, đi cũng không được, không đi cũng không được. Không có gì, một con chó điên mà thôi. tô Vũ cười nhạt một tiếng Lơ Đinh nói. Tô Vũ lời nói để Đinh Chính trong mắt vẻ oán độc càng đậm, lại lại không dám phát tác, hai cái vị này tướng quân có thể ngay tại lúc này thay Tô Vũ xuất thủ, giữa bọn hắn quan hệ rõ ràng so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn hôn. Tối đầu, đều rên một thân, ở đây thật sự là quá mức mất mặt xấu hổ, lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Gặp Đinh Chính tức thời, bàn tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía chúng nhân nói, huynh đệ chúng ta ở đây tụ họp, không thích bị người quấy rời, hy vọng các vị rộng lòng tha thứ. Có đinh chính cái này tiền lệ, tự nhiên không người nào dám lại đến tiếp xúc Tô Vũ rủi ro, đều là chung bước, không dám phụ cận. Đa tạ hai vị tướng quân giải vây. Gặp mập gầy hai người ngồi xuống, Tô Vũ khách khi nói. Ha ha ha, loại người này không phải vấn đề lớn gì, coi như không có chúng ta, ngươi cũng giống vậy có thể ứng phó. Bàn tử khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng. Người gầy cũng ở một bên mở miệng nói, nghĩ không ra Tô Đại Vương cũng là tính tình trung thực, đáng tiếc ta hai người bên ngoài. Đại biểu là phủ tướng quân, không phải vậy đã sớm đối những con ruồi này ra tay đánh nhau. Đúng vậy à, muốn nói tạ cũng là ta hai người cảm ơn Tô Đại Vương mới là, để cho chúng ta có thể có như thế thanh tịnh mảnh đất. Bàn tử tiếp lời nói ra, bọn họ đối ngoại đại biểu cho phủ tướng quân, địa vị tuy nhiên cao thượng nhưng là môi tiếng nói cử động cũng không thể vọng động, nếu không chính là cho phủ tướng quân xấu hổ, bởi vậy trước đó liền xem như trong lòng không vui, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tô Đại Vương nhưng là mang rượu nước sao? Một lát sau, bàn tử chờ mong nhìn lấy tô vũ, ánh mắt sáng lên nói. Người gây lập tức gật gật đầu, cũng là tràn đầy chờ mong nhìn lấy tô vũ. Đúng vậy à, nơi này loại rượu phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Loại này hiến hội làm sao bị kịp được tô đại vương nơi đó một chút điểm. Ta hai người còn đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội trốn đi, đến tô đại vương nơi đó trước ăn no nê đây này. Thực vật là không, có điều nước ngược lại là mang một ít tô vũ khỏe miệng mỉm cười, xuất ra một bình cấp 2 linh tuyển. Để bạch tiểu lòng cho mỗi người rót một chén, ngày hôm nay nước này, thì không thu các ngươi linh thạch, xem như ta mời các ngươi. Ha ha ha, tốt. Tô Đại Vương quả nhiên sảng khoái. Mập gầy hai người lập tức vui vẻ ra mặt, bọn họ là thử qua Đại Vương sơn nước. Tư vị kìa, tuyệt đối không phải cái này trong yến hội bất luận cái gì một dạng mỹ thực có thể so sánh. Chương 151, Vân Công Chúa. 4. Quận Vương Phủ Yến Hội, thức ăn đương nhiên sẽ không kém, từng chương cái bản, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp. Trên mặt bàn tất cả đều là Mỹ tiểu mắng ngon, nghe thì mồm miệng nước miếng. Bất quá, những thứ này Mỹ thực so với đại vương Sơn tới nói, tự nhiên không đáng giá nhất tới, cũng khó trách mập gầy hai người căn bản khinh thường nhấm nháp. Vẫn là tô đại vương đồ vật Mỹ vị à, liền xem như một chén nước, cũng có thể làm cho người thật lâu khó có thể quên. Bàn tử uống một ngũm nước, con mắt nhắm lại, như là phẩm kiểu, tinh tế thưởng thức. Đáng tiếc nước dù sao cũng là nước, nếu là dùng nước này vụ thành tiểu người gầy cũng là phụ họa theo đuôi lấy. Có điều ngay sau đó ánh mắt lại là sáng rõ, mặt mũi tràn đầy đều là hương phân sắc thái, nhìn lấy Tô Vũ, vội vàng nói: "Tô đại vương, ngươi nhưng là có nghĩ qua cất rượu sao?" Nếu là thật sự dùng nước này cất rượu, mùi vị đó chắc chậc chậc. Nghe được người gợi đề nghị, bà tử cũng là mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Vũ, nghĩ đến mỹ vị, nước bọt đều đã tràn ra khỏe miệng. "Ha ha ha, ta đại vương sơn tự nhiên có đặc thủ cất rượu phương pháp, chỉ là lúc này thời cơ còn chưa thành thục." Tô Vũ cười cười Chậm dãi nói ra, thật có thể cất rượu. Mập gầy hai người kém chút kích động đứng lên, thân là võ giả, nào có không thích hiểu, có thể nói cái đều là không tiểu không vui tiểu quỷ. Đại vương Sơn thần kỳ bọn họ là gặp qua, nếu là đại vương Sơn đặc thù cất rượu phương pháp, như vậy rượu kia tuyệt đối sẽ vô cùng mỹ vị, chí ít không so những mỹ thực đó kém mới đúng. Quang là nghĩ đến bực này mỹ vị cũng đủ để cho người hương phấn cùng chờ mong. Thời cơ còn chưa thành thục. Có phải hay không còn thiếu tài liệu gì? Nói cho chúng ta biết hai người, nói không chừng chúng ta biết. Bàn tử lập tức nói ra. Tô Vũ chậm rãi lắc đầu, cười cười, tài liệu phương diện cũng không nhọc đến phiền hai vị, ta đã ở tay chuẩn bị, nếu là ủ ra đến khẳng định mời hai vị đến nếm thử. Ha ha ha, vậy chúng ta liền đợi đến Tô Đại Vương tin tức tốt. Mập gầy hai người đều là cùng hỉ, cười ha ha nói. Tô Vũ vừa mới rút chúng cất rượu sách kỹ năng, trong đầu có vô số cất rượu phương pháp, mỗi một loại đều có thể xưng nhất tuyệt. Có điều tài liệu cần thiết cũng cực kỳ khó được, trừ linh tuyền bên ngoài, càng cần hơn các loại khác biệt linh dược, có chút thậm chí cần ma thú tâm đầu chi huyết. Tâm đầu chi huyết là ma thú tinh huyết nhất là ngưng tụ địa phương, cực kỳ có hạn. Những tài liệu này tuy nhiên khó được, nhưng là Tề tụ vẫn có thể làm đến, trước mắt thiếu nhất là cất rượu nhà xưởng, có thể hay không rút đến chỉ có thể toàn bằng vật khí. Tô Đại Vương vừa mới vị kia đinh chính, chính là đinh thị thương hành tổng quản, cũng là đinh thị cửa hàng hành trưởng đệ đệ, người này tham tài háo sắc. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, là điển hình tiểu nhân, ỉ vào đinh thị thương hành tổng quản thân phận không làm thiếu không thể cho người thấy hoạt động, có muốn hay không chúng ta tìm một cơ hội giúp người đem đinh thị cửa hàng cho trừ. Người gây hết mắt, lãnh quang loe lên, tham thảm nói ra. Giết trừ. Tô Vũ Lông mày nhữ lại, kinh ngạc nói. Người ta dù sao cũng là một cái đại thương hành, nói trừ liền có thể trừ à Ha ha, Tô Đại Vương chẳng lẽ quên hai người chúng ta xuống tới vì cái gì? Đinh thị cửa hàng hôm nay hành vi dị thường Nói không chừng cùng mê huyễn hoa một chuyện có quan hệ, chúng ta tự nhiên có thể tra phía trên cha một cái. Bàn tử cười ha ha, cho Tô Vũ một cái người hiểu ánh mắt. T. Tô Vũ không khỏi giật mình trong lòng, cuối cùng hiểu rõ vì cái gì nhiều người như vậy nịnh bợ phủ tướng quân, thân thể là cao nhất quyền uy, phủ tướng quân tự nhiên có quyền lợi tra ngũ châu đại lục bất cứ dị thường nào. Vô luận thế lực nào, khẳng định có lây không thể cho người thấy hoạt động, nếu thật cha được đến, thế lực nào có thể trải qua được cha. Phủ tướng quân muốn đối phó một cái thế lực thật sự là rất dễ dàng, rất dễ dàng, cũng khó trách thế lực này đều tranh nhau định bỡ. Mê huyện hoa chỉ là một cái muốn chỉnh đinh thị cửa hàng bánh lưới thôi, mập gầy hai người nếu là thật sự xuất thủ, như vậy đinh thị cửa hàng coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ thuế lớp ra. Lợi hại. Quả nhiên vô luận là ở nơi nào, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, tại cao cao tại thượng đám người kia trong mắt, người liền xem như như bước nữa, cũng chỉ là là một cái trên sân khấu tiểu xỉu A. Chính mình căn cơ vẫn là quá bạc nhược, cũng không biết lúc nào có thể đạt tới phủ tướng quân cao độ, không. Chính mình muốn siêu việt tướng quân phủ, siêu việt thánh địa. Đến loại kia thời điểm, chính mình lời nói cũng là thánh chỉ, toàn bộ ngũ châu đại lục đều lấy đại vương Sơn làm trung tâm. Tô Vũ đấu trí trước đó chưa từng có tăng vọn, chính mình cần làm còn có rất rất nhiều. Những ý niệm này chỉ là tại Tô Vũ trong đầu trận lóe lên, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, ha ha cười nói, đa tạ hai vị tướng quân chiếu cố. Đinh thị cửa hàng nếu là an phận cũng coi như, nhưng nếu là dám tìm ta đại vương Sơn Phiên Phước, ta tự nhiên sẽ để bọn hắn hối hận. Nếu để cho mập gầy hai người xuất thủ, xử lý tự nhiên không khó, nhưng lại hội thiếu một cái thiên đại nhân tình, thân là đại vương, hắn còn chưa có nợ người nhân tình quen thuộc. Ha ha, cũng được, tô đại vương lúc nào dùng đến ta hai người, cứ mở miệng liền thành. Tiến hội bắt đầu thời gian đương nhiên sẽ không sớm, tô vũ năm người ngồi ở một góc, thỉnh thoảng nhìn về phía nội đường bên trong mọi người các loại sát mặt. Lấy nước thay rượu, vừa uống vừa trò chuyện, quên cả trời đất. Coi như thỉnh thoảng có một số dị dạng ánh mắt chuyển đến, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt liền sợ hãi rời, cái góc này nghiêm chỉnh thành một căn khu. Đúng lúc này, Tô Vũ nắm cái chén tay một hồi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân. Lại là một vị hất lên lửa mỏng nữ tử chính chậm chậm đi tới, thiếu nữ kia hất lên một bộ hơi mỏng lửa mỏng màu trắng, trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, tại nữ tử này sau lưng, còn theo một vị áo xanh nha hoàn. Mi đầu không khỏi nhữ một cái, nữ tử này hai đầu lông mẩy để Tô Vũ cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. A. Vân công chúa. Nhìn thấy nữ tử này, mập gầy hai người đều là sắc mặt biến hóa, bị kinh ngạc. Vân công chúa. Tô Vũ tâm mạnh mẽ chấn, họ vân nhưng là đồng châu đế quốc quốc tính, kết hợp với mập gầy hai người biểu hiện, nữ tử này chẳng lẽ lại là đế quốc công chúa. T. Một cái quận công chúa lễ thành nhân liền đế quốc công chúa đều đến. Dương chỉ vân thế mà có thể có thế lớn như vậy. Vân Tuyết Nhi gặp qua hai vị tướng quân, gặp qua Tô Đại Vương cái này thanh âm cô gái như chim quên như nước suối mỹ rượu, có điều biến ảo khôn lường bên trong lại mang theo một tia mềm mại, khiến người ta nghe xong khó quên. Mập gầy hai người liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói ra, Vân Công Chúa Ngày Thường Chu Du khắp nơi, khó gặp, nghĩ không ra thế mà có thể ở đây nhìn thấy, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a Ha ha, ta chỉ là bình thường rất ít ra ngoài thôi, chỉ Vân Cô Nương cùng ta có chút quan hệ cá nhân. Cho nên nàng lễ thành nhân ta mới sẽ tới." Vân Tuyết Nhi cười cười nói, "Vẹn vẹn có chút quan hệ cá nhân liền có thể để một vị đế quốc công chúa thật xa chạy tới. Loại này lấy cớ cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử, Tô Vũ bọn người là 10000 cái không tin, có điều đã nàng không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng không thể truy vấn. Gặp trang diện có chút tiến tĩnh, Vân Tuyết Nhi cũng không thấy cứng ngắc, môi son khẽ nhếch, mở miệng yếu đớt nói, "Ta thấy các ngươi ở đây uống, không nhịn được nghĩ đến đòi chén nước." Xem ra các vị cũng không để ý khi thêm vào một người đi. Lấy chén nước. Vân Tuyết Nhi lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều cổ quái. chương 152, Yến hội bắt đầu. 4. Lấy chén nước. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, nước này cũng không phải nước bình thường. Mắt thấy nửa ngày không người đáp lại, lại từng cái sắc mặt cổ quái. Sau lưng nha hoàn không khống chế được có chút tức giận, cười lạnh nói, các người nơi này liền mùi rượu đều không có, uống hẳn là phổ thông nước đi, một chén nước mà thôi. Mấy người các ngươi đại nam nhân đều không nỡ. Nói xong, nguyên bản dí dỏm linh động mắt to chừng lớn, chống nạnh, nổi giận đùng đùng nhìn lấy tô vũ bọn người. Nếu biết tiểu thư nhà mình là đế quốc công chúa, thế mà còn dám như thế lãnh đạm, đám người này thật sự là quá đáng giận. Ha ha, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi. Tô vũ lấy lại tinh thần, lập tức đối với bạch tiểu long nói ra, tiểu long, tranh thủ thời gian cho hai vị cô nương kia đều rót đầy một chén. thôi đi Cái này còn tạm được, một chén nước mà thôi, làm đến theo bảo bối một dạng, hẹp hỏi nha hoàn một bên ngồi xuống, một bên không cam lòng nói thầm lấy. Lục la, không thể làm cản Theo vân tuyết nhi một tiếng yêu kiểu, lục la đầu co rụt lại, cuối cùng an phận xuống tới. nha đầu này bình thường vô pháp vô thiên quen, mong rằng các vị bỏ qua cho. Vân công chúa xin lỗi nói, tiếp lấy tiếp tục nói, vì biểu ấy nấy, ta thì lấy nước thay rượu, uống trước rồi nói. Uống trước rồi nói. Tô vũ bọn người đồng tử mạnh mẽ có lại, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Vân Tuyết Nhi rất hào khí bưng chén nước lên, đặt ở phân môi, xuất sắc tay khẽn âng, vẹn vẹn mấy hơi thở, một chén nước đã vào trong bụng. Anh! Một chén nước vào trong bụng, Vân Tuyết Nhi chỉ cảm thấy theo bụng mình đột nhiên sinh ra một tia nhiệt lưu, toàn thân tê tê dại dại, nói không nên lời dễ chịu, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt phát lên hai vệ thánh hồng. Nhìn không được phát ra một tia anh đâu. Dê lên, một tay chống đỡ đầu như là uống say Công chúa, ngươi làm sao? Lục la trong nháy mắt thì gấp, tiếp lấy mắt đẹp trận lên giận dữ nhìn, nhìn lấy tô vũ bọn người, một bộ chuẩn bị liều mạng tư thế, các ngươi thật lớn mật. Dám ở trong chén hạ độc, như hại công chúa. Lục la, không được vô lễ. Vân công chúa quá lớn, có điều thanh âm ra rời, như si như say, vẫn như cũ không có theo ly nước kia bên trong lấy lại tinh thần. Thân là đế quốc công chúa, nàng cũng coi như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, theo không nghi tới. Sẽ bị một chén nước làm cho chật vật như thế. Rõ ràng chỉ là một chén nước, mùi vị cực kỳ nhạt, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người vô cùng dư vị. Loại cảm giác này thật sự là quá mức tốt đẹp, cố tình muốn tránh thoát ra, nhưng lại trong lòng không ớn. Lục la bị vân công chúa một tiếng quát lớn, lập tức trở nên tay chân luôn uống, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, lo lắng vạn phận. trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, vân tuyết nhi sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường, chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Căn bản không dám ngừng đầu, nàng rốt cuộc biết vì cái gì trước đó những người này bộ dáng vì cái gì cổ quái như vậy, nước này cũng không phải là nước bình thường. Bởi vì cứng ngắc, nàng quyền đầu đều không không chế được nắm chặt, chỉ cảm thấy mình nửa đời người đều vì lần này mà mặt mũi mất hết. Bất quá, tại cứng ngắc đồng thời, trong nội tâm nàng lại là tràn đầy khó có thể tin, thời gian tại sao có thể có nước kỳ lạ như vậy, chẳng những mỹ vị, càng làm cho người sinh ra thoát thai hoán cốt ảo giác, đối thân thể rất có ích lợi. Chắc gần với tinh linh tộc sinh mệnh chi truyền đi. Hít sâu một hơi, bình phục chính mình vô cùng phức tạp nội tâm, Vân Tuyết Nhi mở miệng yếu ớt nói, "Là tiểu nữ tử Tử Lô Mãng, trà đạp bảo bối như thế, thật sự là thẹn với Tô Đại Vương còn đãi." Chén thứ nhất uống quá mau, nàng thực rất muốn một chén tiếp theo tinh tế đến phẩm, có điều cho dù nàng ra mặt dày cũng không dám mở miệng. "Ha ha, không sao, dù sao thế nào đều là uống." Tô Vũ không quan trọng cười cười, "Tiểu Long, tiếp tục cho Vân công chúa rót đầy. Đúng lúc này, Nội đường bên trong tất cả mọi người bắt đầu rối loạn lên, theo đám người tản ra, Dương Chỉ Vân dần dần xuất hiện tô vũ giữa tầm mắt. Đen bóng tóc dài kéo thành chết ba vòng búi tóc, lưu một chút tóc xanh lưu tại bên cổ, đầu cắm chi con bướm tinh thạch trâm, gác lên một cái bạc mạ vàng hoa trâm, một bộ màu xanh nhạt tơ lụa áo mặc, phía trên thêu lên đóa đóa trời đầy sao, giống như lá xanh phía trên nở đầy hoa sen trắng, áo khoác ngắn tay mỏng trong suốt xa mỏng, một đầu thành sắt váy, bên hông kéo đầu xa mỏng dài lưng. Váy bên ngoài bọc lấy giống như tuyết trắng của lụa, cực kỳ mỹ lệ. Cao quý bên trong mang theo yêu nhã, yêu nhã bên trong lại không mất vũ mị, cũng khó trách sẽ khiến doanh động lớn như vậy. Nội đường bên trong, vô số mắt người đều nhìn thẳng, không được phát ra sợ hãi thán phục. Nhìn thấy hôm nay Dương Chỉ Vân, Tô Vũ cũng là không tự chủ được xương sở, tiếp lấy ánh mắt lướt tụ, không để lại dấu vết quét một bên Vân Tuyết Nhi liếc một chút, hắn rốt cuộc biết lần đầu nhìn thấy Vân Tuyết Nhi cái kia bôi cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Dương Chỉ Vân cùng Vân Tuyết Nhi hai đầu lông mày lại có một chút chỗ tương tự. Tại Dương Chỉ Vân bên cạnh, một vị trung niên nam tử một đường bối theo, nam tử này long hành hổ bộ, trong mắt lộ ra tinh quang, khiến người ta không dám cùng chi nhìn gần, hiển nhiên là kiểu cư cao vị, chính là Dương Chỉ Vân phụ thân, Dương Vũ. Cha con hai người đến nghiêm trình thành vì mọi người tiêu điểm, như là sao quanh trăng sáng, chúc mừng âm thanh không ngừng. Ha ha ha, hôm nay là tiểu nữ 20 tuổi lễ thành nhân, nhận được mọi người hậu ái. Hiện tại giờ lành đã đến, lễ thành nhân bắt đầu. Đối mặt với mọi người dưới đài, Dương Vũ cười ha ha nói. Theo hắn vừa dứt lời, đứng ở một bên người chủ lễ lại là rằng giặc hướng về phía trước bước ra hai bước, cao giọng nói, lễ thành nhân bắt đầu. Mời mọi người đưa lên quà mừng. Tặng lễ là lễ thành nhân cái thứ nhất câu, cũng coi là biểu đạt kính ý một loại phương thức, cũng có thể để khách mời ở giữa lẫn nhau tham khảo ganh đua so sánh. Nghe được người chủ lễ tuyên bố, lập tức có lấy một đôi phu phụ đứng dậy. Cầm một cái hộp ngọc đi vào trước đài, lập tức cười nói, đã như vậy, vậy thì do vợ chồng chúng ta hai người làm ngọc rất tốt. Mắt thấy hai người bọn họ tiến lên, không ít người đều là những mảy, nghi hoặc không thôi. A cái này huyền thiên tông thế mà cái thứ nhất đi lên, đây là ý gì? Cái này hai vợ chồng lần này làm sao tích cực như vậy? An là tâm tư gì? Tặng lễ không phải cần phải từ nhỏ đến lớn à, áp trục thường thường lưu tại sau cùng, huyền thiên tông thế mà cái thứ nhất đi lên là cảm thấy mình lễ vật cấp bậc thấp, vẫn là muốn cho mọi người một hạ mã huy. Không để ý tới mọi người dưới đại nghị luận, lập tức liền có hai vị gia nô theo hai trong tay người tiếp nhận hộp ngọc, theo mở ra, lập tức cũng là một cố rất mạnh sinh mệnh lực theo trong hộp ngọc lao ra, chấn kinh cho nên người. Huyền Thiên Tông đưa sinh mệnh ngọc tùy một bộ. Theo người chủ lễ thanh âm truyền ra, mọi người sắc mặt đều là đại biến, không ít gia tộc càng là lùi lại sau mấy bước, mang trên mặt xấu hổ vô cùng. sinh mệnh Ngọc Thủy. Đây chính là có thể trì hoán giả yếu đồ tốt, càng là tại thời khắc sống còn cứu mạng đồ tốt ta Cái thứ nhất liền lấy ra sinh mệnh ngọc thủy, đây là không có ý định khiến người khác tặng lễ sao. Cái này gọi là ngọc dẫn. Huyền Thiên Tông thì không sợ làm cho công phẫn sao. Vẫn là bọn hắn vốn là muốn mượn lần này hiến hội đến thị huy. Các ngươi nhìn xem Đông Châu quận những gia tộc kia, từng cái sắc mặt đều biến, vàng bọn họ, làm sao có thể xuất ra có thể cùng sinh mệnh ngọc thủy so sánh đồ vật. Chương 153, tặng lễ, đại thủ bút. 4. Nếu là tặng lễ, tự nhiên muốn từ nhỏ đến lớn, đây là ngũ châu đại lục tất cả hiến hội quy tắc ẩm, nếu là ngay từ đầu liền từ đại gia tộc tặng lễ, như vậy những tiểu gia tộc kia quả mừng tự nhiên không có mặt mũi lấy ra. Liên lấy cái này sinh mệnh ngọc tùy tới nói, cái thứ nhất quả mừng thì là sinh mệnh ngọc tùy, khởi điểm tự nhiên là cất cao rất rất nhiều, rất nhiều tiểu gia tộc cùng tông phái căn bản không có khả năng cầm được xuất siêu qua sinh mệnh ngọc tùy đổ vợ, cái này để bọn hắn làm sao bây giờ. Nếu là lấy thêm ra so sinh mệnh ngọc tủy cấp thấp quá mừng, đây quả thực là tự mình đánh mình mặt, đương nhiên sẽ không có người đi làm. Dương Vũ sắc mặt cũng là khẽ biến, có điều ngay sau đó thì khôi phục bình thường, cười nói nói cảm ơn, ha ha ha, Huyền Thiên Tông thật sự là quá khách khí, Dương Vũ ở đây cảm ơn. Có điều dùng như thế lễ vật sung làm cái thứ nhất, thật sự là có chút phung phí của trời. Lời này cũng coi là tại vì Đông Châu quận giải vây, rõ ràng là quận công chưa Yến hội. Cũng không thể để Đông Châu quận gia tộc khó có thể xuất ra ra dáng quà mừng đi. Ha ha ha, Dương quận chủ làm gì khách khí, chân chính màn kịch quan trọng nhưng là ở phía sau. Lời còn chưa dứt, khắc một thanh âm liền văng lên. Đã như vậy, tiếp xuống liền đến ta truy nguyệt tông. Một cái đạo bào nam tử đưa lấy hộp ngọc đi đến trước đài. Theo người chủ lễ mở hộp ngọc ra, trói mắt ánh sáng lập tức chiếu sáng cả nội đường. Mọi người tâm lý run lên, bên trong miệng không khống chế được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Truy Nguyệt Tông đưa lên Thanh Linh Ngọc một hối. Thanh Linh Ngọc? Lại là Thanh Linh Ngọc? Truy Nguyệt Tông đây là nổi điên làm gì, liền Thanh Linh Ngọc đều lấy ra. Huyền Thiên Tông cùng Truy Nguyệt Tông ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy, bọn họ xuất ra những bảo bối này, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Qua mừng này còn thế nào cầm ra? Thanh Linh Ngọc nhưng là là có an thần định khí, gia tăng đột phá bình cảnh tác dụng a, bực này bảo bối đều bỏ được lấy ra. Người chủ lễ thanh âm lập tức để trên trận càng thêm rối loạn lên. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt một bước. Dương Vũ cùng Dương Chỉ Vân cũng là liếc mắt nhìn nhau, không biết đây là cái gì tình huống. Ha ha, Truy Nguyệt Tông cũng quá khách khí, bực này quà mừng thật sự là để cho ta thụ sùng nhược kinh. Chầm ngâm một lát, Dương Vũ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Dương Quận Chủ không cần bất an, đây là chuyện tốt, vô cùng lớn chuyện tốt. Truy Chuy Nguyệt Tông đạo bào người cười ha ha nói, ánh mắt bên trong lộ ra mập mờ Hắn lời nói này thật sự là không giống bình thường để dương vũ chân mày hơi nhữ lại. Sau đó quả mừng một cái so một cái quý giá, cái này đã hoàn toàn vượt qua hiến hội nên coi trình độ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là có người cố ý vi chi chỉ là đến cùng là ai có thể có như thế đại thủ bút, có thể trực tiếp xuất ra nhiều như vậy bảo vận, càng là hiệu lệnh như thế đông đảo môn phái, dùng lật tay thành mây trở tay thành mưa để hình dung cũng không đủ đi. Hử! Cái này hư lệnh một tiếng là từ vân tuyết nhi trong miệng phát ra. Tô vũ ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, đã thấy nàng nguyên bản trắng non khuôn mặt đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhận, trong mắt không ngừng lóe ra lanh mang. Vân công chúa, xem ra trận này hiến hội không đơn giản a bản tử ở một bên híp mắt nhìn lấy trên đài, lắc lắc thân thể thử gió xét nói. Làm cho Vân Tuyết Nhi tự mình theo đế quốc đến đây, trận này hiến hội đương nhiên sẽ không đơn giản. Người gây cũng là cười cười, hiếu kỳ nói, có thể hay không thông báo đây là xuất từ người nào đại thủ bốc sao. Vân Tuyết Nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, khít sâu một hơi, rên Như thế cao điệu thủ pháp, xem ra các ngươi đã sớm đoán được đi, cần gì phải hỏi ta. Ha ha ha, quả nhiên là cái kia thương lang vương tử, chỉ là các ngươi hai vị thế mà đồng thời tới này hiến hội, đến cùng là vì cái gì? Bàn tử ánh mắt loay lên, cười ha ha một tiếng, tựa như không thèm để ý chút nào hỏi. Hừ! Lại là hừ lạnh một tiếng, lần này Vân Tuyết Nhi lại là ngậm miệng không nói, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên đài. Lúc này, đối mặt một cái tiếp một cái chân bảo. Mọi người dưới đài đều đã chết lặng, từng cái ánh mắt đều là tràn ngập hâm mộ, những thứ này chân bảo tùy tiện một cái đều đủ để để nguyên bản đồng châu quận doanh động, nhưng là giờ phút này lại cái này đến cái khác xuất hiện. Liền xem như một số đại tông phái đều khó có khả năng có loại này thủ bút, rốt cuộc là ai tại đối quận vương phủ lấy lòng, lại là vì cái gì? Đây là mọi người trong lòng nghi vấn. Hơn 20 kiện quả mừng, đưa trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này Thái Dương đã ngã về Tây. Trời ám thiên sắc để trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Rốt cục đến Phiên Tà Thiên Phong Thành, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi đến trước đại, từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân trong suốt sáng long lanh bình ngọc, trong bình lóe ánh sáng nhạn, cảm thấy có dịch thể lưu động. Sau đó mở miệng nói, "Đây là thiên huyền linh dịch, liền tặng cho quận công chúa." Và anh! Lời này vừa nói ra, toàn bộ nội đường đều vỡ tổ, rất nhiều người đều không tự chủ được hướng về phía trước bước ra hai bước, muốn gặp một lần thuyết này bên trong đô vương. Riêng là cái này một bình thiên huyền linh dịch, cũng đủ để vượt trên trước đó tất cả bảo vật Thiên huyền linh dịch giá trị, gần với thiên địa 12 linh, có rút đi phẳng thể, ngưng luyện thánh thể công hiệu Thuyết pháp này có thể có chút khuyết đại, nhưng là cũng đó có thể thấy được thiên huyền linh dịch chân quý Hoàn toàn có thể cho tuổi mục biến trở thành thiên tài, để thiên tài liền yêu nghiệt Cái này dương vũ mi đầu sâu nhăn, chuyện này thật sự là quá không tìm thường Những quả tặng này tuy nhiên chân quý, nhưng là hắn lại cao hứng không nổi Lão giả kia cũng không đợi Dương Vũ nói chuyện, vung xuống quả mừng liền phối hợp đi xuống đài. Đã như vậy, ta đinh thị cửa hàng cũng không thể kiêu kiện, đây cũng là ta vì quận công Chúa chuẩn bị quả mừng. Nói chuyện chính là đinh chính, mang theo đầy người thịt mỡ, nên ngang đi đến trước đài, chậm dài theo trong tay háo lấy ra một cái tinh chế hộp gỗ tử đàn tử giao cho quận vương phủ Gianô. Theo Gianô đem hộp mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương lập tức bốn tràn ra tới, đan hương mùi thơm ngào ngạt, nghe ngóng thì tâm tình hòa thuận, ngưng thần tĩnh khí. Mọi người định thần nhìn lại, đã thấy một hạt tròn vo đan dược chính yên tĩnh đặt ở trong hồ gỗ. Đan dược này bốn phía mang theo nồng đậm ánh sáng, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Mọi người mi đầu đồng thời vậy một cái, ngay sau đó ánh mắt đều biến đến lửa nóng. Cái này đây là phá phá trướng đan. Loại đan dược này, thế mà bỏ được lấy ra đưa người, cái này thật sự là. Đó căn bản không giống đinh thị cửa hàng tắc phong A, bọn họ lúc nào trở nên như thế hào phóng. Phá trướng đan nhưng là đột phá bình cảnh thuốc tốt. Liền xem như đối đại vũ sư đều có tác dụng, nếu là ta có một khỏa, nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Cái này phá trướng đang tác dụng tuy nhiên so ra kém thiên huyền linh dịch, nhưng là thắng ở thực dụng, có thể nói là mỗi vũ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Chúc mừng quận công chúa 20 tuổi sinh nhật, nho nhỏ lễ mọn không thành kinh ý. Đinh chính mang trên mặt nhất quán giả cười, ha ha cười nói. Bất quá, ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là ta vừa mới phát hiện. Hôm nay tặng lễ thế mà không có một cái nào là Đông Châu quận gia tộc, cái này thật sự là tại ý không hợp, chẳng lẽ toàn bộ Đông Châu quận đều không bỏ ra nổi một kiện da dáng quà mừng sao? chương 154, Đàm Hoa, Phú Sinh 4. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đông Châu quận gia tộc đều là biến sắc, không ít càng là không tự chủ được lùi lại sau mấy bước. Nhìn thấy như thế đông đảo chân bảo, bọn họ nơi nào còn có mặt cầm ra bản thân quà mừng đến, đây không phải tự dứt sao. làm sao? To như vậy quận thành, quận công chúa lễ Thành Nhân đều chỉ có thể dựa vào ngoại nhân tặng quà sao. Đinh chính khỏe miệng mang theo miệng ai, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, nhìn chầm chầm nội đường một góc, lạnh giọng nói ra, ta nhưng là nghe qua Đông Châu quận có một vị Tô Đại Vương, không biết Tô Đại Vương vì quận công chúa chuẩn bị cái gì quá mừng. hắn lời này tính nhắm vào thật sự là quá mạnh, tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt rời về phía Tô Vũ. Là Tô Đại Vương, nguyên lai like bọn họ ngồi ở chỗ đó. Cái này phiên phức. Mập mạp này là có chủ tâm gây chuyện A. Bạch ra cùng nạp lan ra người lúc này mới chú ý tới Tô Vũ tồn tại, đều là lo lắng nói ra. Có lo lắng tự nhiên cũng có được không ít cởi trên nỗi đau của người khác tồn tại. Tô Vũ trước đó cử động thật sự là có chút càng rỡ, mà lại hòa trùng châu hai vị tướng quân đi gần như thế, khó tránh khỏi bị người ghi hận. Đại vương, cái này nhưng là làm sao xử lý, ta chỗ này có một khối thiếp thân ngọc bội, miễn cưỡng cũng coi là một kiện bất Phàm chân bảo. Nếu không ngải lấy trước đi cho đủ số." Bạch Tiểu Long sắc mặt chấp nhận, nhỏ giọng nói ra, "Ta tử vi nhuyễn kiếm cũng có thể tính cả." Nạp Lan nhược thủy tiếp lời nói, "Bọn họ nhưng là biết nhà mình đại vương tình huống, liền yến hội đều kém chút quên, càng đừng nói chuẩn bị quà mừng." Mập gọi hai người lại với nhau, nghi ngờ nói, "Làm sao? Tô đại vương không có chuẩn bị quà mừng à? Chúng ta ngược lại là có không ít chân tàng, có lẽ có thể giúp được một tay." Trong lòng bọn họ tràn đầy ngoài ý muốn, được chứng kiến Tô Vũ kỳ lạ, Một kiện quà mừng mà thôi, tuyệt đối không làm khó được mới đúng. Dương Chỉ Vân cũng là đem ánh mắt đưa tới, nhìn thấy tô vũ lúc trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, bất quá khi ánh mắt rơi ở một bên vân tuyết nhi trên thân lúc, sắc mặt lại hơi hơi chầm xuống. Đinh bàn tử, ngươi làm cái quỷ gì? Đây cũng không phải là vương tử ý tứ. Nếu là đem sự việc làm hư, ngươi liền chờ chết đi. Một vị trung niên đại hán bước nhanh đi đến đinh chính bên cạnh, trầm giọng nói. Thôi đi, đó căn bản ảnh hưởng không đại cục Đã vương tử còn chưa tới, ta giải quyết một cái tư nhân ân đoán lại như thế nào. Đinh chính bị môi, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía còn không có động tính Tô Vũ, trong mắt tràn đầy miệng ai, thế nào, Tô Đại Vương chẳng lẽ liền quả mừng đều không lấy ra được sao. Tô Vũ ánh mắt sáng ngời, đón ánh mắt mọi người, mỉm cười, xuất ra một cái hộp gỗ giao cho Bạch Tiểu Long, nói, Tiểu Long, đây là chúng ta quả mừng, cầm lên đi. A ơn Bạch Tiểu Long đầu tiên là sức sở, tiếp lấy kết quả hộp gỗ, chậm rãi đi lên dã Cái này gỗ gỗ thường thường không có gì lạ, nhìn qua phổ thông vô cùng, bên trong căn bản không giống như là chứa cái gì chân bảo. À, tiểu tử này đến bây giờ còn mạnh miệng, chờ một chút nhìn xem kết cục của ngươi như thế nào, phía trước có lấy nhiều như vậy chân bảo, ngươi một cái địa phương nghèo đỉnh núi có thể xuất ra cái gì quá mừng. Đinh Trinh trong lòng cười lạnh, liền đợi đến Tô Vũ xấu mặt, ngoài miệng nói ra, ha ha ha, hy vọng Tô đại vương, cái này quả mừng làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Trong lời nói, giễu cợt ý vị mười phần. Bưng lấy hộp gỗ, bạch tiểu long nội tâm bất ổn, vô cùng tâm thần bất định, chỉ cảm thấy mình chân có ngàn cân chi trọng, mỗi khi đi một bước đều cố hết sức vô cùng, trong lòng không được lầm bẩm Đại vương, cái này trong hộp gỗ sẽ không buông bỏ lấy một cái quả táo đi, ngại nhưng là tuyệt đối đừng lừa ta à. Theo hai vị gia nô tiến lên tiếp nhận hộp gỗ, tất cả mọi người là mong mỏi cùng chông mong, muốn nhìn một chút cái kia thường thường không có gì lại trong hộp gỗ chứa cái gì. Theo hộp gỗ từ từ mở ra. Chói mắt ánh sáng lập tức để nguyên bản tối tăm nội đường trở nên trong suốt vô cùng, cái này ánh sáng hiện ra bảy màu, sặc sỡ lóa mắt. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Định thân nhìn lại, đã thấy trong hộp gỗ có một cái tiểu hình bốn hoa, bên trong chỉ có một cái thân cảnh, một mảnh lá xanh cùng một khỏa trái cây màu xanh. Trái cây này rõ ràng là thanh sắc, mà lại bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng lại chẳng biết tại sao, chung quanh lại bị thất thải quang hoa bao phủ nhìn qua thần thánh vô cùng, riêng là loại này ra sân phương thức đã hoàn toàn che lại trước đó chân bảo. Đây chẳng lẽ là đàm mộc hoa? Phù sinh quả. Trong đám người truyền đến một tiếng nữ nhân hét lên, mang theo không gì sánh kịp điên cuồng cùng, cùng nhiệt tình. Và anh. Toàn bộ nội đường hoàn toàn vỡ tổ. Dưới đại điên cuồng phần lớn là nữ nhân, Dương Chỉ Vân cũng là giật mình che miệng, khó có thể tin nhìn lấy cái kia trong hộp gỗ trái cây, trong mắt hiện ra dị sắc. Cái kia Tô Đại Vương rốt cuộc là ai? thế mà có thể trồng ra phụ sinh quả, tuyệt đối không sai. Cái này cùng trong cổ tịch đến ghi chép hoàn toàn nhất trí, thật sự là phụ sinh quả. Lại là một tiếng nữ nhân thét lên, ánh mắt hỏa nhật nhìn chầm chầm cái kia trái cây, nếu không phải còn có một tia lý trí, nàng tuyệt đối sẽ lên đại cước đoạn. Lần này tới tham gia yến hội đều là có thân phận kiến thức người, có thể để những nữ nhân này thất thố như vậy, có thể thấy được phụ sinh quả mị lực. Đàng hoa nhục ngộng, phụ sinh lực ảnh. Đây chính là trong truyền thuyết đồ vật. Lúc này thế mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đinh chính sắc mặt trở nên tái nhuận vô cùng, như cùng ăn như con ăn rồi, cổ họng không chô ở nhấp nô, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đàm Ngộng hoa chỉ là cấp 2 linh dược, trừ thưởng thức bên ngoài, có thể nói hoàn toàn không cần chỗ, nhưng là liên quan tới đàm Ngộng hoa lại một mực tồn tại một cái truyền thuyết. Đàm Ngộng hoa cuối cùng hình thái là bỏ hoa thành quả, quả này tên là phụ sinh. phù sinh quả chỉ có một cái tác dụng, ăn sau có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân mà lại ra thịt vĩnh viễn như là như trẻ con trong suốt, có thể nói là mỗi nữ nhân tha thiết ước mơ đổ vật. Tù võ tuy nhiên cũng có được chú nhan công hiệu, nhưng là theo năm tháng trôi qua, khẳng định sẽ tại trên dung nhan lưu lại dấu vết, mà phù sinh quả lại khác, chỉ cần ăn phù sinh quả, rốt cuộc không cần lo lắng có quan hệ dung nhan phương diện vấn đề gì, dung mạo vĩnh viễn duy trì đỉnh phong trạng thái, thử hỏi nữ nhân nào không điên cuồng Đã từng có vô số nữ tử vì xác minh cái này truyền thuyết, Càng thêm thu hoạch được phù sinh quả mà hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng đàm mộng hoa, nhưng mà hơn ngàn năm đến không một người có thể thực hiện, truyền thuyết này cũng trải qua phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Quận công chúa, ta nguyện ý dùng chúng ta thiên hương thành một năm thu nhập, đổi ngài cái này phù sinh quả. a phù sinh quả là tiền có thể cân nhắc sao? Quận công chúa, ta nguyện ý dùng thiên nhiên tuyết liên trao đổi. Thiên nhiên tuyết liên lại như thế nào? Phù sinh quả nói không chừng thế gian chỉ cái này một hỏa. Ta nguyện ý dùng huyền tinh xa trao đổi Nữ nhân vì dung mạo của mình Cái gì điên cùng sự việc đều làm được Nghe từng cái báo ra chân bảo Mọi người đều là cảm thấy Trước đó những là đó tiểu vu gặp đại vu Tô vũ chiêu này hào phóng chi cực Thành công cấp đi toàn bộ Yến hội phong thái Mọi người tuy là kinh dị Cũng chỉ có buồn bực ở trong lòng Ai, bản đại vương luôn luôn truy cầu điệu thấp Nhưng cho tới bây giờ liền không có chân chính điệu thấp qua Nhân sinh thật bất đắc gì a chương 155 Thương lang vương Tử 4. Công công chúa, thật sự là phù sinh quả lục là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ấp ha, â nói ra, nhìn về phía cái kia bảy màu hoa, trong mắt tràn đầy đều là ngôi sao nhỏ. Vân Tuyết Nhi ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết liếc Tô Vũ liếc một chút, trong lòng ngưng tụ, vị này Tô Đại Vương rốt cuộc là ai, vô luận là khí độ, vẫn là thủ đoạn, đều tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng có. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa một tiếng báo lên nói, "Thương Lang Vương tử, Mộ Dung Vương tử Giả Lâm." Nội đường bên trong một tiếng loạn lên, mọi người chợt đều đang thì thầm nói chuyện, như là cái này Mộ Dung Tiểu Vương ra là cái rất nổi danh nhân vật, thì liền mập gầy hai người thân thể cũng là không khống chế được xếp chặt, Vân Tuyết Nhi sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Còn về cái kia linh chính, mập mạp mặt to du lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, mí mắt nhảy lên, không dám thất lễ, lập tức đi ra trước nội đường đi nghênh đón, theo sát lấy, nội đường bên trong một nhóm lớn người thế mà ngay ngắn trật tự xếp thành hàng. Đây là làm cái gì? Xếp hàng hoan nên. Tô Vũ lắc lắc đầu, mẹ, cái gì cầu thí vương tử, ỉ vào tổ tông phúc gấm hết ăn lại uống đùa nghịch vi phong, chỉnh lớn như vậy phô trương. Bàn đại vương đều không cái này đại trận thế. Dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái hơn 25 tuổi người trẻ tuổi theo ngoài đường đi tới, đầu đội tử kim Hà quan, y phục là băng làm tốt nhất tơ lụa, theo lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn trắng như tuyết đường viển cùng trên đầu của hắn ngọc thạch trầm cài hòa lẫn, thân thể thoan dài. Mặt như ngọc, lúc hành tẩu phong độ nhẹ nhàng, chưa từng nói trước cười ba phần, khí chất cao nhã, nhìn một cái liền biết rõ không phải là tục vật. Đây chính là kia là cái gì mộ dung tiểu vương gia A. Cái gọi là vương tử long tôn, giai đến quả nhiên dạng chó hình người A. Bất quá, lập tức trong đầu không không chế được nhớ tới kiếp trước bên trong một cái vương tử, cũng là phục họ mộ dung, gọi mộ dung phục. Đối tiểu vương gia này ấn tượng trong nháy mắt hạ xuống đến đáy quốc, nhìn hắn bộ dáng hai người này dối trá trình độ có lẽ có liều mạng Hắn vừa đi vừa ôm quyền, mỉm cười hướng mọi người hành lễ, làm người cực kỳ khiêm cung lễ phép, vừa tức độ phi phạm, rất dễ dàng liền chiếm được mọi người hào cảm. Ha ha, xem ra cái này thương Lang vương tử rất được cha hắn chân truyền A, cách đối nhân xử thế thật đúng là có một bộ. Bàn tử ha ha cười nói, bất quá trong mắt lẻ không khỏi sát thái. Nghe được bàn tử nói như thế, Vân Tuyết Nhi lại là không vui nói, hử, một kẻ xảo trá tiểu nhân A. Theo mộ dung vương tử đi vào nội đường, tất cả mọi người là đứng lên mang trên mặt nụ nở nụ cười, còn kém vỗ tay hoan nên. Hạo Thành đi ra vội vàng, đúng lúc gặp quận công chúa lễ thành nhân, không làm đầy đủ chuẩn bị, cho nên mời các đại tông phái ra mặt, giúp Hạo Thành lược đưa lên lễ mọn, không biết quận công chúa có hài lòng hay không. Tiến vào nội đường, Mộ Dung Hạo Thành nhìn lấy trên đài các loại chân bảo, cười hỏi. Trong mắt mọi người đều là hiện lên một tia không sai thần sắc, khó trách có thể có như thế đại thủ bút, nguyên lai là Thương Lang Vương tử đạo diễn hết thảy. Nếu là không có cái kia phù sinh quả xuất hiện, Thương lang vương tử bố cục thật có thể nói là là hòa mỹ, có điều ở hiện trường đều là nhân tinh, đương nhiên sẽ không có người tự chuốc nục nhã, đem phụ sinh quả chuyện này nói ra, tiếp xúc thương lang vương tử rủi ro. Chỉ là cái này thương lang vương tử lớn như thế thu bút, đến cùng là muôn cái gì? Chỉ vân đa tạ thương lang vương tử dương chỉ vân gật gật đầu, đáp lại nói. Một mực nghe nói quận công chúa tài nghệ vô song, mỹ mạo hơn người, tiểu vương đã sớm ngưỡng mộ không thôi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như gió mát quất vào mặt, danh bất hư chuyển. Thương lang vương tử vừa cười vừa nói, trong mắt đầy là chân thành. Ngoa tạo. Tên này ra mặt cũng là đủ dày, loại này buồn nôn lời nói bản đại vương nghe thì nổi da gà, hắn thế mà há mồm liền ra, mặt không đỏ tim không đập Cái này cái gì cậu thí vương tử thật xa chạy tới, nhìn ra là muốn truy dương chỉ vân à, cái này nhưng là thú vị. Dương chỉ vân khẽ mỉm cười nói, thương lang vương tử quá khen. Mộ dung hạo thành lại là lấp đầu, triệu hoán hầu hạ mang tới một bức tranh, cười nói. Bản vương tử nói mà không có bằng chứng, chỉ vân cô nương khả năng không tin, nhưng là thấy bức tranh này, cô nương tự nhiên là rõ ràng. hắn chậm rãi đem bức vé kia quyển mở ra, người trong bức họa là một vị ước chừng 16 tuổi thiếu nữ, liêu mi mắt hoạnh, dáng người thức tha, đứng trước tại bên hồ, ánh mắt kéo dài, nhìn lấy mặt hồ, nữ tử này thần thái thân thiết tự nhiên, ánh mắt nhìn quanh ô nu, mặc dù không nói chuyện, lại có một cỗ thanh nhã khí chất đập vào mặt, nhìn hiện trường nội dung, lại cùng dương chỉ vân có 6-7 phân tương tự. Cái này đây là chỉ vân cô nương. Mắt mọi người đều không ngủ, lập tức có người hoảng sợ nói. Dương chỉ vân thần sắc cũng là sướng sở tiếp lấy ngạc nhiên nói, thương lang vương tử, người trong bức họa này chẳng lẽ là tiểu nữ tử. Mộ dung hạo thành gật đầu nói, chính là chỉ vân cô nương, bức họa này quyển chính là bản vương tại 4 năm trước một ngày nào đó tự mình miêu tả vẽ, tổng nóng trong một ngày kia có thể vật quy nguyên chủ, hôm nay cuối cùng là như ý nguyện. Mộ dung hạo thành câu nói này lập tức gây nên nổi đường bên trong mọi người kinh hô hư thanh không ngừng, mập mở khí tức không ngừng lên cao. Thương lang vương tử thật đúng là là dụng tâm lương khổ A Hoa, chờ đợi dòng dã bốn năm, thật là lãng mạn à? Chỉ vân cô nương thật hạnh phúc, muốn ta ta thì tranh thủ thời gian gả. Có phu như thế, còn cầu mong gì A Liền xem như ngu ngốc đến mấy người cũng nhìn ra được, thương lang vương tử đây là đối dương chỉ vân thú vị, muốn truy cầu dương chỉ vân, còn về những việc kia khoa trường kinh hô Tô Vũ liếc một chút liền nhìn ra, đây tuyệt đối là Thương Lang Vương tử mời thủy quân. Thật không hổ là vương tử, tán gái thủ đoạn cũng là xanh điệu, một vòng chụp một vòng, tràn đầy đều là thói quen. Bốn năm trước đó. Nói như vậy, Thương Lang Vương tử 4 năm trước thì đã gặp ta. Dương Chỉ Vân cau mày nói, nhưng là ta trong ấn tượng chưa bao giờ thấy qua Thương Lang Vương tử a. Mộ Dung Hạo Thành cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "4 năm trước, ta du lịch hồ đường Tắc Đông Châu quận, vừa vặn thấy Chỉ Vân cô nương đứng ở bên hồ." Tâm huyết dâng trào liền vẽ tranh một bộ, chưa từng nghĩ, đợi đến họa làm xong, chỉ vân cô nương đã nhanh nhẹn đi xa, chân trời mịt mù tung bay. Không thể đem bức họa này tại chỗ đưa cho chỉ vân cô nương thật sự là nhất đại việc đáng tiếc. Hắn trong lời nói mang theo nồng đậm thiết hận, làm cho lòng người sinh đồng tình, chưa chỉ vân cô nương đồng ý một mình vẽ tranh, còn mời chỉ vân cô nương không muốn trách cứ tại hạ đường đột mới là Ngày! Chính lời nói nói mát đều bị một mình người nói, coi như muốn trách cứ cũng mở không miệng à. Cái này thương lang vương tử hiển nhiên đến coi chuẩn bị, xem ra hắn nhìn chầm chầm dương chỉ vẫn có một đoạn thời gian. Bốn năm trước liền làm bức họa này, lại có kiên nhẫn đợi đến lễ thành nhân, mới tự mình đưa trên tranh môn, tâm tư này quả thực cao minh. Tô Vũ nhạt nhạt liếc liếc một chút vị này thương lang vương tử, người này tuyệt đối là cái nhất đẳng tán gái hào thủ. Đầu tiên là mượn lễ thành nhân cho niềm vui bất ngờ, lại là biên cố sự, làm cho người ta đồng tình, sau đó đưa lên bức tranh, ở trước mặt mọi người kể ra tưởng nghiệm. Chỉ hiện si tỉnh lại thêm cử chỉ văn nhã vừa vạn, lại anh tuấn nhiều tiền, muốn cho người quên mất cũng khó khăn, thả ở kiếp trước, loại thủ đoạn này đối nữ sinh tuyệt đối là tuyệt sát, thuận buồm xuôi gió. hết ngồi đáy giếng, cái này thương lang vương tử thủ đoạn bất Phàm không thể khinh thường, tô vũ âm thầm tỉnh táo lấy. chương 156, võ đạo tự tiếp 4. Hử. Một tiếng hử từ vân tuyết nhi bên trong miệng chuyên gia, đã thấy sắc mặt nàng rất không tốt, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng càng là có tùy thời gia sân ý tứ. Cô nàng này chẳng lẽ đối kia là cái gì cậu thí vương tử thú vị? Tranh giành tình nhân? Ai, thật sự là mắt ngủ. Tô Vũ lắp đầu, tự cho là đúng nghi đến. Dương Vũ nhìn lấy thương lang vương tử, mi đầu sâu nhăn, mắt thấy hắn không ngừng mà lấy lòng chính mình nữa nhi, trong lòng cảm thấy đoán được một số nguyên do, trong lòng yêu sầu, muốn nói lại thôi. bước họa này đặt ở hạo thành nơi đó 4 năm, hôm nay liền vật quy nguyên chủ, mong rằng chỉ vân cô nương vui vẻ nhận cũng tốt ta nhiều năm tâm nguyện. Mộ Dung Hạo Thành đem họa đưa tới Dương Chỉ Vân trước mặt, giang dặc nói ra. Loại lời này thật sự là không có cái hở, nếu là bình thường nữ tử cho dù có tâm muốn cự tuyệt đều tìm không ra lý do cự tuyệt. Nếu là trước mắt bao người nhận lấy tranh này, cũng liền cho thấy, Dương Chỉ Vân tiếp nhận Thương làng Vương tử lấy lỏng, mùi vị kia coi như thay đổi. Dương Chỉ Vân trầm ngâm một lát, lát đầu, trầm rãi nói, "Chỉ Vân đa tạ Thương làng Vương tử hậu ái, chỉ là chén này chính là Thương Lang Vương tử khuynh tâm chi tác." vẫn là đặt ở vương tử nơi đó lưu cái tưởng niệm đi. Lời này hồi dã là xinh đẹp, đã không thất lê tiết lại có thể cho thấy tâm ý, vân tuyết nhi cùng dương vũ đồng thời buông lòng một hơi. Thôi được, chỉ vân cô nương đã không muốn, hạo thành cũng không muốn ép buộc mộ dung hạo thành trong mắt mang theo thương tiếc, tiếc hợt nói, có điều tiếp lây hắn lời nói xoay chuyển, ràng giặc mở miệng nói, có điều nếu là cứ thế từ bỏ, hạo thành lại không có cam lòng, nghe nói mỗi lần yến hội tất có một cái đấu văn, đã như vậy, chúng ta không bằng tới tưởng tốt tặng thường. Mọi người trong lòng hơi động, đã có phỏng đoán. Tô Vũ trong lòng cười lạnh, cái này thương lang vương tử thật sự không hổ thương lang tên, một mực đang vì mình sáng tạo cơ hội, mỗi lần đều có chuẩn bị ở sau. Hắn lời đã nói đến đây loại phân thượng, tự nhiên không tốt cử tuyệt nữa. Không biết thương lang vương tử muốn làm sao so. Dương chỉ vân mi đầu một đám, mở miệng hỏi. Mộ dung hạo thành mỉm cười, gọi đến thuộc hạ xuất ra một cái hộp quà. Lễ này hộp là dùng hoàng kim chế tạo, toàn thân kim sắc. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, tại hộp quà tứ phía thế mà đều đều có một thanh khóa, thế mà bảo quản nghiêm mật đến thế. Hộp quà xuất hiện không thể nghi ngờ gây nên mọi người hiếu kỳ, lễ này hộp rõ ràng là thương làng vương tử tùy thân mang theo chi vật, thế mà đều muốn khóa lại, có thể thấy được đối lễ này hộp coi trọng trình độ. Thừa dịp thuộc hạ mở khóa công phu, mộ dung hạo thành tiếp tục nói, nếu là đấu văn, tạng thưởng tự nhiên muốn thiên hướng về kiến thức, bản vương tử đoạn thời gian trước vừa vận đạt được một bộ võ đạo tự thiếp không bằng thì lấy ra làm làm tặng tưởng tốt. Cái gì? Võ đạo tự thiếp. Thật giả? Võ đạo tự thiếp bốn chữ không thể nghi ngờ gây nên sóng to gió lớn, vô số võ giả cũng vì đó biến sắc. Thì liền Mập gầy hai người cũng đều là bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia chiếc hộp màu vàng óng. Duy nhất rất là kỳ lạ liền muốn thuộc Tô Vũ, hắn nhìn chung quanh, phát lên một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, sau cùng kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, tiến đến Vân Tuyết Nhi bên cạnh. Không ngại học hỏi kẻ dưới nói, Vân Công Chúa, cái kia võ đạo tự thiếp là cái gì? Võ đạo tự thiếp cũng đều không hiểu. Vân Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, đầu tiên là ngạc nhiên trên giới dò xét Tô Vũ liếc một chút, gặp hắn là thật không hiểu, tiếp lấy giải thích nói, võ đạo một đường, nhưng là không đơn thuần là tu võ đơn giản như vậy, kiến thức bản lĩnh cũng không thể thiếu, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Tô Vũ gật gật đầu, cái này cũng không khó lý giải, võ giả, nhất định phải có chính mình võ đạo Như là một người liền một điểm văn hóa đều không có, nhiều lắm là xem như một giới vũ phu, tại con đường võ đạo phía trên căn bản đi không xa, đây cũng là vì cái gì dị giới tức tôn trọng võ đạo lại tôn trọng kiến thức nguyên nhân. Chỉ có vũ lực mà không có văn hóa, như vậy thì như cùng một đứa bé cầm thái đao, hại người hại mình. Vân Tuyết Nhi gặp Tô Vũ gật đầu, tiếp tục nói, càng là cao dài võ giả thế giới tinh thần càng cần phong phú, đây cũng chính là cái gọi là kiến thức, đến võ đạo hậu kỳ, kiến thức thậm chí trực tiếp quyết định thực lực võ giả chỉ có có kiến thức bản lĩnh mới có thể ngộ ra thuộc về mình nói, nếu không cực dễ dàng thụ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, mất phương hướng tự mình Chính mình đạo. Tô Vũ có chút đau đầu, không biết mình ngộ tính đối với mấy cái này có hay không trợ rút. Võ đạo tự thiếp ít nhất là Vũ Tôn mới có thể viết ra đồ vật, trong câu chữ lộ ra cường giả nói, nhìn lấy chữ này thiếp, tuyệt đối làm cho võ giả được ích lợi không nhỏ, tu vi tiến triển cực nhanh. Tô Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại nghe thấy từng tiếng kinh hô bên tai không dứt. Dương mắt nhìn lên, cái kia cái dương đã bị mở ra, ở bên trong, sắp xếp một chữ quyển. Chữ này quyển nhìn qua có chút ấu vàng, nhưng đại hiển nhiên thiên về xa xưa, theo chữ quyển từ từ mở ra, một cô nói không nên lời cảm giác đẻ nén trống rông xuất hiện tại trong lòng mọi người. Gió nhẹ dần dần lên, khí tức bén nhọn theo gió nhẹ đâm vào người ra thịt đau nhức Kiếm ý. Không ít người con mắt to sáng, sợ hãi thán phục lên tiếng. Theo chữ quyển từ từ mở ra, bốn câu đơn chậm dãi tiến vào mọi người tâm mắt. Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị thằng thí. Kim nhật bà kỳ quân, thùy hưu bất bình sự. Thơ hay. Chữ tốt. Ngụ tử vũ kiếm, ngụ thi vũ đạo. Mọi người nhìn lấy cái này bốn câu hành cả đám đều giống như ma, hoàn toàn đắm chìm trong bên trong, không cách nào tự kiểm chế. Cái này câu thơ bên trong mang theo chủ nhân võ đạo càng ngộ, nét chữ này bên trong mang theo chủ nhân kiếm đạo kiếm pháp, mỗi một dạng đều đủ để hấp dẫn vô số võ giả chạy theo như vịn. Nếu là mỗi ngày lĩnh hội Vô luận là đối với kiếm pháp vẫn là võ đạo, đều rất có ích lợi. Thì ra là thế, Tô Vũ cuối cùng hiểu rõ võ đạo tự thiếp ý tứ, nói trắng ra cũng là truyền thừa, tức là văn hóa truyền thừa, cũng là võ đạo truyền thừa. Cho đến khi thương lang vương tử đem chữ quyển chậm dại thu hồi, mọi người mới thỏa mãn, như ở trong ngộng mới tỉnh. Bản vương tử tuy nhiên may mắn đạt được cái này quyển chữ, đáng tiếc một mực lĩnh hội không thấu, tăng thêm bản vương không vui dùng kiếm, cho nên không bằng nhân cơ hội này sung làm cái này tăng t Thương lang vương tử lời nói làm cho tất cả mọi người con mắt đều vô cùng lửa nóng, lấy võ đạo tự thiếp vì tặng thưởng, như thế hào khí chắc không thấy nhiều à. Đấu văn không có gì hơn làm thơ cùng câu đối, trong thời gian ngắn không nên so sánh thơ, không bằng thì so đối câu đối như thế nào. Thương lang vương tử vừa cười vừa nói, bản vương tử bên người vừa vặn có một vị nho lâm viện bằng hữu liền do hắn ra trận, nếu là đối câu đối hắn bại bởi bất kỳ người nào, vậy cái này võ đạo tự thiếp liền trở về cái kia một người sở hữu Nếu là bản vương may mắn chiến thắng, như vậy thì mời chỉ vân cô nương thủ hạ bản vương bức họa này như thế nào? Hắn đây là muốn lấy lực lượng một người đối kháng ở hiện trường mọi người, không thể bảo là không bà khí. Tốt. Tốt. Thì theo thương lang vương tử nói tới, ta đồng ý. Căn bản không đợi dương chỉ vân nói chuyện, dưới đây tất cả mọi người nhao nhao gọi tốt, dù sao võ đạo tự thiếp đang ở trước mắt, dù là có một tia hy vọng đều muốn tranh thủ. Thương lang vương tử có thể nói là mục đích chung. Thành công sử dụng lấy mọi người, buộc dương chỉ vân đi vào khuôn khổ. chương 157, đối câu đối. 4. Nho lâm viện tên tuổi Tô Vũ cũng có nghe thấy, tên mặc dù là viện, nhưng thực là ngũ châu đại lục số một số hai tông phái, cùng đồng dạng tông phái khác biệt, bọn họ trọng điểm truy cầu là văn đạo, bên trong mỗi người kiến thức tu dưỡng đều cực cao, càng là bởi vì văn đạo cường thịnh, tâm cảnh trong suốt, phản tác dụng tại võ đạo, làm chính mình con đường võ đạo trở nên càng thêm dễ dàng. Bởi vậy nho lâm viện bên trong chẳng những từng cái đều là cao thủ, mà lại đối câu đối đối bọn hắn thật sự mà nói là như cùng ăn cơm một dạng đơn giản, nhìn như lấy lực lượng một người đối kháng mọi người, thực cơ hổ lợi cho thế bất bại. Liên nho lâm viện người đều mời đến, cái này thương lang vương tử thật đúng là lớn thủ bụng ta. Đáng thương nhiều người như vậy đều đã bị võ đạo tự thiếp mất phương hướng tâm trí, căn bản sẽ không đi nghĩ những thứ này, không thể không nói thương lang vương tử thủ đoạn độ cao. Dương chỉ vân bây giờ căn bản không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể nói nói, đã thương lang vương tử khang khăng như thế, như vậy chỉ vân tự nhiên phục hồi. Ha ha ha, tốt. Thương lang vương tử cười ha ha một tiếng, hắn tự giác đã lợi cho thế bất bại, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, đối với bên cạnh một vị thanh niên nói ra, Ninh Ninh, dựa vào ngươi. Đang khi nói chuyện, thanh niên kia hướng phía trước mấy bước, đi đến trước đại, chỉ gặp hắn người mặc thủy mặc sắc áo, tóc đen thui lên đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc, bọc tại một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, thân thể như ngọc Ngũ quan sinh đẹp thẳng, bộ này thư sinh trắng nón bộ dáng hoàn mỹ cùng tô vũ trong suy nghĩ người đọc sách hình tượng trùng khớp. Có điều theo hắn tư thế đi đến xem, cử chỉ có độ vừa phải, bước chân rơi xuống đất nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải thư sinh yếu đối đơn giản như vậy. tiểu sinh Ninh Vân Phi, gặp qua quận công chúa. Ninh Vân Phi đối với quận công chúa được một người thư sinh lễ. Ninh Huynh Khách Khí, người là nho lâm viện cao đồ, có thể tới tham gia ta lễ thành nhân đã là chỉ vân vinh hạnh. Dương chỉ vân đáp lê nói Linh Vân Phi cười cười, nói thẳng, không biết quận công chúa chuẩn bị do ai trước ra đề mục. Dương Chỉ Vân trầm ngâm một lát, tự biết khó có đề mục có thể làm khó cái này Bạch cũng thế, mở miệng nói, Ninh huynh chỉ có một người, tự nhiên ứng từ Bạch huynh ra đề mục." Linh Vân Phi gật gật đầu, cũng không tự tuyệt. Hôm nay nếu là quận công chúa lễ thành nhân, vậy ta thì bêu xấu ra cái chúc thọ liền, chầm rãi bước đi thong thả hai bước, giang giặc nói ra, "Ta cái này vấy trên là Sơn Thủy Di tình lộc muôn vọng trọng." Theo câu đối này rơi xuống, Nội đường bên trong thanh âm hết thể biến mất, mỗi người mi đầu cũng không khỏi nhăn lại. Cái này liền chẳng những là chúc thọ liền, còn là một bộ câu đối đăng cưới, chính là ngâu hứng mà ra, tâm đến ý đến, cái này bạch cũng thế quả nhiên không hổ là nho lâm việc người, tài trí hơn người, không phải bình thường người có thể so sánh. Cái này liền tử cực không tốt đúng, đối trận còn tại lần, chủ yếu nhất là muốn phù hợp tình cảnh, ít nhất cũng phải là cái chúc thọ liền mới được. Lúc này, không ít người đều là hoàn toàn tình ngộ lúc này mới ý thức được, Cùng nho lâm viện người đối câu đối là bực nào là buồn cười. Dương chỉ vân mi đầu sâu nhăn, hơi hơi dạo bước, trầm tư suy nghĩ, vẫn như cũ không thu được gì, trong mắt lộ ra lo lắng, nếu là thua, thương lang vương tử cái kia bức chân dung sẽ phải để cho mình nhận lấy, bên trong vận vị không cần nói cũng biết. Tô vũ ánh mắt quét qua, đã thấy trong đại sảnh tất cả mọi người là những mày suy nghĩ hình dạng. Cái này liền thật là khó. Tốt liền A, quả nhiên là tốt liền A. Nho lâm viện người quả nhiên không tầm thường vừa ra khỏi miệng liền là tuyệt đối. Không hổ là Thương Lang Vương tử a, thủ hạ thật là nhân tài đông đúc. Gần nửa canh giờ trôi qua, thế mà không một người có thể đối đầu, không ít người đã bỏ đi suy tư, nhao nhao đập lên mông ngựa. Dương Chỉ Vân lắc đầu, chậm rãi phun một ngụm khí, ánh mắt không tự giác nhìn về phía nội đường một góc, đã thấy hắn nhìn chung quanh, hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Quân công chúa, nhưng có nghĩ ra về dưới. Ninh Vân Phi một mực đứng tại nguyên chỗ. Gặp không ít người cũng đã từ bỏ, lúc này mở miệng hỏi. Dương chỉ vân cắn cắn ngôi, chậm rãi lắc đầu, không cam lòng nói, Ninh huynh đại tài, tiểu nữ tử tài sơ học thiện, còn nghĩ không ra về dưới. Cái kia đã như vậy, ngươi cùng mộ dung huynh ước định. chấm đã. Ninh vân phi còn chưa có nói xong, hét lớn một tiếng trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, đã thấy bạch tiểu long đỏ bừng cả khuôn mặt, hứng thú bừng bừng chạy ra đến, trên tay còn cầm một tờ giấy, kích động nói, nhà ta đại vương đối được. N Kheo đồng đội A. Tô Vũ đống nhiên vội chán một cái, bất lực đầu đen rau muống. hắn bản ý là muốn đem về dưới viết cho Bạch Tiểu Long, để Bạch Tiểu Long ra mặt đối câu đối. Ai ngờ cái này mạo thất quỷ quá quá khích động, không nói hai lời thì xông lên phía trước, há miệng liền đem bản đại vương cho ra bán, thật sự là hố cha A. Bạch Tiểu Long cử động trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, mỗi người đều dù bận vận đung dung, chờ đợi lấy Bạch Tiểu Long về dưới. Người về trên là Sơn Thủy Di tình lộc môn vọ Nhà ta đại vương đối phượng hoàng ngu mục hồng án tề mi. Bạch tiểu long tiếng nói vang xa, gật gư đắc ý, bựa vô cùng. rượu rượu A. Tuyệt đối, quả nhiên là một cái tuyệt đối A. Đại tài, tô đại vương cũng là đại tài A. Dẫn đầu kinh hô đều là đông châu quận gia tộc, bọn họ phần lớn đều cùng đại vương sơn kết giao, càng là có bạch gia cùng nạp lan gia dẫn đầu, cũng vì đông châu quận vinh diệu, từng cái gọi đỏ mặt tiếng hay, hăng say vô cùng, hận không thể đem câu đối này khen đến bầu trời. Nhận những bóng người này vang, không ít người cũng theo vô tay bảo hay, chàng diện to lớn. Dương chỉ vân đôi mắt đẹp quét tô vũ liếc một chút, tràn đầy ý cười, vân tuyết nhi cũng là kinh dị nhìn tô vũ liếc một chút, có rất ít người có thể tại như thế trong thời gian ngắn cho nàng nhiều như vậy kinh hỉ Ha ha ha, nghĩ không ra tô đại vương vẫn là cái tài tử, bội phục bội phục, để huynh đệ chúng ta hai người kính ngươi một chén. Mập gầy hai người cũng là cười ha hả nói ra. Nghe được câu đối, Ninh Vân Phi hơi chầm ngầm. Tiếp lấy chậm dãi gật gật đầu, đối với Bạch Tiểu Long Thí lễ, không biết các ngươi đại vương là Đông Châu Quận, Đại Vương Sơn, người Xương Tô Đại Vương. Bạch Tiểu Long tự hào vô cùng nói. Nguyên lai là Tô Đại Vương, Ninh Mỗ đội phục. Ninh Vân Phi đầu tiên là khách khí nói, ngay sau đó, khoát tay một cái nói, nâng lên đỉnh núi. Ninh Mỗ biểu lộ cảm xúc, lại ra cái vê trên, còn mời quý đại vương chỉ giáo. Gặp Tô Vũ gật đầu, Bạch Tiểu Long lập tức nói, mời nói đi. Ninh Vân Phi mỉm cười. Hiển thị rõ thư sinh thoải mái chi khí, ta cái này vế trên là, vụ tỏa sơn đầu sơn và vụ. Đây là miêu tả trong núi vũ khí cảnh sắc liền tử, hơi có chút tình thơ ý họa mùi vị. Cái này liền nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó, là một cái hồi văn liền. Sắp cái này liền tử đảo lại cũng giống như vậy, vế giới cũng nhất định phải là một cái hồi văn liền mới được. Cái này liền kỳ. Khó. Tuyệt. Câu đối mới ra, thì có người lắc đầu nói ra, trong đầu hoàn toàn nghĩ không ra một điểm mạch suy nghĩ. Cái này Ninh Vân Phi coi như tại nho lâm viện cũng tuyệt không phải vô danh trí bối, tuyệt đối há mồm liền ra, thật sự là nghe giận cả người. Cũng không biết Tô Đại Vương có thể hay không đối được. Không ít người đều là nhảy qua bạch tiểu Long ánh mắt trực tiếp rơi vào bình chân như vậy, chính chậm dại uống nước Tô Vũ trên thân. chương 158, cái này là tuyệt đối. Tháng 4 Bạn Đại Vương tiếp trước nói thế nào cũng là năm thanh niên tốt, chỉ là câu đối có thể khó được ngược lại ta. Tô Vũ bật cười lớn. Chầm rãi thả ra trong tay cái chén, đứng lên, mở miệng nói, vụ tỏa sơn đầu sơn tỏa vụ, ta cùng ngươi đối, thiên liên thủy vi thủy liên thiên. Đối tốt. Tô Đại Vương đối thật sự là rượu a Câu này cũng là hồi văn cũ, phù hợp đến không chê vào đâu được, nhất thời dẫn tới vô số lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay như sớm. Ninh Vân Phi sắc mặt trầm xuống, con mắt trực câu câu nhìn về phía Tô Vũ. Đối câu đối mà thôi, Ninh Huynh làm gì chấp nhất, không bằng đến ta Đại Vương Sơn làm khách như thế nào. Tô Vũ không quan trọng cười nói. Ninh Vân Phi thân là Nho Lâm viện cao đồ, tự nhiên đem đối câu đối nhìn cực nặng, gặp Tô Vũ như thế tùy ý, không khỏi lòng sinh nộ khí, vẫn không nhịn được nói: "Nhược tiểu thư đồng, bất thức tam đại hạ thương chu." Tô Vũ cười ha ha, cũng không để bụng, mở miệng nói: "Tuấn tú tài tử, trích tứ thi phong nhã tử." Nội đường bên trong mọi người đều an tĩnh lại, yên tĩnh nhìn lấy hai người, loại này không khí khẩn trương không thể so với võ đạo quyết đấu đến kém. Ninh Vân Phi gặp Tô Vũ thật có chút bản sự. Trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hít sâu một cái, sắc mặt sát mặt ngưng trọng, nói ra, "Thủy hữu trùng tập trọng, thủy hữu ngư tác ngư, thủy thủy thủy, giang hà hồ miệu miệu. Tô Vũ lông mày nhíu lại, há miệng tức đến, "Mộc chi hạ vi bản, mộc chi thượng vi mạn, một một mục, tung bạch trương xâm sâm." Hoa. Toàn trường lại lần nữa xôn xao. Nhanh như vậy, mà lại đối không hề có một chút vấn đề a. Ngày hôm nay thật sự là mở mắt, Đại Vương Sơn đến cùng là cái địa phương nào? Tô Đại Vương thế mà như thế thần. Nho lâm viện cao đổ, ra liền, quả thực khó như lên trời. Ta vừa mới nghe xong liền một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Tô Đại Vương thế mà đều đối đầu, quá lợi hại. Ngọa hổ tàng long, cao thủ tại dân gian A. Mọi người đều là đưa ánh mắt về phía Tô Vũ. Qua ngày hôm nay, Đại Vương Sơn, Tô Đại Vương, cái tên này nhất định bị mọi người nhớ kỹ. Liên tục hai liền đều bị Tô Vũ liên tiếp giải ra. Ninh Vân Phi không có cam lòng, tới tới lui lui đi mấy bước. Tế gia tự nhận là khó phá nhất một liền, ngư dược long môn, thượng thiên, kháng thiên thượng mông Long nguyệt. Nay liền một chỗ, toàn trường mọi người, đều là âm thầm kinh hãi. Cái này liền, thật là khó. Thật là khó. Thượng thiên, thiên thượng, dược long môn, mông lông nguyệt môn long dược. Hai trọng hồi văn. Đó căn bản không có khả năng đối. Cái này liền, thật sự là tuyệt. Ta không tin trong thiên hạ có người có thể đối ra. Tất cả mọi người bị cái này một liền cho chấn trụ. Móc sạch đầu đều nghị không ra về dưới Dương chỉ Vân cũng là sắc mặt chấp nhận lo lắng nhìn về phía ở một bên trầm ngâm Tô Vũ Tô đại Vương thực không dám giàu dếm câu đối này chính là là tuyệt đối liền xem như chúng ta nho Lâm viện đều không người có thể đối ra Tuy nhiên Thắng mà không võ nhưng vì nho Lâm viện vinh dự ta không thể bại cái này vòng thứ nhất chúng ta liền xem như thế thếỏa không phân thắng bại như thế nào Ninh Vân Phi nhìn lấy Tô Vũ chậm rãi nói ra tuyệt đối quả nhiên là tuyệt đối Nho lâm viện đây là đem áp dương đồ vật đều lấy ra. Cái này Ninh Vân Phi không hổ là nho lâm viện người, làm việc quang minh lỗi lạc. Tất cả mọi người là nội tâm dừng một chút, đã liền nho lâm viện đều không người có thể đối ra, như vậy chắc thế gian thật không có người có thể đối ra, căn bản không chút huyền niệm thì nhìn vòng thứ hai, từ Tô Vũ ra để mụ. Mẹ nó, làm ra một cái tuyệt đối đến hố bản đại vương, sau cùng còn muốn thế hỏa không phân thắng bại. Bản đại vương nhưng là không đáp ứng. Tô Vũ tâm niệm cấp chuy Dương mắt nhìn bầu trời một chút ánh trăng trong ngần, ràng giặc mở miệng nói, tăng vân vô sát, nhập ngộng, quan ngộng nhập ngũ sát vân. Cái này. 3. Có người chén nước ngã trên đất, phát ra giòn vàng, lại không có người nào phát giác. Mọi người con mắt đột nhiên trừng lớn, toàn trường tĩnh lặng im mắng chỉ còn lại mọi người gấp rút tiếng hít thở. Nư dược long môn, thượng thiên, khán thiên thượng mông lông nguyệt. Thăng vân vô sắc nhập ngộng, quan ngộng nhập ngũ sát vân. Chuẩn xác mà nói. Câu đối này đối đến cũng không tính tinh tế, có chút mưu lợi mùi vị, mông lùng tháng đều là chữ nguyệt bên cạnh, nhưng lại cũng không thể bởi vậy nói cái này liền không đúng. Dù sao vốn là tuyệt đối, có thể đối được đã rất không tệ. Đại tài, đại tài A. Ngắn ngủ yên lặng về sau, tất cả mọi người là không tự chủ được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ninh Vân Phi đứng tại nguyên chỗ, tiếp lấy thở dài một tiếng, ôn quyền nói, tô đại vương quả nhiên là thơ tốt, Ninh mộ đội phục cực kỳ. Cái này vòng thứ nhất, chính là ta thua Ngài khởi ra chúng ta nho lâm viện thiên cổ tuyệt đối, về sau nếu có thì giờ dánh, mời đến ta nho lâm viện làm khách, ta chắc chắn quét dọn dường chiếu mà đối đãi Cái này Ninh Vân Phi dù sao cũng là người đọc sách, có chính mình thành cao, thua chính là thua, quang minh lỗi lạc. Nghe Ninh Vân Phi lời nói, trong mắt mọi người đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nho lâm viện bên trong đều là thành cao phần tử trí thức, đối với người ngoài cũng không hữu hảo, sẽ rất ít chủ động mời người tiến vào nho lâm viện, Tô vũ có thể kết giao nho lâm viện người Thật sự là may mắn đã đến. Bạch Tiểu Long theo sau lưng Tô Vũ, kích động toàn thân đều đang run dậy, ngang đầu đỡ ngực, da vẻ vô cùng. Thoải mái. Thoải mái a Coi như chỉ là tại đại vương bên người là một cái người hầu đều là như bức trùng thiên, tiếng nói vang xa. Linh huynh khách khí, ta chỉ là mưu lợi mà thôi. Tô Vũ thấy tốt thì lấy, khiêm tốn nói. Vòng thứ nhất kết thúc, cái này vòng thứ hai, còn mời Tô Đại Vương ra để mục Ninh Vân Phi nói ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc như là nên đón sinh tử đại địch. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không khách khí, nói thẳng, tòa bác hướng nam cật tây qua, bì chiêu đông xuý. Câu đối này nghe cũng không tao nhã, thế nào nghe xong cảm giác cực giản đơn, nhưng là tinh tế suy nghĩ sâu xa mới phát hiện, thế mà khó có thể đối ra. Câu đối này thú vị. Cái này liền, rượu. Rượu. Rượu. Gần sát sinh hoạt, mà lại đơn giản dễ hiểu, nhưng lại cực không đơn giản. Cái này Tô đại vương, thật sự là vượt quá người ý liệu. Giải liền lợi hại, ra liền càng là nhất tuyệt Vẹn vẹn suy tư một lát Ninh Vân Phi trên trán liền hiện ra mồ hôi lạnh Hai bên không ngừng dạo bước Tốc độ lộn sộn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Nội tâm của hắn cực không bình tĩnh Khó, khó, khó Hắn không lo được lau trên chán mồ hôi Quên đầu lỏng lại nắm, nắm lại lỏng Toàn thân tâm đều đắm chìm trong cái này Vế trên bên trong, nào tử trống giống Vô ích chính mình khổ sách Thánh Hiền 20 năm, kết quả là Thế mà liền thấp như vậy, tụ câu đối đều đối không được. Sư phụ nói quả nhiên không sai, chính mình còn thiếu khuyết lịch luyện, thế giới bên ngoài quá lớn quá lớn. Thật lâu, hắn bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, đối với Tô Vũ Yên lặng túi đầu, "Tô đại vương hôm nay chỉ điểm như là thể hồ còn đính, để linh mộ được ích lợi không nhỏ, xin nhận ta túi đầu. Là ta thua tâm phục khẩu phục." Dứt lời, trực tiếp lui về thương lang vương tử bên người. Cái kia thương lang vương tử vội trưởng cười nói, "Đắc sắc" quả nhiên cực kỳ đặc sắc Gia đặc sắc đối càng đặc sắc không nghĩ tới Đông Châu quận còn có tô đại vương loại này kỳ nhân thật sự là để bản Vương mở rộng tầm mắt đợi đến bản vương có rảnh nhất định phải đi đại vương Sơn ngồi một chút chương 159 người thú một thăm nh 4 mẹ còn nghĩ tới đại vương Sơn làm khách giá đỡ không nhỏ à trang bê gắn với bản đại vương trên đầu tới là đi bản đại vương hỏa nhãn Kim tinh đã sớm xem thấu ngươi cái kia dối trá gương mặt đại vương Sơn nhưng là không chào đón Tô vũ môi, nhìn về phía thương lang vương tử, thương lang vương tử nói giỡn, ngươi xuất thân cao quý, da miệng thịt mềm, nếu là ở đại vương Sơn đập lấy đụng, ta nhưng là đảm đường không nổi. Lời này ý tứ rất rõ ràng, đại vương Sơn chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Ha ha ha, tô đại vương nói giỡn, bản vương tử cũng không có yếu đớt như vậy. Mộ rung hạo thành ánh mắt lóe lên, vẹn vẹn trong nháy mắt liền che giấu ở chính mình không vui, giả vờ không để bụng cười cười, đã tỉ thí lần này là tô đại Vương Thắng Bản vương một lời đã nói ra, tự nhiên thủ tín, cái này võ đạo tự thiếp liền tặng cho Tô Đại Vương đi. Chữ này thiếp nhìn cực kỳ đáng tiền, nào có không thu đạo lý, Tô Vũ lập tức khoát tay chặn lại để Bạch Tiểu Long nhận lấy. Theo sự kiện có một kết thúc, nội đường trung khí phân nhất thời trở nên náo nhiệt, đầu tiên là tặng lễ, tiếp lấy lại là thường làng vương tử chúc mừng, càng là có câu đối giải đầu lớn, mỗi một sự kiện đều bị người nói chuyện say xưa. Trong bữa tiệc đám người ăn mấy cái chén nước, mộ dung hạo thành thấy mọi người hào hứng khá cao. Nhân tiện nói, hôm nay như vậy náo nhiệt, Bản Vương liền tới góp cái thích thú đi. Bên cạnh ta kỳ nhân dị sự không ít, liền có một vị theo Nam Châu mà đến thuộc hạ, trời sinh thể trạng cường hãn, càng là luyện thành một thân khổ luyện công phu, đau kiếm khó thường, không bằng liền thỉnh xuất đến vì các vị trợ trợ hứng như thế nào. Nam Châu. Thương Lang Vương tử mặt mũi nào dám không cho? Dương Vũ nghe xong không phải tỉ thí, nội tâm cũng là một ba quát, cười nói, làm phiền Vương tử hao tâm tổ trí. Mộ Hạo thành vung tay lên, Hắn thủ hạ lập tức nhường ra một lối đi. Mọi người đang tò mò ở giữa, lại nghe thấy một tiếng tiếng oanh minh, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Frank! Như là thạch đầu đụng vào mặt đất, mặt đất đều đi theo rung động hai lần. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy một cái cao lớn hắc ảnh chậm dài hướng vào phía trong đường đi tới, nương theo lấy bước chân hắn, mặt đất chẳng những phát ra rung động. Là người thú! Trong đám người có người lên tiếng kinh hồ. Khó có thể tin nhìn lấy cái kia dần dần tiệm cận bóng người. Người thú bình thường đều là tại Nam Châu hoạt động, còn gọi là Nam Man Tri địa khắp nơi trên đất hoang dã cùng sân mạch, sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, nghĩ không ra thương lang vương tử dưới tay thế mà có thể có người thú tồn tại. Cái này thương lang vương tử chuẩn bị thủ đoạn thật đúng là nhiều a trước đó đâu văn không được, lại không tốt cương ép độc võ, hiện tại bắt đầu xuất sắc bác thịt. Tô vũ con mắt nhắm lại, tiên tỉnh nhìn lấy thân ảnh kia. dị giới chủng tộc vô cùng kỳ quạc. Liên để bản đại vương nhìn xem cái này người thú có cái gì khác biệt Người thú trời sinh cường tráng cao lớn Bắp thị toàn thân giống như là cầu lòng chiếm cư ở trên người Riêng là ngoại hình nhìn qua cũng là người ta cảm giác đến bọn hắn là chiến tranh mà sinh Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút Người thú đứng thẳng thân cao rước chừng có 5 đến 6 feet Cao hơn nhân loại trọn vẹn một cái đầu có thừa Màu da ở vào khoảng giữa màu xanh lá cùng màu xám ở giữa Màu nâu đen tóc tùy ý đắp trên đầu Rủ xuống tới đầu vai Trên thân không ít địa phương càng là che kín nồng đậm mà lộn xộn lông tóc. Trừ thân thể mạnh hơn nhân loại kẻn bên ngoài, người thú ngũ quan cùng bình thường nhân loại khác nhau rất lớn, màu nâu đậm con mắt như là đồng lăng một kích cỡ tương đương, lỗ tai dài mà rộng thùng thỉnh, cơ hồ có mặt 2 phần 3 chiều dài, cái mũi bằng phẳng lại hướng lên lợn, rõ ràng nhất là bọn họ hàm dưới đột xuất, từ môi dưới bên trong sở trường một đôi sắc bén răng nanh, một mực rũi dài đến cái mũi, nhìn dữ tợn đáng sợ. Nương theo lấy hắn đi vào nội đường, chàng ngập thú tính con mắt Đảo qua mọi người, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều là không khống chế được xếp chặt, như là bị giã thú để mắt tới. Trời sinh thân thể tố chất phương diện tranh lệnh, cho người ta cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Thực người thú thế lực so không biết dùng nhân loại, bọn họ khu vực được xưng là nam man chi địa, nhân loại càng là đem người thú định nghĩa vì chưa khai hóa trùng tộc, cùng giã thú không khác. Bởi vậy, nhân loại đánh đáy lòng xem thường người thú, nội đường bên trong, không ít người trong mắt đều mang xem thường. Cũng bởi vậy. Thú người cực ít cùng nhân loại liên hệ, vì thú tộc tôn nghiêm, càng là không thể nào khuất phục tại nhân loại, nghĩ không ra Thương Lang Vương tử thế mà có thể chiêu mộ một vị người thú trở thành thủ hạ, thủ đoạn không thể bảo là không cao. Mục Tháp Nhĩ. Người thú thanh âm cực dày nặng, như là âm hưởng, làm màng nhĩ người đau nhức. Đang khi nói chuyện, hắn đem tay phải nắm tay, nghiêng phóng tới bộ ngực mình, đối với mọi người túi xuống đầu, đây chính là người thú vấn An lễ Tiết, Mục Tháp Nhĩ thì là tên hắn. Thương Lang Vương tử cười cười nói, ha, ha, ha Một pháp nhĩ là người thú một vị dũng sĩ, mọi người đều biết, người thú là trời sinh chiến sĩ, thân thể mạnh mẽ, bọn họ không tu võ đạo, chỉ luyện thân thể, theo người thú trưởng thành cùng tu luyện, thân thể càng là càng ngày càng mạnh, trình độ cứng cấp có thể so với binh khí, không bằng thừa dịp quận công chúa Lê thành nhân cơ hội này, hướng mọi người phơi bày một ít cái này người thú thân thể, cũng coi là vì mọi người trợ trợ hứng. Tuyt không biết Thương Lang Vương tử muốn làm sao cái biểu diễn pháp, không ít người đều đến hào hứng Ánh mắt không ngừng đánh giá cái kia đứng ở chết cao lớn người thú. Một tháp nhĩ bằng vào thân thể liền có thể đánh với vũ vương một trận. Mộ dung hạo thành lời nói để tất cả mọi người đều có chút sợ hãi thán phục. Mỉm cười tiếp tục nói, ta liền để hắn đứng ở chỗ này, mặc cho ở hiện trường tất cả vũ vương phía dưới võ giả công kích, ta dám nói, không ai có thể thương hắn mảy may. Người thù thật có mạnh như vậy sao? Tùy ý chúng ta công kích. Thương lang vương tử lần này thật đúng là lớn thủ bức ta. Lời này cũng quá đầy đi Tuy nhiên người thú thiên sinh cường đại, nhưng là nhân loại chúng ta đi qua tu luyện cũng càng thêm cường đại, nếu không người thú cũng không thể một mực bị nhân loại chúng ta đệ ép, coi như chỉ là vũ vương trở xuống, nếu là tăng thêm vũ kỹ, ta cũng không tin thương tổn không hắn. Đây chính là một cái miễn phí hạ dận bao cắt ta, trong mắt mọi người đều mang hương phấn, đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Một tháp nhĩ thân hình khổng lồ động động, tiếp lấy nhanh chân hướng về nội đường sau một cái trống trải địa phương đi đến, chỉ chỉ mọi người. Lại vô vô chính mình bộ ngực, ý tứ rất rõ ràng. Thương lang vương tử, cái này người thú thật sẽ không đánh trả sao? Nhìn lấy cái kia cao lớn thân thể, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khống chế được nuốt ngụm nước bọn, có người hỏi lần nữa. Bản vương nói sẽ không, thì chắc chắn sẽ không. Mộ rung hạo thành cười cười, chầm dãi nói. Đạt được thương lang vương tử cam đoan, mọi người cuối cùng có thể bỏ xuống trong lòng tâm thần bất định, sáng rực ánh mắt nhìn chầm chầm một tháp nhĩ, đã sẽ không đánh trả. Đó cùng bao cắt khác nhau ở chỗ nào, hoàn toàn không cần phải lo lắng cái gì. Ha ha ha, ta thiết trưởng vừa vận tu luyện có thành cựu, liền lấy cái này người thú thử nghiệm tốt. Đang khi nói chuyện, một cái mặt mũi tràn đầy đại hán dâu quay nón ngẩn đầu mà bước trong đám người đi ra, hán dáng người cũng cực kỳ cường tráng, như cùng một cái phiên bản thu nhỏ người thú, bước đi hổ hổ sinh phong, rất nhanh liền đi đến một tháp nhị trước mặt. chương 160, Khiêu Khích 4. Hắn tử kia xem xét cũng là tu luyện ngoại công có thành tựu võ giả, bắp thịt toàn thân phân bố so với người thú không kém chút nào, riêng là bàn tay hắn, so với người bình thường muốn thô lớn hơn nhiều, chỉnh bàn tay đều rất giống đắp lên một tầng thật dày vết chai phía dưới, nhìn qua cực kỳ lực lượng. Là Thiết Lang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, nô hậu. Hắn một đôi thiết trưởng không biết quán chú bao nhiêu mà thú máu tươi mới luyện thành, cái này người thú có nếm mùi đau khổ. Người thú như thế khinh thường, tự nhiên muốn cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ cho hắn biết người của chúng ta tộc lợi hại. Đúng vậy a, Ngô Đoàn trưởng, cố lên, ta ủng hộ ngươi. Đoàn lính đánh thuê cũng không thể xem như thế lực, chỉ có thể coi là tổ chức, thực theo tiêu cục một cái ý tứ, chỉ cần ngươi xuất tiền, bọn họ liền sẽ hộ tống ngươi an toàn, hoặc là hoàn thành ngươi giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Bất quá, một khi đoàn lính đánh thuê làm lớn, danh khí tự nhiên hiện hiện, sức ảnh hưởng không thể so với một số tông phái kém. Ha ha, Thương Lang vương tử, ta chỉ là đại vũ sư Đỉnh Phong tu vi. Võ đạo tại vũ vương phía dưới, có thể ra tay đi. Nô hạo cười ha ha, ánh mắt sắc bén, nắm chắc thắng lợi trong tay. Xin cứ tự nhiên. Tốt, tiếp chiêu đi. Nô hạo cùng cười một tiếng, thân hình phi tốc tiến lên, bàn tay như là in dấu đỏ thép như sắt thép, trong đêm tối tản ra màu đỏ hồng mang, lóa mắt vô cùng. Các ngươi người thú chỉ là ỷ vào trời sinh thân thể mạnh mẽ thôi, làm sao có thể cùng chúng ta nhân tộc so sánh, so với cậy mạnh, chúng ta vũ ký cùng công pháp mới thật sự là võ đạo. Nô hạo vừa đi vừa nói, thanh âm sụt sôi vô cùng, không ít người nghe cũng đều là theo lớn tiếng khen hay, khí thế dâng cao. Lại cường đại phòng ngự ở ta nơi này thiết trường trước mặt đều như là giấy, ngày hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vũ ký cường đại. Nô hạo thế như trẻ tre, càng nói càng kích động, sắc mặt kích động đỏ lên, tại mọi người nhìn soi mói, đỏ thấm bàn tay trực tiếp rơi vào một tháp nhị trên thân. Phan, một tháp nhị không hề động một chút nào. Mà ngô hạo lại là bạch bạch bạch lui lại 6-7 bước mới dừng lại, nếu là ánh mắt sắc bén, có thể nhìn thấy, bàn tay hắn đang hơi run dậy. Tô vũ nội tâm khe khẽ thở dài, hắn xem như thấy rõ, cái này dị giới người đều có một cái bệnh chung thì là ưa thích tất tất, đánh thì đánh đi, không nên nói một đống nói nhảm, thanh thế to lớn, trang bê phạm 10 phần, hiện tại tốt ta bị tại trô đánh mặt. Tốt thật mạnh. Tất cả mọi người là tràn ngập chấn kinh nhìn lấy một tháp nhĩ, tràn đầy đều là khó có thể tin. Cái này phòng ngự lực không khỏi cũng quá biến thái đi. Một Tháp Nhĩ như dã thú trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, mang theo răng nanh miệng gằn rét, chỉ ngôi hảo, gằn từng chữ một, "Ngươi quá yếu." Hoa. Hắn âm thanh vốn là cẩn trọng, truyền khắp toàn trường, lập tức dẫn tới mọi người xôn xao. Không ít người đều là lòng đầy căm phẫn nhìn lấy Mục Tháp Nhĩ, nhưng là trở ngại cái kia biến thái phòng ngự lực mà không dám ra mặt. Thương Lang Vương tử khỏe miệng rất khó nhận ra nhếch lên, hắn muốn cũng là hiệu quả này, xuất sắc bắt Xuất sắc hắn vương tử bất Phàm cho mọi người một hạ mã huy. Đấu văn thua, hắn tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Tốt một cái người thú. Nô hạo sắc mặt vô cùng tái nhận, lung lay đau bước nhức cánh tay, một lần nữa đứng thẳng người, thanh âm chấm thấp, tiếp xuống mới là ta thực lực chân chính, ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện trả giá đát. Bàn tay hắn từ màu đỏ biến thành nồng đậm màu đen, thâm thúy vô cùng, cái này màu đen cực quỷ dị, so với đêm tối còn muốn hát hơn mấy phần, đồng thời giống như lấy ánh sáng liền xem như lăn lộn trong đêm tối cũng phá lệ làm người khác chú ý. Mọi người lời nói đều không tự giác dừng lại, ánh mắt thật sâu chú thích lấy cái kia đen nhánh bàn tay. Thiết trưởng, phá ngôi sao? Nương theo lấy hắn một tiếng quát lớn, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đen nhánh bàn tay trực tiếp khắc ở một tháp nhị ở ngực nơi bùm tim. Trái tim là toàn bộ sinh linh yếu ớt nhất cùng quan trọng địa phương, như thế không có bất kỳ cái gì phòng ngự mặc người công kích trái tim, liền xem như người thú cũng tuyệt đối chịu không nổi Không ít người đều là nhịn không được thấp giọng quát màu lên, phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Frank. Kéo kẹt. Bàn tay vừa mới chạm đến một tháp nhĩ, nô hạo tựa như cùng diệu đất dây, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược bay đi, bàn tay bất lực đứng thẳng kéo tại thân tử hai bên, hiển nhiên là phế. Tình cảnh như thế, khiến người ta không khống chế được nhớ tới một cái thành ngữ, kiến càng lay cây. Frank. Chọn vẹn bay hơn 30 em mở nguyên, nô hạo thân thể trùng điệp đâm vào nội đường một cái trên vách tường. Hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi. rầm Nội đường bên trong, đồng thời chuyển đến nuốt nước miếng thanh âm, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn lấy vẫn đứng tại chỗ, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh một tháp nhị trên thân. Vũ ký không chỉ là các người nhân tộc mới sẽ tu luyện, chúng ta người thú cũng sẽ tu luyện. Một tháp nhị lời nói làm cho tất cả mọi người trái tim đều là đông nhiên nhạy một cái. Rất hiển nhiên, người thú vũ ký cùng công pháp đều cùng thân thể có quan hệ, có thể là bắn ngược thương tổn loại hình. Tô Vũ cũng là ánh mắt ngưng tụ, ngư bức, thế mà tự mang phản giáp Tiếp đó, người nào đến? Nguyên bản nóng lòng muốn thử mọi người sắc mặt đều biến đến cứng ngắc, chân đều như là dẫn thủy lợi, căn bản bước không ra bước, nửa ngày công phu đều không một người dám lên trước. Đây chính là cái có gai bao cát, ai dám đánh? Ha ha ha, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Dương Vũ cười ha ha một tiếng đi ra phía trước, vì mọi người giải vây, không hổ là thú tộc dũng sĩ, thương lang vương tử thủ hạ có như thế năng nhân dị sĩ. Thật sự là ta Đông Châu Chi Phúc ca Hôm nay dương mỗi thật sự là mở rộng tâm mắt A, đã tất cả mọi người đã từng gặp qua người thú cường đại, còn mời thương lang vương tử để một tháp nhĩ ngồi xuống nghỉ ngơi. Muốn trực tiếp bỏ qua việc này. Chúng ta thương lang vương tử thụ hạ năng nhân dị sĩ tự nhiên nhiều vô số kể, nhưng là các người Đông Châu quận cũng không tệ A, vị này tô đại vương cũng thực khiến người ta mở rộng tầm mắt, không bằng liền để hắn thử một chút một tháp nhĩ phòng ngự lực như thế nào. Đúng lúc này, đinh chính mập mạp thân thể gạt mở đám người Âm dương quái khí nói ra, mộ dung hạo thành cũng là hướng về phía một tháp nhĩ nháy mắt, còn không đợi dương vũ từ chối, phối hợp nói ra, đề nghị này bản vương ưa thích, cũng là không biết tô đại vương có nguyện ý hay không triển lãm chính mình võ đạo. Đang khi nói chuyện, một tháp nhi chạy tới chỗ gần, chỉ chỉ tô vũ, lại vô vô chính mình ngực, khiêu khích quý vị mười phần. Ngoa tạo. Đây là làm ao. Bản đại vương xem thật kỹ bộ phim, các ngươi lại nhất định phải trêu chọc bản đại vương, làm bản đại vương dễ khi dễ sao. Tô Vũ lông mày níu lại, nhìn lấy một tháp nhĩ, cười nói, ngươi muốn ta xuất thủ. Một tháp nhĩ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tô Vũ lắp đầu, cần gì chứ? Cái này thương lang vương tử thua đấu văn, cố ý để ngươi tìm đến ta suối quẩy. Chầm giải tiến lên phía trước nói, người thú thân thể xác thực cường đại, ta cũng là bội phục không thôi. Xem ra ngươi đối với mình lực lượng cũng rất tự tin. Vũ vương phía dưới toàn lực phòng ngự, tiếp không ta một quyền. Nha! Tại bản đại vương trước mặt trang bê nghịch Là bản đại vương không thể nhất nhẫn. Tô vũ trên khỏe miệng nghiêng, mở miệng nói, trùng hợp, bản đại vương không thích nhất chiếm người tiện nghi, không bằng ta đứng đấy, trước hết để cho người đánh một quyền như thế nào. chương 161, đến A, lẫn nhau thương tổn A. 4. Cái gì? Tô vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy hắn. Nhìn một cái tô vũ cái kia so với người bình thường còn muốn gầy thân thể, nhìn nhìn lại một tháp nhị cái kia đại khối đầu. Hiển nhiên là xoái ca cùng giã thú tổ hợp A một tháp nhĩ một quyển so tô vũ mặt đều lớn hơn, cái này nếu như rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng. Bạch Tiểu Long cũng là sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian chạy đến tô vũ bên người, cả kinh nói, đại vương, không thể à, đây chính là bị đánh không. Tô đại vương, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính A Dương Chỉ Vân cũng là vô cùng lo lắng nói. Không sao. Tô vũ tùy ý khoát khoát tay, nhìn lấy một tháp nhĩ. Gặp Tô Vũ còn một bộ mây trôi nước chạy bộ ráng, mọi người càng thêm mở bức. Ta vừa mới không nghe lầm chứ, cái này Tô Đại Vương chẳng lẽ điên. Ta nhìn tám thành là điên, thế mà cùng người thú nói cái gì công bình, lẫn nhau đánh một quyền, tuyệt đối là nhân loại ăn thiệt tỏi a Chủ yếu nhất là, thế mà để người thú xuất thủ trước, cái này không phải là muốn chết sao. Cái này Tô Đại Vương đối câu đối như vậy thần, nghĩ không ra nào tử lại có vấn đề, đáng tiếc, đáng tiếc à. Người thú không hoàn thủ nô hạo thì biến thành như thế, nếu là một quyền đi xuống. Tô Đại Vương lần này sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía Tô Vũ đầy mắt đều là đồng tình. Ha ha ha, Tô Đại Vương không hổ là chúng ta chi mẫu mực, loại chuyện này cũng phải nói công bình, bản Vương bội phục Bội phụ. Thương Lang Vương tử nhìn về phía Tô Vũ, như tại nhìn một cái ngốc bê, lấy lòng lời nói, tràn đầy đều là chào phúng. Nói xong, không đợi Tô Vũ nói chuyện. Đối với Mộc Tháp Nhĩ nói, Mộc Tháp Nhĩ, đã Tô Đại Vương khăng khăng như thế, như vậy ngươi cũng không cần chối tử, bất quá, ngàn vạn khống chế tốt cường độ, không muốn làm bị thương Tô Đại Vương mới là Hắn đem chữ thương cắn đến cực bên trong, người sáng suốt đều biết ý hắn. Mộc Tháp Nhĩ gật gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, ôm ôm nói, mời Tô Đại Vương chỉ giáo. Tô Vũ gật gật đầu, không quan trọng lắc lắc đầu, nếu là trợ hứng nhưng là tuyệt đối đừng lưu thủ, nếu như trở đến bản Đại Vương xuất thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ phốc phốc. Dưới đài có người nhịn không được cười ra tiếng. Chờ đến ngươi xuất thủ. Người ta một quyền thị tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi còn muốn ra tay. Lại nói, có như ngươi không nương tay thì thế nào, thì có thể thương tổn được người ta. Ha ha, Tô Đại Vương thật sự là thích nói giỡn. Mộ Dung Hạo Thành đã lười nhắc cùng Tô Vũ nhiều lời. Trong lòng hắn, Tô Vũ đã cùng người chết không khác, đối với một tháp nhị nháy mắt, lui qua một bên. Lộ cộng, một tiếng vô cùng thanh thúy thanh âm theo một tháp nhị trong tay chuyển đến. Đã thấy hai tay của hắn nắm tay, phát ra giòn vàng, tiếp theo, toàn thân uốn éo, như là đốt pháo, đùng đùng, không dứt, vang lên không ngừng. Tô Đại Vương, tiếp chiêu đi. Giống to một tiếng như là trấn thiên lôi mình, lan lộn rung động, tất cả mọi người bị khí thế của hắn chỗ trấn, không tự chủ được lùi lại sau mấy bước. Phanh phanh phanh, chạy ở giữa, mặt đất đều là lắc động không ngừng, mỗi một bước đều có thể phần thưởng mặt đất dâm ra một cái hố to, lít nha lít nhít vết nước để người tê cả ra đầu. Lực lượng này, quá mạnh. vây xem mọi người không được nuốt nước bọn, cái này người thú so với mảnh thú còn còn đáng sợ hơn. Bởi vì thân thể lực lượng cường đại, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt thì vọt tới tô vũ trước mặt, như cùng một cái người khổng lồ miệt thị lấy tô vũ. An ta một quyền. To lớn quả đấm to, tụ lực mà phát, hóa thành tàn ảnh hướng về tô vũ ở ngược đánh tới. Quyền phong kéo theo lấy bốn phía khí lưu cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa, thế mà nổi lên quần phong. Đem vây xem mọi người hướng tứ phía thổi ra. Một quên này liền xem như ma thú cũng không chịu nổi đi. Song song, cái này Tô Đại Vương hẳn phải chết. Sẽ không bị đập nát đi, ta không dám nhìn tiếp. Chỉ là ngẫm lại đều đau, nếu như là ta, nước tiểu đều bị hoảng sợ đi ra. Mọi người một bên sợ hãi thán phục, một bên lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phèn. Phèn. Vô cùng to lớn lực lượng tràn ra, Tô Vũ sau lưng vách tường ẩm vang sụp đổ. Không thể ngăn cản khí lưu càng là tại mặt đất lưu lại một đạo cực kỳ sâu xa dấu vết, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Mọi người tâm đều đang run dậy, lồm lộm lo sợ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. A, thế mà còn tại. Không có bay ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Một tháp nhĩ quyền đầu còn lưu tại Tô Vũ ở ngực, cũng là một mặt ngốc trợn nhìn lấy Tô Vũ. Hoa, ngọa tao a. Con mắt ta nhất định là mù. Cái này Cái này sao có thể? Làm sao có thể? ảo rất sao? Dạng này đều vô sự mà lại đứng tại nguyên chỗ bất động, Tô Đại Vương là làm sao làm được? Mập gầy hai người cũng là bỗng nhiên đứng dậy, bọn họ biết Đại Vương Sơn rất thần bí, nhưng không nghĩ tới Tô Vũ như thế biến thái. Vân Tuyết Nhi càng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt lấp loé, không biết suy nghĩ cái gì. Cường đại, vô địch, thần tích. Đủ loại từ ngữ nhau nhau toát ra trong lòng mọi người. Chỉ có ngần ấy lực lượng Chờ mọi người lắng lại, tô vũ thanh âm rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Không còn chuyện gì vô vũ bộ ngực mình, lao đi phía trên cho bụi, tựa như vẫn chưa thỏa mãn, bị đánh kỹ năng cũng là ngư bước đáng tiếc sẽ không bắn ngược. Vây vây quyền đầu, âm u nói, đã ngươi đánh ta một quyền, tiếp xuống coi như đến lượt ta. Vừa dứt lời, cả người hắn thân thể đột nhiên cong lên, quyền đầu trong nháy mắt xuất hiện tại một tháp nhị trên bụng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phá thể mà ra. Ta cũng đã có nói, sẽ không lưu thủ. Quyền kích, kỹ năng. Cùng một tháp nhĩ thanh thế to lớn khác biệt, tô vũ quyền đầu như cùng một cái điểm, tụ lực tại một điểm, không để lực lượng có chút lãng phí, trong nháy mắt đánh ra, lấy đạt tới thương tổn sử dụng tốt nhất. Ô Ếch. Một tháp nhĩ to lớn thân thể dưới một quyền này cũng bắt đầu biến hình, miệng đại trường trong mắt đều nhanh đột xuất đến, chỉnh thân thể hóa thành quong, giống như một đạo to lớn hắc ảnh, cấp tốc bay ra ngoài. Dầm dầm rầm Cả người đi qua nội đường cây cối. Cuối cùng đập tầm ẩm xuyên tường vách tường. T. Nhìn lấy trên vách tường ném ra cái kia đại đại nhân hình lỗ hổng, mọi người đều là hít sâu một hơi, chân mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Tại bọn họ cảm giác bên trong, Tô Vũ cũng không có tác dụng linh lực, hoàn toàn là dùng thân thể cùng một tháp nhị va chạm, đây rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật. Như đòn công kích này, một tháp nhĩ coi như không chết, có lẽ cũng phế. Tô Vũ vô vô tay, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhỉ nó nói, người thú. Không gì hơn cái này đi. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, cũng không khỏi theo đấy lòng dâng lên một vòng ý lạnh. Tô đại vương hôm nay quả nhiên là để bản vương mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Hạo Thành miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, nói tiếp, "Hôm nay bản vương còn có chuyện quan trọng tại thân, thì không nhiều buổi chi vị, cáo tử. Nói xong, khoát tay chặt lại, mang theo một bọn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Hắn hôm nay thua liền hai trận, mặt mũi không nhịn được, tự nhiên không nghĩ tới ở đây ở lâu. Theo Mộ Dung Hạo Thành rời đi, Hiến hội bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, mắt thấy sắc trời không còn sớm, không ít gia tộc cũng là đứng dậy cáo tử, cái này hiến hội rất nhanh liền đến khâu cuối cùng. chương 162, Tô Vũ, giữ lại không được. 4. Mắt thấy sắc trời dần tối, Tô Vũ bắt chuyện Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy hai người liền chuẩn bị rời đi, chật nghe một cái thanh thúy thanh âm ở bên tai nói, Tô Đại Vương. Ngầm đầu nhìn lên, đã thấy Dương chỉ vân đứng tại bên cạnh mình, trong mắt mỉm cười nhìn qua hắn, nói khẽ, Tô Đại Vương. Ngươi nhưng là lo lắng Thương làng Vương tử đối ngươi trả thủ. Tô Vũ cười ha ha, một cái ngụy quân tử mà thôi, sớm muộn đều sẽ đắc tội, bản đại vương liền không có hư qua người nào, tùy ý mở miệng nói, hắn nếu thật dám trả thủ, bản đại vương không ngại cho hắn biết, đóa hoa vì cái gì hồng như vậy. Phốc phốc. Tô đại vương nói chuyện cũng là thú vị. Dương Chỉ Vân nhịn không được cười lên một tiếng, cắn cắn môi nói, Tô đại vương chớ muốn lo lắng, Thương Lang Vương tử tay còn rỗi không dài như vậy, mà lại hắn dã tâm cực lớn. Không thể là vì chuyện này mà phá hư chính mình bố cục. Bố cục. Tô vũ mắt sáng lên, dương chỉ vân lời này lượng tin tức coi như lớn. Phụ thân hắn là thương lang vương, Đông Châu đế quốc ngoại tính Vương ra, tay cầm trọng binh, là nổi danh hiền mình trong tài, thủ hạ nhân tài đông đúc, mộ dung hạo thành cũng là như thế, tại Đông Châu bị người chuyển vì giai thoại, sâu được lòng người. Nếu là hắn dám lung tung xuất thủ, khẳng định sẽ bị người nắm chui, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chế hắn. Dương Chỉ Vân lời nói điểm đến là rừng, nhưng là Tô Vũ kết hợp chính mình kiếp trước nhìn qua cung đấu kịch kinh nghiệm, cái này thương Lang Vương không phải là muốn xoán vị không thành. Ngoa tạo. Thật đúng là cái thứ hai mộ dung phục. Có điều Dương Chỉ Vân chỉ là nho nhỏ Đông Châu quận một cái quận công chúa, thế mà có thể biết những thứ này, xem ra cũng là không đơn giản a Tô Vũ gật gật đầu, cười cười không có trả lời, hắn một lòng chỉ muốn phát triển Đại Vương Sơn, đối với mấy cái này căn bản không để trong lòng, cũng không muốn nhúng tay tạm thời cho là nhìn một tuần kích tốt. Lại nghe Dương chỉ vân túi đầu, nói khẽ, Tô Đại Ca, cảm ơn ngươi hôm nay tặng quả, ta rất ưa thích. Nói xong, còn lắc lắc trong tay mình phụ sinh quả, thất thải quang mang lóa mắt vô cùng. Tô Đại Vương cái này thay đổi Tô Đại Ca. Cô nương, nhìn ra ngươi độ tuổi lớn hơn ta tốt ta. Cái này chuyển hướng giết đến Tô Vũ trở tay không kịp, cười khổ lắc đầu, nói, quận công chúa vẫn là tranh thủ thời gian ăn cái này phụ sinh quả cho thỏa đáng miễn cho bị người có quyết tâm nhớ thương bên trên. Tô đại ca, người vô luận là võ đạo vẫn là văn đạo, ta đều theo không kịp, rất nhanh Trung Châu học viện liền sẽ xuống tới chiêu sinh, không biết về sau có thể hay không rút sạch chỉ điểm chỉ vân 12 Dương chỉ vân trong mắt mang theo chờ đợi, sáng long lánh, chốn tô vũ nhịn không được tim đập rộn lên. Chỉ vân cô nương khách khí, nếu là có không hiểu địa phương, tùy thời đến đại vương Sơn tìm ta là được. Tô vũ lập tức rời ánh mắt, mở miệng nói ra thảm thảm Bản đại vương Tam thành là bị cô nàng này nhớ thương bên trên, động một chút lại câu dẫn bản đại vương. Chỉ vân cảm ơn tô đại ca. Dương chỉ vân trong mắt hơi hiếp, vừa cười vừa nói. Chật vật theo quận vương phủ đi ra, tô vũ chỉ cảm thấy so đi qua một trận đại chiến còn mệt mỏi hơn, 36 kế bên trong, mỹ nhân kế quả nhiên là mạnh nhất như kế, cổ nhân thật không lừa ta. Đông Châu quận bên ngoài, mộ rung hạo thành sắc mặt tái xanh, con mắt nhắm lại, cái này đại vương sơn cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Đinh chính mập mạp ngạch thân thể lắc một cái, nôm nớp lo sợ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một vị thanh niên. Nếu là tô vũ ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, thanh niên kia chính là Đông Châu quận một trong tứ đại gia tộc, liêu ra liêu tư nguyên. Liêu tư nguyên hướng về phía trước mấy bước, cung kính nói, bẩm vương tử, cái này Đại Vương Sơn là vừa vặn quật khởi thế lực, cũng là Đông Châu quận bên ngoài phía nam một ngọn núi, vừa mới vùng dậy không được 4 tháng, Sơn Đại Vương là tô vũ, không đến 4 tháng. Mộ dung hạo thành sắc mặt chấm hơn, cái kia cửa ái tại Tô Vũ lại biết bao nhiêu. hắn vốn là quận vương phủ một cái gia nô, về sau chẳng biết tại sao chiếm núi Sương Vương, mà lại thủ đoạn cơ cao, ngắn ngủi 4 tháng liền đem Đông Châu quận rất nhiều gia tộc đến lần đại thanh tẩy. Liêu Tư Nguyên nói ra, cũng chỉ có những thứ này. Mộ dung hạo thành nướng mẩy, ánh mắt băng lánh nhìn lấy Liêu Tư Nguyên. Đinh chính cũng là ha ha cười lạnh nói, Liêu Tư Nguyên, vương tử đối với các ngươi liếu ra cũng không mỏng. Các ngươi tại Đông Châu quận cứ như vậy là vương tử làm việc à, mà lại các ngươi liễu ra hoa thời gian 5 năm đều không có thể làm cho Đông Châu quận tới bài. Người ta vừa thành lập thế lực chỉ nếu không tới 4 tháng thì làm đến, ngươi có ý gì ăn? Liêu tư nguyên nuốt ngụm nước bọn, lặng lẽ nhìn mộ dung hạo thành liết một chút, cái này tô vũ thật sự là cổ quái, vốn là bạch ra cùng nạp lan ra đều là vật trong túi ta, lại đều bị hắn đem ta kế hoạch đào loạn. Nghĩ một lát nói, vương tử, ta cho rằng, cái này tô vũ không thể lưu. Đinh chính cũng là tiến lên một bộ, trong mắt mang theo kiểu hận, vương tử, ta cũng cho rằng, cái này tô vũ vẫn là mau chóng trừ bỏ tốt. Loại chuyện này ta tự nhiên không cần các người nói. Mộ dung hạo thành lạnh hư một tiếng, hắn hôm nay đảo loạn ta tất cả bố trí, chết một vạn lần đều không đủ, nếu là có biện pháp ta đã sớm xuất thủ. Vương tử, cái này đại vương Sơn cùng võ gia cùng lâm gia có thủ, lâm gia gia chủ cùng võ gia gia chủ đối với hắn có thể nói là hận thấu xương, hai bọn họ đều là vũ vương cứng giả. Vương tử không tiện xuất thủ, có thể để hai người bọn họ làm thay. Liêu tư nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, giang giặc mở miệng nói, hai người bọn họ thì giấu ở ta nơi đó, chỉ cần có thể diệt đại vương Sơn, bọn họ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hừ, hai người kia chỉ là bại tướng dưới tay tô vũ, mà lại tô vũ thực lực ngày hôm nay người cũng nhìn thấy, vũ vương. Có thể thành thành tựu gì? Đinh chính khinh thường điệu ngôi. Mộ dung hạo thành lại là nhìn lấy liêu tư nguyên, như có điều suy nghĩ. Mở miệng hỏi, ngươi là kế hoạch gì? Liêu Tư Nguyên mang trên mặt nụ cười quỷ dị, chậm dãi nói, Vương Tử, ngươi là có hay không quên ta nhóm có loại đồ vật này, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, như là giá thú, không bằng dùng hai người này làm thí nghiệm tốt. Vương Tử, tuyệt đối không thể a Trung Châu phủ tướng quân người nhưng là còn ở nơi này, hơn nữa còn cùng Tô Vũ giao tình không ít, nếu là trước thời gian để vật kia diện thế, chắc không ổn a Đinh Chính lập tức nói ra, mang trên mặt nôn nóng Mộ rung hạo thành mi đầu lại hơi hơi nhăn lại, con mắt tiếp tục xem Liễu tư nguyên, chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Phủ tướng quân người đã phát hiện vật kia tung tích, lại che giấu cũng vô dụng, mà lại chỉ cần chúng ta thêm liều lượng cao. Dạng này lâm ra nhà ở cùng võ ra ra chủ tại dược hiệu qua đi hội lập tức mất mạng, căn bản giữa chẳng được bất luật cái đuôi gì. Liêu tư nguyên tiếp tục nói, mà lại theo ta thấy, không bằng liền mang theo phủ tướng quân người cùng một chỗ giết, trong thời gian ngắn chúng ta cũng có một thời gian thanh tịnh. T. Đinh Chính đã che miệng, sợ mình téo đi ra, giết phủ tướng quân Thanh Đồng tướng quân, kế hoạch này thật sự là quá điên cuồng. Vương tử đã muốn thành đại sự, tự nhiên phải có bá lực Liêu Tư Nguyên lúc này tên đã trên dây, tiếp tục nói. Mộ Dung Hạo thành thở phào một hơi, thật sâu nhìn Liêu Tư Nguyên liếc một chút, gật gật đầu, đã như vậy, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm, mau chóng để bạt hai người kia thực lực, nhớ kỹ, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì manh mối. Chương 163, kiến trúc mới cảm ta Tăng thêm. 4. Về đến Đại Vương Sơn lúc sau đã là rạng sáng, sắc trời có chút tàng sáng, để Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Tô Vũ liền vụn trộm đi vào hậu Sơn bên phải một chỗ đất trống. Bởi vì hợp hoan tông duyên cớ, lãnh thi thi thương thế khôi phục một số, liền vội vàng về phiêu miểu tiên tông đi, là thời điểm đem Đại Vương Sơn phòng luyện công cùng Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ triệu hoán đi ra. Phòng nhỏ cùng phòng luyện công xây cùng một chỗ, có thể thuận tiện đệ tử luyện công. Tại Tô Vũ trong kế hoạch, hậu sơn bên trái là lúc sau bản Đại Vương chỗ mình ở, sắp đặt Đại Vương Sơn so sánh đặc thù kiến trúc, mà bên phải thì là Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ cùng đệ tử luyện công kiến trúc, còn về trước đó ngôi biệt thự kia, Tô Vũ định đem nó chế tạo thành tiếp đái quý khách phòng trọ, hoặc là như là khách sạn dừng chân đồng dạng tồn tại. Hai tòa nhà kiến trúc chiếm diện tích đều là cực lớn, Đại Vương Sơn hiện tại đệ tử vẫn chưa tới là cái, mà người đệ tử kia phòng nhỏ chí ít có thể ở lại mấy trăm tên đệ tử, phòng luyện công cũng giống như vậy. Hai cái kiến trúc nhìn qua đều là cổ kính rất là khí phái hài lòng đánh giá hai cái kiến trúc Tô Vũ đánh cái a cắt liền về đến phòng ngủ tiếp cái kia băng lãnh thấu xương hàn Ngọc sang đi hôm sau đại Vương Sơn đệ tử xa xưa liền sau khi thấy núi biến hóa phòng luyện công cùng đệ tử phòng nhỏ thật sự là quá tốt đẹp đáng chú ý muốn không chú ý cũng khó khăn mọi người phản ứng đầu tiên chính là sư tổ lần nữa đến đại vương Sơn hiện hiện thần tích nhau nhau tới quan sát phòng nhỏ cũng không có cái gì tù Chia làm hai bên trái phải, bên trái là nam đệ tử phòng nhỏ, phía bên phải là nữ đệ tử phòng nhỏ, bên trong đều là từng cái gian phòng, mỗi cái gian phòng có thể ở ba vị đệ tử, trừ bên ngoài gian phòng, bên ngoài là một cái cực đại sân, ở lại hoàn cảnh vô cùng tốt, là một cái nghỉ ngơi tốt địa phương. Nam nữ đệ tử chỉ có thể đợi tại chính mình bên kia trong sân phòng. Phòng luyện công còn đặc thù nhiều, ở giữa là một cái đại viện, trừ chính ngoài cửa lớn, ba mặt là ba cái khác biệt luyện công thất, bên trái là binh khí thất. Bên phải là quyền cước thất, đối diện môn là công pháp thất. Rất rõ ràng, ba người tu luyện thất, một cái là chuyên môn tu luyện quyền cước, một cái là chuyên môn tu luyện binh khí, còn có một cái là dùng để chuyên môn tu luyện công pháp. Quyền cước trong phòng, luyện công người gỗ, tạ đá, mai hoa thung chờ luyện công đạo cụ đầy đủ mọi thứ, binh khí trong phòng thì là đủ loại binh khí, những vật này đều chỉ có thể ở trong phòng luyện công sử dụng, không thể mang ra phòng luyện công. Còn về công pháp thất thì là từng bước từng bước tu luyện phòng nhỏ. Mỗi cái gian phòng chỉ có thể chứa được một người, săn tiện có thể tính tỏa tu luyện, cách âm hiệu quả vô cùng tốt, lúc tu luyện căn bản không cần sợ bị quấy dày. Đại vương, hôm qua sư tổ lại tới. Hàn đại bằng bọn người nhìn lấy phòng luyện công, đều là kích động không thôi, sắc mặt hưng phấn đỏ lên, cái này phòng luyện công không thể nghi ngờ là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương. Không tệ, đây là phòng luyện công, bên trong là để đại vương sơn đệ tử chuyên môn luyện công địa phương. Tô Vũ cười cười, đối với mọi người nói. Thật có thể luyện võ. Mọi người càng là kích động, hận không thể tại chỗ sông đi vào, liền tu luyện một phen. Có thể là có thể, nhưng là nhất định phải có Đại Vương Sơn quý củ. Tô Vũ Trầm Giãi nói ra, Đại Vương Sơn ruộng đất không thể bỏ bê, làm tốt mỗi người nhiệm vụ mới có thể đến phòng luyện công luyện công. Yên tâm đi Đại Vương, trông trọt bản thân thì một loại tu luyện, cái này chúng ta đều hiểu Bạch Tiểu Long lập tức nói ra. Đại Vương, cái này phòng luyện công ta không hứng thú, ta chỉ phụ trách trông coi bên kia dược v một tấp cũng không rời. Lâm Thiên nhất cũng là nói nói. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có, về sau các ngươi chỗ ở ngay tại đệ tử trong xương phòng, còn về biệt tự, thì không cần phải đi. Tô Vũ lời nói lập tức để chúng người thất kinh, đều là vẻ mặt đau khổ, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Tô Đại ca, vậy ta về sau chẳng phải là muốn cùng ngươi tách ra. Ta không đi. Mộ tiểu tiểu càng là nói thẳng, phong nàng nhưng vẫn là thiếu nữ phấn sắp điều, căn bản bỏ không được rời đi đại vương Người xem chúng ta cũng cũng nhiều như vậy người, làm gì nhất định phải ở đệ tử phòng nhỏ A ngủ cùng chỗ không thật là tốt. Người khác cũng là nhau nhau nói ra. Không được, đại vương Sơn liền nên cũng có đại vương Sơn quý củ, đây là sư phụ ta định ra, ta cũng cải biến không. Tô Vũ đem hắn cái kia hư vô mở mị sư phụ cho rời ra ngoài, nói tiếp, về sau ta cũng sẽ có chỗ ở đặc thủ, biệt thử kia về sau hội mạo xưng làm chúng ta đại vương Sơn phòng trọ. Tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Tô Vũ đều nói như thế, bọn họ căn bản không dám ngẫu nghịch, đại vương lời nói, nhất định phải nghe. Gặp bọn họ đều có chút không tình nguyện, Tô Vũ mỉm cười, yên tâm đi, ở một thời gian ngắn, ta cam đoan các ngươi không muốn rời đi. Cái này phòng nhỏ nhưng là có thể cải thiện thể chất, ở khẳng định dễ chịu, có lẽ chỉ cần một buổi tối, bọn họ liền có thể nếm đến ngon ngọt. Tốt à, ta nghe Tô Đại ca mộ cái miệng nho nhỏ hơi mím, ràng rạc nói ra. Tô Vũ trầm ngâm một lát tiếp tục nói. Về sau đại vương Sơn trụ cột vũ ký cùng sở hưu bốn cái, chỉ cần là nhập môn đệ tử liền có thể học, theo thứ tự là, làm ruộng kỹ năng cái đất, cơ sở ám khí gieo hạt kỹ năng, cơ sở quyền trưởng quyền kích kỹ năng cùng cơ sở đuổi đốn tuổi kỹ năng, chỉ là cơ bản nhất kỹ năng, mà muốn học tập càng cao thâm hơn võ học, nhất định phải thỏa mãn tương ứng đặc thù điều kiện. Điều kiện. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mê võng Không tệ. Cái này từ môn vũ ký trong thời gian ngắn đầy đủ các ngươi học Còn về điều kiện về sau các ngươi sẽ biết. Tô Vũ cười cười chậm dai nói, đây đều là hắn kế hoạch một bộ phận, Đại Vương Sơn quy tắc còn cần một chút xíu hoàn thiện. Mà lại, tại hắn trong kế hoạch, về sau liền xem như muốn tại trong phòng luyện công tu luyện, cũng nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới, tốt nhất tại Đại Vương Sơn thiết lập một cái điểm cống hiến loại hình đồ vật, tu luyện một canh giờ cần tiêu hao bao nhiêu điểm cống hiến. Còn có, Đại Vương Sơn chiêu thu đệ tử hiệu suất thật sự là quá chậm, cũng không thể chỉ dựa vào từ chính mình từng cái đi qua hệ thống đánh giá sau lại chiêu quay đi, vẫn là cần nghĩ tới một cái biện pháp mới được. Đem những thứ này suy nghĩ trước để qua một bên, Tô Vũ đem tứ môn trụ cột vũ ký thư tịch lấy ra giao cho nạp lan nhược thủy, vũ ký này tại Tô Vũ trực tiếp học được về sau, liền hóa thành phổ thông thư tịch, đặt ở hệ thống không gian bên trong, phân phó đỡ một ít vụn vặt sự việc về sau, Tô Vũ liền về đến gian phòng của mình, suy tư đại vương Sơn cụ thể công việc. hắn kiếp trước nhìn qua không í cứ ngừng mà suy tư những bên trong đó thánh bộ dáng, tưởng tượng thấy kiến tạo đại vương sơn khả thi. Hệ thống, có tuyên bố nhiệm vụ hoặc là chiêu thu đệ tử đồ vật sao? Tô Vũ hướng về hệ thống hỏi, hai thứ này tính toán là mình khan hiếm cơ sở kiến trúc. Hệ thống này thật cùng máy móc không khác nhau chút nào, Tô Vũ không nói với nó, nó đồng dạng cũng không thể chủ động mở miệng. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ loại kiến trúc, Đại Vương Sơn nhiệm vụ cống hiến địa, chiêu thu đệ tử loại đồ vật, thí tâm thạch. Quả nhiên có. Một cái là kiến trúc loại, một cái là tạp vật loại, đều cần rút thưởng mới có thể thu được. Tô vũ ánh mắt quét qua, rơi vào hệ thống giao diện bên trong mới xuất hiện cái kia hai cái hư ảnh phía trên. chương 164, tứ nữ tới chơi. 4. Hai đạo hư ảnh, một cái là to lớn bia đá lớn, tại bia đá trên cùng thỉnh lính khắc lấy, nhiệm vụ cống hiến bia, một cái khác thì là một cái trong suốt thủy tinh bóng tiểu dáng thạch đầu. Nhiệm vụ cống hiến bia phân có hai bên hai cột, bên trái là nhiệm vụ bảng. Bên phải là bảng cống hiến. Nhiệm vụ bảng rất dễ lý giải, là để dùng cho Đại Vương Sơn đệ tử tiếp lĩnh nhiệm vụ, tỉ như thu thập linh dược, công kích ma thú hoặc là ra ngoài chờ một chút, tại nhiệm vụ sau là khen thưởng điểm cống hiến, những thứ này rất dễ lý giải, đều là từ Tô Vũ đến định, Đại Vương Sơn đệ tử tự chủ tiếp nhận, căn cứ nhiệm vụ độ khó, Tô Vũ tự chủ thiết lập nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng điểm cống hiến. Mà bảng cống hiến thì là một cái bảng danh sách, đem Đại Vương Sơn đệ tử dựa theo cống hiến bao nhiêu đập thành danh lẫn. Cống hiến càng lớn, thứ tự tự nhiên cũng càng đến gần trước, đây cũng là một cái cạnh tranh cơ chế đi. Xem hết nhiệm vụ cống hiến địa, Tô Vũ đem ánh mắt chuyển qua cái kia thủy tinh cầu phía trên, chính là thí tâm thạch. Thí tâm thạch, chắc thí nhân tâm tính thạch đầu, ngón tay đặt ở thí tâm thạch phía trên, nhưng là đại vương Sơn còn thay đổi là màu lam, không thể còn biến thành màu đỏ. Đồ tốt. Hai cái này đều là đồ tốt à. Tô Vũ kích động không thôi, đáng tiếc hai thứ đồ này trước mắt còn chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể chờ đợi đến lần sau rút thưởng lại nói. Vinh phục chính mình kích động nội tâm, Tô Vũ ra khỏi phòng, nhìn lấy trống rông biệt thự, không khống chế được nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết lúc nào có thể rút chúng đại vương phòng nhỏ, tự mình một người ở lớn như vậy biệt thự cũng không phải chuyện nên làm. Không có việc gì nhiều, đang nghĩ ngợi đi thị sát đại vương Sơn đệ tử tình huống công tác, Tô Vũ bước chân lại là một hồi, bắt chuyện bạch tiểu long một tiếng, liền hướng về lầu tiếp khách đi đến. Đại vương Sơn hạ Mấy cái thon thả tú lệ bóng người tụ tại Đại Vương Sơn trước sân môn. Bạch Tiểu Nhã gặp qua quận công chúa, thật là khéo, quận công chúa cũng tới Đại Vương Sơn sao. Bạch Tiểu Nhã đứng ở trước sân môn, nhìn lấy Dương Chỉ Vân hỏi. Sau lương Dương Chỉ Vân còn theo Vân Tuyết Nhi cùng Lục La, có điều Bạch Tiểu Nhã cũng không biết Vân Tuyết Nhi thân phận. Là rất khéo, nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng tới Bạch Cô Nương. Dương Chỉ Vân cùng Bạch Tiểu Nhã lẫn nhau lên tiếng kêu gọi, thướng tam hùng đưa ra 40 mai thượng phẩm linh Thạch về sau. Liền đồng loạt hướng về núi đi lên. Làm sao? Lên núi còn cần đưa ra linh thạch. Vân Tuyết Nhi mi đầu cao lại, nghi ngờ nói. Đây là đại vương Sơn Quý Củ, người lên núi, mỗi người đều cần đưa ra ít nhất 10 cái thượng phẩm linh thạch, nếu không căn bản không có tư cách lên núi. Bạch Tiểu nhã cười cười giải thích nói, chúng ta hết thể 4 người, cho nên muốn xuất bảy ra 40 mai thượng phẩm linh thạch. Hát như vậy. Liền xem như tại đế đô cũng sẽ không tồn tại việc như vậy. Lục la lập tức không vui nói. Lầm bầm miệng, một mặt không căm lỏng, nơi nào có loại này đạo lý. Làm như người ta tranh nhau đến Đại Vương Sơn không bằng. Hôm qua hiến hội nàng đã cảm thấy tô vũ giá đỡ lớn, hôm nay gặp mặt, bộ này giá đỡ so chính mình tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Ha ha, Đại Vương Sơn không phải chỗ bình thường có thể so sánh, các ngươi lên núi sau liền sẽ rõ ràng. Bạch Tiểu nhã cười cười nói, cái này tô Đại Vương thật đúng là kỳ nhân. Vân Tuyết Nhi gật gật đầu, không quá để ý. Bốn người bước chân không chậm. Chưa tới một canh giờ liền tới đến lầu tiếp khách, lầu tiếp khách bộ ráng để Vân Tuyết Nhi cùng Lục La đều là biến sắc, trong lòng không khống chế được trở nên thận trọng. Đi vào cửa, đã thấy Tô Vũ đã đợi tại lầu tiếp khách bên trong, đang mân mê lấy một cái đen xì máy móc. Vân Tuyết Nhi ánh mắt quét qua, lập tức đem lầu tiếp khách bên trong hết thảy đều thu hết vào mắt, trong lòng càng là ru lên, tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này lầu tiếp khách cấp bậc sắc thực siêu Việt đế đô chô có tử lâu. Tô Đại Vương, chúng ta lại gặp mặt Thu hồi ánh mắt, Vân Tuyết Nhi đối với Tô Vũ nói ra. Ha ha ha, bốn vị khách quý đến nhà, hết sức vinh hạnh, mời ngồi. Tô Vũ cởi cùng bốn người lên tiếng kêu gọi, chỉ trên tường menu, bốn vị muốn ăn chút gì không? a vừa mới nhìn thấy menu, Lục La liền nhịn không được kinh hô lên, chỉ menu khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, ngươi giá tiền này không đúng sao, cần phải đem thượng phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch mới đúng. Ta giá cả chính là như vậy, quận công chúa cùng bạch tiểu thư nhưng là khách quen. Tô Vũ Dị thường bình tĩnh nói ra, đây cũng là làm theo phép, bởi vì mỗi lần chỉ cần là có khách nhân đến, khẳng định sẽ giật mình tại giá cả. Lúc la, không thể làm cản, Tô Đại Vương đã cho ra giá tiền như thế này, vậy dĩ nhiên không tầm thường. Vân Tuyết Nhi còn phải bình tĩnh nhiều, thân là công chúa, cơ bản hàm dưỡng vẫn là đầy đủ. Tô Đại Ca, người nơi này lại có món ăn mới sao? Dương chỉ vân quét mắt một vòng menu, cười khanh khách nói, đến Đại Vương sơn ăn cơm đã thành một niềm hạnh phúc. Một tiếng này Tô Đại Ca để Bạch Tiểu Nhã cùng Vân Tuyết Nhi nhau nhau ghé mắt, Tô Đại Vương cùng Tô Đại Ca nhưng là hai cái khác biệt khái niệm. Ha ha, đúng vậy a trứng luộc, 10 cái thượng phẩm linh thạch một khỏa. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói. Hơn một tháng thời gian, trước đó dưỡng những con gà mái kia đều đã biết đẻ trứng, trứng gà vì màu xanh nhạt, so bình thường trứng gà phải lớn hơn một vòng, trứng gà phương pháp ăn có rất nhiều, nhưng là trứng luộc không thể nghi ngờ là thơm nhất thuận tiện nhất phương pháp ăn. Cái này Vân công chúa cuối cùng là hiểu rõ vì cái gì ít nhất phải mang đủ 10 cái thượng phẩm linh thạch mới có thể lên núi, mẹ nó, 10 cái thượng phẩm linh thạch chỉ đủ ăn một cái trứng. Dương chỉ Vân gật gật đầu, vậy thì tốt, thì cho ta đến một bát rau xanh mỉ một cái trứng luộc, cùng một chén nước lê đi. Nghe Dương chỉ Vân thế mà một hơi điểm ba đạo đồ ăn, Vân Tuyết Nhi tâm cũng không khỏi co rụt lại, cái này ba đạo đồ ăn coi như có 26 mai thượng phẩm linh thạch, liền xem như nàng vị này đế quốc công chúa đều không như thế hào khí qua. Tô Đại Vương, cái kia cho ta cũng tới một phần như vậy đi. Ai ngờ, một bên bạch tiểu nhã cũng là lập tức tiếp lời nói, căn bản không có thấy các nàng trên mặt có chút thịt đau biểu lộ. Cái này Đông Châu quận mặc dù chỉ là cái quận nhỏ, nhưng là nhìn ra người bên trong từng cái đều là thổ hào A. Hào khí không biên giới. Chầm ngâm một lát, Vân Tuyết Nhi cũng là đạo, Tô Đại Vương, vậy liền cho ta đến hai phần đi. T. Lục la mặt đều trắng, hít sâu một hơi, rất rõ ràng còn có một phần là điểm cho nàng ăn. Mặc như vậy một bữa cơm, nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Linh thạch ngược lại là thứ, chủ yếu là linh như vậy thạch ăn đều là cái gì, một bát rau xanh mủy, một cái trứng luộc cùng một chén nước trái cây. Cái này thật sự là quá xa xỉ. "Được rồi, Tiểu Long ngươi đi chuẩn bị mì sợi cùng nước trái cây, Nhược Thủy, ngươi đi trước đem tiền thu." Tô Vũ đối với Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan Nhược Thủy phân phó nói. Liền xem như đối mặt bốn vị mỹ nữ, Tô Vũ y nguyên kiên trì trước trả thù lao sau ăn cơm nguyên tắc không lay được. Trước mắt menu phía trên đồ ăn cũng không còn tạm, mà lại có công nghệ cao tồn tại, chỉ cần biết dùng lò vi ba cùng nước ép trái cây, đại bộ phận đồ ăn cũng có thể làm ra. Máy móc phương pháp sử dụng tô vũ đã đều dạy cho bạch tiểu Long về sau liền xem như khách đến thăm người, chính mình cũng có thể rơi cái thanh nhàn. Tô vũ trong tay màu đen máy móc chính là mới vừa rồi mua xăm nấu trứng luộc vật chứa, vật chứa hiện lên hình vông, hình tròn lỗ hồng, nhìn qua như cùng một cái tiểu hình nối cơm điện, ngược lại nửa nối linh tuyển. Lại từ trong ruộng hái lá trà cùng nhu yếu phẩm, mở ra cái nổi liên kết với trứng gà một mạch ném vào bên trong, yên tĩnh chờ đợi nước sôi đằng. chương 165, trứng luộc lá trà. 4. Hừ, đồ vật mắc như vậy, còn biểu hiện như vậy lục là gặp tô vũ như thế tùy ý, mang trên mặt tức giận, nói thầm lấy. Trước lấy tiền cũng coi như, thế mà liên tiếp đợi khách nhân đều như thế tùy ý, khách hàng cũng là thượng đế biết không. Mở cửa hàng như vậy, hi vọng về sau thua thiệt trên người. Được. Lục la, khách tủy chủ tiện, ngươi không muốn nói thởm. Quên hôn qua uống nước sao? Vân Tuyết Nhi nhúng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Lục la đầu co rụt lại, lẽ lưỡi, lập tức không nói lời nào. Ngày hôm qua một chén nước quả thực để cho nàng trung thân khó quên, uống một ngụm linh hồn thì run dậy theo một lần, chân chính nhân gian khó có. Yên tâm đi, tô đại vương nơi này đồ vật là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bạch Tiểu Nhã vừa cười vừa nói, ánh mắt không để lại dấu vết liếc dương chỉ vân liếc một chút, mang theo nghi hoặc Nàng phát hiện Vân Tuyết Nhi mặc dù là cùng Dương chỉ Vân cùng một chỗ tới, lại chưa từng nói một câu, giữa các nàng quan hệ, có chút đặc thù A Chưa kịp nghĩ lại, theo một đạo hương khí chuyển đến, Bạch Tiểu Long đã dùng khay bưng bốn bát rau xanh mì đi tới. Hương khí càng kéo dài, chỉ có mì sợi nguyên thủy mùi thơm, không có bất kỳ cái gì dư thừa mùi vị. Thơm quá a Liền xem như lục la đối tổ vũ lại ý kiến, cũng không khỏi ánh mắt tỏa sáng, chờ mong vô cùng, mỗi một vị nữ sinh đều tự mang ăn hàng thuộc tính Hốt trợn, An một miếng tiến mì sợi, mì sợi mùi thơm tựa như hóa thành thực chất, như muốn theo bên trong miệng tràn ra, chóp mũi quanh quẩn lấy mạch hương cùng bên trong miệng cảm giác sức lực mì sợi hỗn hợp ra một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Mỗi nhấm nuốt một chút, trong miệng đầu sức lực cảm giác cùng hương khí thì càng dày đặc một điểm, vô cùng tốt đẹp mùi vị không giờ khắc nào không tại bộ phát. Ăn ngon, ăn ngon thật. Lục La chỉ tới kịp nói những thứ này, cả người liền đầu vùi đầu vào ăn bên trong, cái gì đều không để ý tới thậm chí bởi vì kích động, liền bắt đều đầu trong tay, vừa ăn mì sợi, một bên lại đến chút canh. Vân Tuyết Nhi tuy nhiên so lục là muốn rụt rẻ nhiều, nhưng là nếu là đối nàng người quen biết ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, Vân Công Chúa bình thường ăn cơm, liền xem như gặp được lại thứ ăn ngon, mỗi một lần động đũa đều chí ít sẽ cách 3 giây, mà chén này rau xanh mì, nàng tuy nhiên ăn cũng không nhanh, nhưng căn bản là không có dừng lại qua đũa Các ngươi nước trái cây, mời chậm dùng. Rau xanh mì về sau chính là trái cây Nhìn thấy nước trái cây thứ nhất mắt, Vân Tuyết Nhi cùng lục la liền hoàn toàn bị cái này nước trái cây Mỹ lệ hấp dẫn, các nàng theo không nghi tới, một cái cùng đồ vật thế mà có thể làm ra loại này sắc thái. Cái này đại vương Sơn như là xuất hiện ở đế đô, cái kia mỗi ngày đến có bao nhiêu người trước tới dùng cơm. Liền xem như vung tiền như rắc cũng ít gặp được đi. Liết nhau, các nàng cuối cùng biết vì cái gì lên núi cần đưa ra linh thạch, đợi đến cái này đại vương Sơn danh khí chuyên đi. Chắc một người ít nhất phải 100 mai thượng phẩm linh thạch mới có thể đi vào núi đi. Theo ống hút, nhẹ nhàng hít một hơi, nước lê theo ống hút chui vào trong miệng, tuyết lê mùi vị trong nháy mắt lấn át bên trong miệng vốn có mì sợi mùi thơm, liền xem như ăn tuyết lê, đều không có sâu sắc như vậy thể nghiệm qua tuyết lê mùi vị. Lúc này các nàng mới chính thức biết, nguyên lai like tuyết lê là cái mùi này. Bất chi bất giác, mì sợi cùng nước trái cây đã toàn bộ bị các nàng ăn xong, trên mặt đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ Tô đại ca Chứng luộc còn chưa tốt sao? Dương chỉ vân chờ mong nhìn lấy nổi đèn kia, hỏi. Ba nữ khác cũng đều là đem ánh mắt đưa tới, nguyên bản rụt rẽ các nàng, tại mỹ thực trước mặt, hoàn toàn cùng phổ thông tiểu nữ sinh không khác nhau chút nào. Cũng nhanh tốt, trứng luộc cần có kỹ thuật, cho nên không vội vàng được. Tô Vũ cởi giải thích nói. Dầm rầm Đang khi nói chuyện, trong cái nổi màu đen kia phát ra lăn lộn thanh âm. vươn tay, theo cái nắp trung gian nô lên, thoáng nhấc lên liền mở ra vật chứa cái nắp lên Vật chứa lập tức mất đi cách ly tác dụng, vô số khói đặc như là tinh linh đồng dạng lăn lộn mà ra, trứng gà nhan sắc cũng bởi vì lá trà mà biến thành màu nâu, nước trà lăn lộn, trong nồi màu nâu trứng gà cùng hương trà cùng một chỗ quẩn cuộn mà ra. Hừ, cái gì đây, thật là nồng nặc hương trà. Vân Tuyết Nhi đám người sắc mặt lập tức giật mình, nhau nhau đem ánh mắt vùi đầu vào trên cái nồi màu đen kia. Công chúa, mùi vị kia là thanh mục trà đi. Lục La con mắt đều trừng lớn, che đôi môi mềm mại khó có thể tin hỏi. Thanh mục trà. Tuyệt đối là thanh mục trà. Vân Tuyết Nhi ngây ngốc gật gật đầu, đã hoàn toàn nói không ra lời, mà Dương Chỉ Vân cùng Bạch Tiểu Nhã nghe được thanh mục trà tên cũng là biến sắc, ánh mắt lại khó theo nổi đen kia phía trên rời. Tô Đại Vương, cái này thật sự là thanh mục trà sao? Bạch Tiểu Nhã nuốt ngụm nước bọt gian năn hỏi. Không sai, là thanh mục trà, làm sao? Tô Vũ nghi ngờ nói, trà mà thôi, giật mình như vậy làm gì? Thật sự là thanh mục trà. Còn thế nào? Nhìn lấy tô vũ một mặt vô tội, tựa như hoàn toàn không đem thanh mục trà để ở trong lòng bộ ráng, tứ nữ hận không thể xông lên tần hắn một trận. Thanh mục trà nhưng là tại toàn bộ ngũ châu đại lục đều xem như thượng đằng trà, bình thường người pha trà đều không bỏ được, ngươi ngươi thế mà dùng để nấu cái gì trứng luộc. Ngươi căn bản cũng không biết hàng. Lục la trực tiếp đem mặt khác tam nữ muốn nói chuyện nói ra, mắt đẹp trận lên giận dữ nhìn, mãnh liệt chỉ tô vũ loại này phung phí của trời hành vi. Quý giá như vậy Tô Vũ cũng là cả kinh, nghĩ không ra dị giới người cùng kiếp trước người một dạng, thế mà đều ưa thích trà, mà lại xem trà vì bà bối. Đúng vậy à, tô đại ca. Dương Chỉ Vân cũng là gật gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, thanh mục trà làm trà, cũng đã là linh dược cấp 3, điểm ấy thì cực kỳ khó được, mà lại thanh mục trà sinh mệnh lực so với bình thường linh dược còn muốn yếu ớt, liền xem như một gốc trà, đều cần hao phi đại lượng nhân lực vật lực đến trồng trọn, là hiếm có bà bối. Gặp Dương Chỉ Vân dừng lại Vân Tuyết Nhi cũng là bổ sung nói, mà lại thanh mục trà có minh mận thoải mái tác dụng, thời gian dài uống trà, có lợi cho cải thiện người thị giắc cùng tâm cảnh, liền xem như tại đế đô, có thể uống thanh mục trà đều tính toán là một loại xa xỉ. Thanh mục trà nhưng là vương tôn quý tộc mời khách quý lúc mới dâng trà, cho nên nghe thấy tới hương trà, Vân Tuyết Nhi cùng lục la thì đoán được. Nhìn lấy cái kia một nồi trứng luộc, mọi người tâm đều tại máu, như thế quý giá lá trà, thế mà đang dùng để nấu trứng, như thế phí thì không sợ bị trời phạt sao. Cái này nếu để cho những cái kia yêu trà chi người biết, có lẽ muốn tổ đoàn công phía trên đại vương sân tới. Nói như vậy, cha này lại là rất chân quý A Tô Vũ cao mày một cái, ngón tay bước cảm trầm ngâm nói. Hừ, không học thức thật đáng sợ, biết mình sai đi. Lục la lạnh hừ một tiếng, một bộ xem kịch vui biểu lộ, khó được nhìn thấy Tô Vũ An quả đắng. Mọi người ở đây đều cho là hắn sẽ đấm ngực dầm chân, lấy nước mắt rửa mặt. Hối hận không nên lãng phí tốt như vậy trả thời điểm, Tô Vũ lại là tự lầm bẩm như thế nói đến, cái này chứng luộc giá cả có treo chút thấp, vậy liền đem cái này chứng luộc giá cả theo 10 cái thượng phẩm linh thạch một khỏa, nâng giá đến 20 mai thượng phẩm linh thạch một khỏa đi. chương 166, chứng luộc. 4. Cái gì? Tứ nữ đều sửng sốt, khẽ nhết miệng, hoàn toàn không thể tin được Tô Vũ nói chuyện. Người, người người. Lục là chỉ Tô Vũ, ngón tay ngọc đều đang không ngừng phát run. Biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, nói chung, kinh ngạc, phẫn nộ, chỉ trích, không dám tin chờ biểu lộ cái gì cần có điều có. Tô đại ca, ngươi còn chuẩn bị dùng thanh mục tràn ấu, trứng gà luộc. Dương chỉ vẫn hít sâu một hơi, bình phục chính mình nội tâm, nhẹ giọng xác nhận nói. Tô vũ gật gật đầu, không sai, có vấn đề sao? Có vấn đề, vấn đề lớn. Ngươi biết cái gì gọi là lãng phí sao? Ngươi biết cái gì gọi là nhân thần cộng phẫn sao? Ngươi biết cái này thanh mục trà đắt cỡ nào hả? Ngươi biết bao nhiêu người coi như muốn mua cũng mua không được sao? Ngươi có phải hay không náo tử có vấn đề? Lại muốn lấy dùng thanh mục trà nấu cái này cái gì rắc rưỡi trứng gà? Lục la dù sao cũng là nha hoàn, hàm dưỡng không đủ, nhịn không được trong lòng nộ khí, trực tiếp yêu kiểu nói. Lần này, Liên Vân Tuyết Nhi đều không có trách cứ nàng vô lễ, dù sao đều đã nhắc nhở tô vũ, hắn trả như thế phung phí của trời, thật sự là không nên. Đúng à? Cho nên ta đem chứng luộc giá cả cho tăng A, chẳng lẽ giá cả vẫn là thấp? Tô vũ một mặt vô tội thêm mê vóng. Hắn tự giác là cái tục nhân, hoàn toàn thể hội không đến yêu trả nhân tâm cảnh. Á á á. Lục la khí không biết nên nói cái gì cho phải, hoa chân mùa tay, vò đầu bức thai, gấp kém chút khóc lên. Ngu ngốc, cái này tô đại vương tuyệt đối là cái kẻ ngu. Theo ngu ngốc quả nhiên không có cách nào nói rõ lý lẽ A. Yên tâm đi, đại vương sơn đổ vật giả trẻ không gạn cũng là loại trà này phối nấu trứng luộc, hoàn mỹ phóng thích trứng luộc mùi vị. Tô Vũ tiếp tục nói, bộ dáng trứng trạc đàng hoàng, hoàn toàn không giống nói đùa. Người nào quả ngươi có đúng hay không già trẻ không gạt, thời điểm này thế mà còn muốn lấy trứng luộc, lá trà này là trứng gà có thể so sánh sao? Vân Tuyết Nhi tử cho là mình tính khí đã rất tốt, tâm cảnh có thể bảo trì bình tĩnh không sợ hãi, cho đến khi Tô Vũ một lần lại một lần đổi mới nàng phòng tuyến cuối cùng nàng mới biết được, nàng đạo hạnh còn thật quá thấp. Cưỡng chế lấy trong lòng chập trùng, Giang giặc mở miệng nói, Tô Đại Vương, ngài nơi này có bao nhiêu thanh mục trà, ta toàn bao. Thanh mục trà liền xem như ở trong đế quốc, cũng đều là cực kỳ thưa thất chân quý tồn tại, nàng vị công chúa này đều không còn nhiều hàng tồn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, chính mình đợi địa phương căn bản không phải đế đô, nơi này mới là đế đô. Mua lá trà. Tô Vũ trong mắt tinh quang loại lên, tiếp lấy lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta chỗ này tạm thời không bán lá trà. Cái này thanh mục trà so bốn người trong tưởng tượng còn muốn đáng tiền, đây chính là đại vương Sơn trồng ra, là mang theo dược vân thanh mục trà, giá trị không biết cao bao nhiêu. Nếu là hiện tại lấy ra, toàn bộ ngũ châu đại lục đều sẽ chấn động, đến lúc đó phiền phức không ngừng, tô vũ sợ sẽ nhất là phiền phức, bởi vậy đại vương Sơn bí mật hiện tại còn chưa thích hợp công khai, tự nhiên không thể bán. Ngươi nói cái này thanh mục trà ngươi có bao nhiêu ta đều muốn. Trên thị trường giá cả, thanh mục trà một gốc 100 mai thượng phẩm linh thạch. Ta ra 150 mai thượng phẩm linh thạch một gốc mua sắm. Vân Tuyết Nhi không hổ là đế quốc công chúa, thì là thấy qua việc đời, như thế giá cả há mồm liền đến. 150 mai thượng phẩm linh thạch một gốc. Tô Vũ tâm không khống chế được run lên, chính mình có Đại Vương Sơn, cái này thanh mục trà tùy tiện trồng, loại cái ngàn vạn gốc, chính mình liền trực tiếp phát đạt. Có điều những thứ này cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ tôi nếu là thật sự muốn kiếm tiền, Đại Vương Sơn tùy tiện một vật đều có thể cho Tô Vũ mang đến vô tận tài phú nhưng là bây giờ lại còn chưa tới cao điệu thời điểm. Lạnh lùng lắc lắc đầu nói, không bán. Ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu, dùng thanh mục trà trứng gà luộc, vưởng cho ngươi nghĩ ra được. Lục la một lần lại một lần, bị tô vũ khi không nhẹ, mặt đều đỏ. Các ngươi an tâm chớ vội, ngồi xuống trước nếm thử trứng luộc rồi nói sau Tô vũ cười cười, không để bụng nói ra. Lục la còn muốn nói điều gì, lại bị Vân Tuyết Nhi cho chế trụ, đừng nói, trà này là tô đại vương tất cả, hắn muốn làm gì. Đó là việc khác, chúng ta không xem bảo, thì nếm thử cái này trứng luộc lá chả cũng tốt. Lục la chu mỏ ra, không cam lòng ngồi xuống, sáng ngời mắt to còn một mực trứng mắt nhìn tô vũ. Nha đầu này, nhưng so sánh nàng chủ tử hung nhiều. Tô vũ lắp đầu, cũng không để trong lòng, lục la dù sao vẫn là tiểu nữ hài tính cách. Đem trứng gà lấy ra, để vào trong đĩa, để bạch tiểu long bưng lên bàn. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy phung phí của trời. Nhưng là cái này trứng luộc lá trà dù sao cũng là dùng thanh mục trà nấu đi ra, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, An khẳng định là muốn ăn. Bị lá trà nhuộm thành màu nâu đậm trứng luộc, tại màu trắng trong đĩa phá lệ dễ thấy, tròn trịa kê tử phần sau là màu nâu đậm bóng loáng nước canh, hiện ra hương trà, chỗ gần vừa nghe, thế mà không có một chút trứng gà mùi tanh. Bởi vì buồn bực nấu, vỏ trứng vỡ vụn ra mấy đạo tinh tế vết nước, nhìn thế mà chỉnh tệ. Cái này trứng luộc lá trà, bề ngoài cũng không được tốt lắm mà. Tứ nữ trong lòng đều có chút thất vọng, nghe trứng luộc thân thể bên trên tán phát ra thanh mục trà mùi thơm, trong lòng từng đợt tiếc hận. Bất kể như thế nào, nếm thử đi. Rồi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng lột ra vỏ trứng, vỏ trứng lạ thường tốt lột, nhẹ nhàng lấy tay một túm liền đến rơi xuống. Lúc này trứng gà bản thân mùi vị hòa với hương trà phiêu tán đi ra, ngửi lên cũng rất dễ dàng khiến người ta sinh ra một ăn. Tứ nữ tự nhận lượng cơm ăn đều không phải là rất lớn. Nhưng là dù là các nàng vừa vừa ăn xong một bát rau xanh mỷ cộng thêm một chén nước trái cây, người được mùi thơm này cũng không khỏi nuốt nước bọn, cái bụng tựa như chưa ăn cơm, lại đói. Theo vỏ trứng bóc ra, vỏ trứng bên trong lòng trắng trứng rốt cuộc xuất hiện tại các nàng trước mắt, đây là các nàng mới phát hiện cái này trứng luộc lá trà quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Cái này trứng thế mà có thể xinh đẹp như vậy mọi người trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Cái này lòng trắng trứng cực kỳ mỹ lệ, tròn vo hình dáng không có một tia hướng Trắng như tuyết đến trong suốt, như là băng điều, thông qua trong suốt lòng trắng trứng, có thể cảm thấy nhìn thấy bên trong vàng tươi lòng đỏ trứng, như là hàng mỹ nghệ, màu trắng cùng hoàng sắc khảm nạm, tạo thành một bộ vô cùng mỹ lệ đồ họa. Liền xem như nhất là khéo tay đại sư đều khó mà vẽ ra tuyệt vời như vậy đồ họa đi, màu trắng cùng hoàng sắc tựa như hòa làm một thể, không phân khác biệt. Đặc biệt là cái này trứng còn mang theo vô cùng mùi hương ngây ngất, làm cho người muốn ăn. Vô luận là từ nơi này vẻ ngoài vẫn là theo mùi vị kia đều là không thể bắt bẻ. Không biết mùi vị thế nào. Tứ nữ trong lòng đều sinh ra trong một ngụm đem trứng nuốt vào xúc động. Bất quá, làm thục nữ, các nàng tự nhiên không có khả năng làm ra như thế không lễ tiết sự việc, cố nén nội tâm xúc động, chậm rãi đem trứng để vào trong miệng. Tô Vũ nhìn lấy bốn vị như hoa như ngọc mị thiếu nữ ánh mắt thành kính chậm rãi đem trứng để vào chính mình bên miệng, kiểu diễm môi đỏ khẽ nhuyết, mắt thấy là phải đem trứng đưa vào bên trong miệng Nhịn không được thân thể lắp một cái, lập tức rời ánh mắt. Ta ác, ta ta ác. Hình ảnh quá đẹp, vậy là không nên xem thì tốt hơn. chương 167, sau rút thưởng công năng? 4. Trứng luộc vừa mới vào miệng, nồng đậm hương trà liền hòa với trứng gà bản thân mùi thơm, bao trùm đầu lưỡi, thanh ngục trà không hổ là trà bên trong cực phẩm, hương khí tập kích người lại không sợ công kích tính, hoàn mỹ cùng trứng gà mùi thơm dung hợp, bên trong miệng mùi vị tầng thứ cảm giác rõ ràng. Hương trà kết hợp lấy trứng hương lập tức hóa làm một loại kỳ lạ mùi thơm, bên trong miệng khói tựa như bông hoa, mang theo mùi thơm ác. Hô! Khói theo bên trong miệng toát ra, mang theo như hoa hương khí, khiến người ta say mê, tứ nữ trên mặt đều là hiện ra đỏ rực màu sắc. Tốt tốt ăn thật ngon a Cái này trứng hương siêu nhiên mọi người đoán trước, người nào cũng không nghĩ tới, nhìn như thường thường không có gì lạ trứng thế mà có thể mang theo như thế nồng đậm mùi thơm. Hàm răng chạm đến lòng trăng trứng, phản phất thạch trứng non trứng thịt ở trong miệng run rẩy, khiến người ta không nhịn xuống miệng. Vừa mới muốn mở lòng trắng trứng, tứ nữ con mắt trong nháy mắt trở lớn, đôi mắt đều là co dù lại, liền lô mũi cũng bắt đầu mở lớn. Hao hao nào. Trứng bên trong ẩn chứa hương khí theo lỗ hồng này như là hồng thủy như vỡ đê dùng đến. A o. Mùi thơm này thậm chí để các nàng cảm nhận được một loại ngạt thở khoái cảm, trong lỗ mũi tựa hồ cũng là xông ra bạch khí, trứng luộc phản phất tại trong miệng đánh động để các nàng thân thể đều là nhịn không được hơi hơi run run. Thế này sao lại là trứng gà, đây rõ ràng là rõ ràng thoát tục mị nữ, rút đi y phục, vào miệng tan đi. Ăn ngon ăn quá ngon. Lục La đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng tục nữ, một ngụm đem trọn cái trứng gà thả vào bên trong miệng nhấm ướt. Phải biết liền xem như nam nhân trực tiếp hướng bên trong miệng nhét vào một quả trứng gà đều cực trướng thai gai mắt, huống chi là một vị như hoa như ngọc tiểu nữ. Lòng trắng trứng nương theo lấy nhấm nuốt ở trong miệng không được lăn lộn nhảy lên. Lòng đỏ trứng càng là phương hướng bốn phía, tứ nữ đều là không tự chủ được nheo mắt lại, hưởng thụ lấy cái này vô cùng vô tận mỹ vị. Cái gì là hạnh phúc? Đây chính là hạnh phúc. Lúc này, các nàng đồng thời đem thanh mục trà ném sau, dùng thanh mục trà có thể nấu ra mỹ vị như vậy chứng lược, giá trị. Quá giá trị. Cùng tứ nữ trò chuyện hội thiên, lại hứa hẹn Dương Chỉ Vân cùng Bạch Tiểu Nhã có thể tùy thời đến Đại Vương Sơn chỉ điểm võ đạo về sau, Tô Vũ lúc này mới du rảnh rỗi, mắt nhìn sắc trời không còn sớm. Tô Vũ trực tiếp về đến trong phòng mình, nằm tại trên hàn ngọc sàng. Vẫn là loại cuộc sống này thoải mái, không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng không cần có thể tu võ, thực lực đều không giờ khắp nào không tại tăng trưởng, Tô Vũ một bên nằm, một bên trong lòng mừng thầm. Sơn đại vương tâm pháp tại mỗi thời mỗi khắc đều bên trong thân thể tự hành vận chuyển, lại thêm hàn ngọc sàng công hiệu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể xưng tuyệt phối. Đinh. Đầu tháng đã tới, khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Ngay tại Tô Vũ buồn ngủ thời điểm, Một tiếng hệ thống nhắc nhở lập tức để cả người hắn đều thanh tỉnh, trong nháy mắt chấn động, trông Mong sao trời trông Mong mặt chàng cuối cùng là đem ngươi trông, không kịp chờ đợi nói, tiến vào rút thưởng giao diện, tiến hành rút thưởng. Tô Vũ mặt đều kích động đỏ, một tháng thì một lần, có thể không kích động sao? Lần này lại là cái gì phần thưởng đâu? Tô Vũ trong lòng đang mong đợi, càng là về sau, Tô Vũ đối hệ thống chờ mong càng lớn, xuất hiện đồ vật cũng là càng ngày càng như bậc. Linh thạch cùng thù địa loại khẳng định trực tiếp rơi, vật Kiến trúc cùng kỹ năng 3 chọn 1, không biết lần này rút thưởng hệ thống lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân, nói chung chỉ cần không phải rút chúng linh thạch cùng thổ địa loại liên tốt, tùy duyên đi. Tô Vũ trong lòng vô cùng tâm thần bất định thêm đang mong đợi nhìn lấy giao diện, đã thấy hệ thống giao diện chậm chạp không xuất hiện biến hóa. Tại hệ thống chính trung tâm đang có lấy một hàng chữ nhỏ, chúc mừng ký chủ tiêu phí vượt qua 100 triệu, đầu tháng đã tới, hệ thống tự động tiến vào trạng thái. Tại hàng chữ này về sau, có một cái tỷ lệ phần trăm con số Trước mắt đã đạt tới 5%, Hiển nhiên đây là tiến độ. Ngoa tạo. Trái trông mong phải trông mong thế mà vô thanh vô tức liền bắt đầu. Mà lại cái này dị giới chẳng lẽ có wifi à, ngươi thế mà có thể. Tô Vũ vỡ vụn tam quan lần nữa vỡ vụn, cả người đều mộng bức. Tính toán, chung quy là một chuyện tốt, Tô Vũ lập tức bình phục chính mình tâm tình, con mắt nhìn chầm chầm cái kia nửa ngày mới nhảy lên một ô tiến độ. Trước đi ngủ chờ lấy trời sáng lại rút thưởng. Ha ha. Loại tình huống này làm sao có thể ngủ được? trọn vẹn một canh giờ, cái kia càng mới rốt cục tại tô vũ trông mòn con mắt trong khi chờ đợi đến 100%. Đinh! Hệ thống hoàn thành, phải chăng rút thưởng. Rút thưởng! Tô vũ không chút do dự nói ra, xem như chờ đến. Cũng không biết đôi rút thưởng có ảnh hưởng hay không. Vừa dứt lời, hệ thống giao diện nhất thời biến đổi, vẫn như cũ là quen thuộc 30 tấm biển hiệu, chậm rãi xuất hiện tại tô vũ trước mặt, phương thức sắp xếp cũng không có thay đổi. Còn là dựa theo ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp. Bất quá, nhìn thấy biển hiệu phía trên nội dung lúc, Tô Vũ cả người đều là sửng sở, tiếp lấy khó có thể ức chế toàn thân nhiệt huyết đều đi theo sôi trào lên. Khó có thể tin xoa xoa con mắt, Tô Vũ kém chút kích động hô lên tới. Ngụy Tiên, thật sự là quá Ngụy Tiên. Rút thường linh thạch loại cùng thổ địa loại 2 nhóm đều đã biến mất, lại mà thay vào là mới tăng thêm biển hiệu ma pháp loại cùng biển hiệu triệu hoán loại. Chơi qua biển hiệu loại trò chơi đều hẳn phải biết. Biển hiệu chia làm ma pháp cùng triệu hoán loại hai loại, ma pháp loại có phụ trợ tính công năng, tỉ như hóa giải đối phương công kích hoặc là làm cho đối phương trì độn, mà triệu hoán loại còn rất dễ lý giải, có thể triệu hoán cường đại chiến sĩ hoặc là thủ vệ, vì chính mình chiến đấu. Có hai loại biển hiệu, liền xem như tay trói gà không chặt người đều có thể như bức chúng thiên. Phát đạn, phát đạn. Tô Vũ kích động mặt đỏ tới mang thai, ánh mắt lập tức rơi vào rút thưởng biển hiệu phía trên. Biển hiệu ma pháp loại có 6 tấm thẻ bài. Công kích bất lực hóa, bắn ngược thương tổn, hành động trầm trạm, vận rủi chiếm hữu, nhẹ nhàng, lực lượng tăng phúc. Thế mà còn có bắn ngược thương tổn. Tô Vũ tâm mạnh mẽ nhảy, chảy nước miếng đều mau ra đây, có thể tưởng tượng, đang liều chết trong quyết đấu, đối phương liều mạng nhất kích đánh tới, lại bị phất phất tay bắn ngược ra ngoài, cái này cần là cỡ nào biến thái, cỡ nào trân bước. Mục quang phóng đến biển hiệu triệu hoán loại phía trên, cũng là 6 tấm, điêu thiện, bạch hởi, lư bố, hạ vũ, lý nguyên bá, Triệu Vân. Trái tim lại là hung hăng co lại, hắn chỉ cảm thấy ngày hôm nay chính mình trái tim phụ tải đã đạt đến cực hạn, cũng nhanh nổ tung. Cái này nhưng đều là kiếp trước vô cùng nhân vật ngữ bức, xinh đẹp tuyệt luôn điêu thiền, sắt thần bạch khởi, chiến thần lựa bố, bá vương hạng vũ, lực vương lý nguyên bá, thường sơn triệu tử Long cái nào không phải như sấm bên thai, lúc này bọn họ thế mà cách mình gần như vậy. Ta là nên nhìn một chút để nhất mị nữ điêu thiền phong thái, hay là nên nhìn xem sắt thần bá khí đâu, tô vũ vô hạn tự xứng lấy Bất quá, đồng thời hắn cũng chú ý tới, đang triệu hoán loại môi tấm thẻ bài đằng sau đều bám vào một cái ghi chú 441 canh giờ, mi đầu không khỏi nhữ một cái, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, những nhân vật này chỉ có thể triệu hoán đi ra một canh giờ. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc ra, thật sự là không được hoàn mỹ. Tô Vũ không không chế được lắp đầu, còn chưa kịp nhìn ba cái khác thuộc loại đồ vật, biển hiệu triển lãm thời gian đã đến, cùng một thời gian, chậm dãi lật xoay qua chỗ khác. chương 168, thực thần bí tịch. 4. Nghĩ không ra về sao hệ thống hội cho mình như vậy đại kinh hỷ, Tô Vũ nhìn lấy phản xoay qua chỗ khác biển hiệu, nội tâm khóe động vô cùng. Biển hiệu ma pháp loại, biển hiệu triệu hoàn loại, kiến trúc loại, tạp vật loại cùng kỹ năng loại, cái này 5 loại tùy ý rút chúng một dạng đều cực kỳ tốt, Tô Vũ nội tâm áp lực buông lòng chí ít không cần lo lắng rút chúng một số gà mở độ vật. Cũng không biết hắn ba loại bên trong có cái gì, Tô Vũ có chút hối hận, vừa mới cần phải cấp tốc quét mắt một vòng kiến trúc loại co như nhìn xem cũng đã nghiền a. Có điều nếu để cho ta rút lời nói, khẳng định thiên hướng về biển hiệu triệu hóa loại. Tô Vũ vuốt cằm, miệng hơi cười, ánh mắt một mực dừng lại đang đại biểu lấy điều thiền biển hiệu phía trên. Thân thể vì một người nam nhân bình thường, tự nhiên muốn mở mang kiến thức một chút cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong phong thái, cũng không biết hội đẹp đến bộ dáng gì. Không khỏi liếm liếm đầu lưới, Khẩn Trương nhìn chăm chú lên biển hiệu. Bất quá, theo biển hiệu vừa mới di động, Tô Vũ đồng liền mạnh mẽ có lại. Cùng mấy lần trước khác biệt, hắn lần này thế mà hoàn toàn theo không kịp biển hiệu tốc độ, không cần mấy hơi thở. Biển hiệu lộn xộn tốc độ trực tiếp để ánh mắt hắn đều hoa, đầu váng mắt hoa, tất cả biển hiệu đều đã bị đánh loạn. Ngoa tào. Về sau tốc độ thế mà trở nên nhanh như vậy. Đây là liền hy vọng cũng không lưu lại cho ta. Tô Vũ tâm ngoan hung ác ru lên, xem ra lần này chỉ có thể bằng vật khí. Theo biển hiệu dừng lại, Tô Vũ ánh mắt cái này mới một lần nữa rơi vào sắp hàng chỉnh tệ biển hiệu phía trên. Ánh mắt chăm chú nhìn những thứ này biển hiệu, y đồ có thể xuất hiện kỳ tích, lúc này, hắn là hy vọng giường nào chính mình có một đôi có thể mắt nhìn xuyên tưởng. Hô! Một mực chầm chầm đến con mắt đau nhức Tô Vũ lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, những thứ này biển hiệu mặt sau thật đúng là giống như lúc không có mảy may khác biệt à, tính toán, chỉ có thể bằng duyên phận. Đã muốn bản đại vương lựa chọn, như vậy thì lựa chọn trung tâm nhất tấm kia đi. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ Nó đại loại với hệ thống màn hình trung tâm nhất tấm thẻ bài kia một điểm, theo hắn biển hiệu biến mất, cái kia một tấm thẻ bài dần dần phong đại, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi lật chuyển tới. Không tự chủ được nuốt nuốt ngụm nước bọn, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chằm biển hiệu. Là sách kỹ năng. Nhìn lấy biển hiệu dần dần lộ ra ở mép, Tô Vũ sắc mặt vui vẻ, có thể rút chúng sách kỹ năng cũng coi là không tệ. Dần dần, bình tĩnh màu xanh làm sách kỹ năng trang bịa rốt cục hoàn toàn hiện ra tại Tô Vũ trước mắt. Phía trên đình lình in thực thần bí tịch bí tịch bốn chữ lớn, Thực thần bí tịch. Tô Vũ bắt đầu lo lắng, mi đầu không tự giác nhíu một cái, thực thần bí tịch tuy nhiên cũng rất nhu bức, nhưng là Tô Vũ lại chí không ở chỗ này, nhớ lại ta nhưng là Đường Đường Đại Vương Sơn Đại Vương, ngươi lại là để cho ta rút chúng cất rượu kỹ năng, lại là để cho ta rút chúng thực thần bí tịch, đây là muốn làm cái gì, để bản đại vương thanh thản ổn định làm một cái đầu bếp. Tính toán, có dù sao cũng so không có mạnh, nhiều một cái kỹ năng trên thân cũng là tốt. Tô vũ thăm thảm thở dài, hai tay vỗ, thực thần bí tịch lập tức hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập tô vũ bên trong thân thể. Theo thực thần bí tịch tiến vào não hải, cả người hắn đều là chấn động, thân thể cứng ngắc, nhắm mắt lại tiêu hóa lấy trong đầu đoạn ngắn. Thực thần bí tịch so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại rất rất nhiều, vô số tin tức không ngừng tại trong đầu hắn biểu thị, mọi chuyện đều tốt giống như chính mình tự mình trải qua, theo những thứ này đoạn ngắn, hắn chủ nghệ cũng đang nhanh chóng đề cao. Thực thần bí tịch bao hàm đồ vật nhiều mà hà Thái thịt đao pháp, chọn đồ ăn thủ pháp, gia vị chế tác, hỏa hậu trưởng khống chờ một chút đều bao hàm ở chính giữa, độc lướt qua vô cùng rộng. Lần này truyền thừa thời gian vượt qua di Vãng bất cứ lúc nào, chọn vẹn một canh giờ tô vũ mới chậm rãi mở to mắt, trên khỏe miệng nghiêng, không khống chế được lộ ra mỉm cười. Thực thân bí tịch đúng là hiếm có đồ tốt, coi như không dùng để làm đồ ăn, bên trong giảng thuật đao công đối với mình võ đạo cũng có trợ giúp rất lớn, chính mình trước kia trẻ tuổi đao pháp chỉ là lấy cẩn trọng chém thẳng làm chủ Mà cái này thực thần trong bí tịch đao công lại là lấy nhẹ nhàng linh hoạt biến đổi xương, đối đao pháp mình có cực lớn đề cao. Mà trừ những thứ này, thực thần bí tịch cường đại nhất địa phương đương nhiên là làm đồ ăn, học tập bí tịch. Tô Vũ thế mới biết chính mình trước kia làm đồ ăn là cỡ nào bạo thiết thiên vật. Nếu là khi đó chính mình học được thực thần bí tịch, như vậy bất luận cái gì một món ăn đều tuyệt đối sẽ mỹ vị trí ít gấp 5 lần. Đánh cái so sánh tới nói, học tập thực thần bí tịch về sau, liền xem như dùng phổ thông đồ ăn. Tô Vũ hiện tại cũng có thể làm ra Đại Vương Sơn những món ăn kia mỹ vị. Vô cùng đơn giản một cái cải trắng, Tô Vũ hiện trong đầu thì có vài chục loại cách làm. Có cái này thực thần bí tịch, Đại Vương Sơn mị thực lại muốn lên thăng mấy cái cấp ẩm. Chầm rãi chầm rãi một hơi, Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, mị thực đối với bất kỳ người nào tới nói đều là khó có thể tới dụ hoặc. Đại Vương Sơn đổ ăn lại thêm cái này thực thần bí tịch, tuyệt đối là một đại sắc khí. Chờ sau này Đại Vương Sơn chiêu đến đầu bếp. Liên để hắn luyện thực thần bí tịch. Suy nghĩ tốt hết thảy sắp trời đã đại tối, Tô Vũ nhắm mắt lại ngủ thật say. Hôm sau, Tô Vũ vừa đi ra biệt thự, vận rộn mọi người liền vây quanh, từng cái trên mặt đều kích động đỏ bừng. Đại vương, ngài cho chúng ta an bài phòng nhỏ thật sự là thần, chúng ta mỗi người vừa rời giường, toàn thân đều nói không nên lời thoải mái, như có sức lực rồi rào mở dạng. Hàn đại bằng hứng thú bừng bừng nói ra. Đúng vậy à, đại vương, cái này phòng nhỏ có phải hay không có bí mật gì? Thật sự là thái thần. Bạch Tiểu Long trên mặt cười đến như cùng một đóa hoa, mùi khai vô cùng, "Đại vương, ngài còn ở cái gì biệt thự à, không bằng cùng chúng ta ở cùng nhau phòng nhỏ." "Không đơn thuần là phòng nhỏ, đang luyện công trong phòng luyện võ, ta cảm giác tiến độ cũng nhanh không ít." Nạp Lan Nhược Thủy cũng là nói nói, "Mọi người ngươi một lời ta một câu, vây quanh Tô Vũ thảo luận quên cả trời đất, khắp khuôn mặt đầy đều là sùng bái chi tình." "Không sai, ở tại trong đệ tử phòng, đối thân thể các ngươi rất có ích lợi." mà phòng luyện công cũng có thể để cao các ngươi tu luyện tốc độ. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói: "Hoa." Đạt được Tô Vũ khẳng định, mọi người càng là kích động, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mắt gặp bọn họ tâm tình cũng không tệ, Tô Vũ còn có một câu lưu ở trong lòng: "Các ngươi tỉ cố mà chân quý hiện tại đi, chờ sau này đại vương quy cụ chậm rãi thành lập, cạnh tranh cơ chế bắt đầu áp dụng, tiến vào phòng luyện công tu luyện cũng phải cần tiêu hao điểm cống hiến. Để các đệ tử tiếp tục đi ruộng đất trồng làm việc." Tô Vũ con trai độc nhất đi vào biệt thự một bên trên đất trống, ở nơi đó, một cái đơn sơ rào chắn bên trong, chính nuôi mấy chục cái gà. Học được thực thần bí tịch, đối ăn cũng bắt đầu coi trọng, Đại Vương Sơn về sau cũng nên mở một chút ăn mặt, có gà còn chưa đủ. Tô Vũ lại từ hệ thống trong thương thành mua sắm mấy chục cái tiểu vịt nghịch tử hòa thượng trăm cái cá bột, đem vịt tể cùng gà dưỡng cùng một chỗ, còn về cá bột, hắn tại trải qua Đại Vương Sơn cái kia nhánh sông có ích lưới vòng một cái không gian liền đem cá bột nuôi thả ở chính giữa. Đại vương Sơn đồ ăn cặn bã không ít, nuôi sống những thứ này căn bản dư xài, bận rộn xong hết thảy, tô vũ vô vô tay, chính mình cái này đại vương qua là tiêu chuẩn cuộc sống điền viên A. chương 169, kẻ đến không thiện. 4. 10 ngày qua thời gian, tô vũ sinh hoạt đều không có bao nhiêu biến hóa, đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng cá, an bài một chút đại vương Sơn công việc, lại hoạch định một chút đại vương Sơn phát triển, thời gian qua nhàn nhã vô cùng. hôm nay Còn chưa tới giữa trưa, mập gầy hai người liền đã đạt tới đại vương Sơn Sơn Môn. Ha ha ha, ba người các ngươi còn canh giữ ở cái này đây này. Bàn tử một bên thực sự vào Sơn Môn, một bên cười cười ha ha nói, bởi vì thường xuyên tới, bọn họ đã cùng Tam Hùng lăn lộn rất quen. Thủ Sơn Môn là chúng ta chức trách, tự nhiên không thể lãnh đạo, các ngươi hôm nay tới nhưng là có chút sớm à. Hùng Đại lắc đầu phía trên lớn lên bím tóc, cười nói. Nói không tệ, cái này đại vương Sơn nhưng là khối bảo địa được thật tốt trông coi mới được." Người gây gật gật đầu, tán thưởng nói. Mập gây hai người nói chuyện, đang chuẩn bị lên núi, lại là bước chân dừng lại, đồng thời liếc nhau, khiếp mắt nhìn về phía Đại Vương Sơn Sơn môn chỗ. Haha, Bảo Địa. Từ giờ trở đi, mảnh này Bảo Địa liền đem biến thành chỗ chết." Thanh âm này cực bén nhọn, khiến người ta nghe cực không thoải mái, nhíu chặt mày. Theo thanh âm này rơi xuống, hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại Đại Vương Sơn Sơn môn chỗ. Hai đạo thân ảnh kia, một cái thân thể mập ra Mặc lấy hoàng sắc cẩm ý thì hình vương mặt, cái khác thân hình hơi gầy, hất lên thanh sắc cẩm bảo, lại là biến mất đã lâu vũ ra ra chủ võ thiên cùng lâm ra ra chủ lâm vân. Bọn họ lúc này bộ dáng đều cực kỳ kỳ lạ, mang trên mặt mất tự nhiên đỏ ứng, hai mắt lật lên trỏng trắng mắt, khỏe miệng không ngừng run rẩy toàn thân còn thỉnh thoảng co rút, căn bản không giống như là nhân loại bình thường. Khó có thể tưởng tượng, trước đó cái kia đạo vô cùng bén nhọn thanh em lại là theo cái này hai trung niên nam nhân bên trong miệng phát ra Hai người này không bình thường bộ dáng mặc cho ai gặp đều sẽ sợ hãi, nhưng là mập gầy hai người gặp đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy ngược lại là một mặt hưng phấn. Bàn tử cười ha ha một tiếng, kích động nói, ha ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Người gầy, cái này đại vương sơn thật là chúng ta phúc địa a Bình thường ăn nói có ý tứ người gầy khỏe miệng cũng hơi hơi nhét lên, ánh mắt bên trong mang theo ánh sáng, như là nhìn con mồi đồng dạng nhìn chầm chằm võ thiên cùng lâm vân, đúng vậy à Khổ tìm nhiều ngày mà không thể được, nghĩ không ra thế mà trực tiếp đụng vào chúng ta trên họng xuống đến. Hai người nói chuyện ở giữa, thân thể trên khí thế đột một tăng, vũ vương đỉnh phong thực lực trong nháy mắt phá thể mà ra, không gió dậy sóng, tam hùng chỉ cảm thấy liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Vậy còn chờ gì? Hai người này triệu chứng rõ ràng là dùng mê huyến hoa, trước bắt lại lại nói. Bàn tử lạnh giọng nói ra, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về võ thiên phóng đi. Người gầy trong tay đã xuất hiện một cái hổ cây đại đao. Hào khí vượt mây, đối với Tam Hùng nói, chính các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi, ta hai người thời gian uống cạn chung trà thì có thể giải quyết bọn họ. Nói xong hướng về Lâm Vân Phong đi, mập gầy hai người rõ ràng đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, một cái so một cái hội trăng bức, căn bản không đem võ thiên cùng Lâm Vân để vào mắt, người gầy càng là lời nói hùng hồn, nói chỉ cần thời gian uống cạn chung trà thì có thể giải quyết. Tam Hùng cũng bị mập gầy hai người tự tin khí thế lây, liền chỗ nút phương đều chẳng muốn tìm. Trong mắt mang theo súng bái, vô cùng chờ mong nhìn lấy sắp bạo phát chiến đấu. Vướng. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, bàn tử thân thể nhảy lên một cái. Ở trên người hắn, từng tầng từng tầng linh lực khai giáp hóa thành thực chất trong nháy mắt đắp đầy toàn thân, phối hợp hắn béo hình thân thể, như cùng một đầu thượng của ma thú. Ầm ẩm. Thân thể của hắn tuy nhiên mà mập, mạc, nhưng lại linh hoạt vô cùng, nương theo mỗi một lần lấy bật lên, khắp nơi đều rất giống tại rung động. Tốt, tốt lợi hại. Tam hùng đều nhìn mắt trợn tròn. Loại lực lượng này, tùy tiện có bọn họ một chút, bọn họ không chết thì cũng trọng thương. Lại nhìn về phía vị kia vũ ra gia chủ, vẫn như cũng là bộ kia hình thù cổ quái, đứng tại chỗ, động cũng không có động một chút. a chết. Ban tử cười lạnh một tiếng. Giang giác. Một cú đạp nặng nề, dấm đạp hướng mặt đất bên trên, thuận thế chính là một quyền. Nhưng mà, trước mặt võ thiên lại là đột nhiên biến mất. Hưu Chẳng biết lúc nào, một thanh trường đao đã xuất hiện tại võ thiên trong tay. Cái kia sáng như tuyết lưới đao, đã vạch ra lộng lây đao mang. Nương theo lấy hét to một tiếng. Trong ngay mắt, đao quang kia liền ngưng kết thành đao võng đem bản tử hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đao này tốc độ quá nhanh quá nhanh, quả thực khiến người ta không kịp nhìn. Thật nhanh. Tam hùng trận mắt hốc mồm nhìn lấy chiến đấu. Bọn họ mặc dù là đại vũ sư, nhưng là cùng vũ vương đỉnh phong võ giả ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đến rất tốt. Có chút môn đạo Đối mặt đao này ánh sáng, bàn tử lại là ánh mắt sáng lên, hương phân nói. Giáp bọc toàn thân giáp càng thêm ngưng thực, tựa như muốn phá thể mà ra, tứ phía đều hóa thành một đạo thốt bài. Đương đương đương đương. Vô số đao quang, chém thẳng tại bàn tử khải giáp phía trên, cái kia khải giáp lại như là tường đồng vét sắt lông tóc không tổn hao gì, càng là không ngừng mà hướng về võ thiên trùng kích, cái gì đao quang, toàn bộ đụng mụ. 3. Võ thiên cùng bàn tử giao thoa mà qua, bàn tử liếm liếm đầu lưỡi đứng vững thân thể Quay người nhìn lấy võ thiên, Đông Châu quận thật đúng là ngọa hổ tàng lòng à, khó trách dám sử dụng mê huyên hoa. Đào pháp không tệ, đáng tiếc, không phá nổi ta phòng ngự. Bàn tử đang khi nói chuyện, tùy ý hoạt động một chút cổ, khớp xương sai động, phát ra kéo kẹt một tiếng văng nhỏ, tiếp lấy toàn thân thịt mỡ thêm mà trong nháy mắt trở nên căng đầy, liền vóc dáng đều có chút cất cao, trong chấp mắt thì biến thành một vị xuất khí tên cơ bắp. Tam hùng nhìn lấy như vậy biến hóa, kém chút đem tròng mắt cho ra ngoài thế nào cũng vô pháp đem trước mặt vị này tên cơ bắp cùng cái kia cả ngày cười ha hà đại bản tử liên hệ với nhau. Tuy nhiên giật mình, nhưng lại nhưng trong lòng thì vui vẻ, riêng là dựa vào loại này phong ngự, bản tử liền đã đứng ở thế bất bại, như thế xem ra, mập mạp này là chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác người gầy, đã thấy hai đạo nhân ảnh đánh thẳng khó phân thắng bại. Đinh! Hai người đều là bị hùng hồn linh lực chỗ màng bao, người gầy đại đao trực tiếp vùng ra, cũng là bị lâm v Nhất thời tia lửa vang khắp nơi, tiêu tán đi ra năng lượng tựa như trong hư không tạo nên một từng vệ sóng gợn lan tan, khuyết tán ra tới. Mỗi một lần va chạm, đều giống như vấn thạch, mang theo không có thể sánh bằng trùng kích lực, cực kỳ rung động nhãn cầu hùng hàng đụng nhau. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tam Hùng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người không ngừng đàn sen mà qua, con mắt đều mệt mỏi đau bớt nhức. Đinh, đinh, đinh. Hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, trong thời gian ngắn, Lâm Vân đã hung má Nhưng là mỗi một thương nhưng lại đều bị người gầy đại đao chỗ tới, va chạm ở giữa cái kia thanh thúy thanh vang, cơ hội đều là ngưng hợp thành một thanh âm, cực kỳ chính tề, không trung hỏa hoa như là thả phá hoa, liền không có ngừng qua. Hai người thân hình không ngừng đan xen giao thoa ở giữa nhưng lại không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, bất luận cái gì sơ sẩy đều đủ để mang đến chí mạng chung kích. Không hổ là Trung Châu phủ tướng quân thanh đồng tướng quân, đúng là rất mạnh. Phủ tướng quân người so với cùng cấp bậc võ giả còn phải mạnh hơn m Hai người này đến cùng lai lịch gì, thế mà cũng mạnh như vậy. Bất kể như thế nào, hẳn là không phải phủ tướng quân đối thủ đi. Tam Hùng con mắt quét mắt cái này hai cuộc chiến đấu, trên trán không khỏi hiện ra mồ hôi, chỉ cảm thấy so với chính mình tự mình chiến đấu còn muốn sốt sắng chương 170, treo lên đánh cùng bị treo lên đánh. 4. Haha, ha, chén trà nhỏ thời gian cũng nhanh đến, không cùng các ngươi chơi. Người gây cười lạnh một tiếng, trong tay lực đạo tăng thêm, tốc độ cũng càng nhanh đã hoàn toàn để ép Lâm Vân tại đánh. Đại vương sơn người đều phải chết. Lâm Vân cùng Võ Thiên Thanh Nhi vẫn như cũ như vậy bé nhỏ, hai người đã hoàn toàn không giống thường nhân, cực ít mở miệng, ngựa khí cũng cực kỳ cứng nhắc. Nói xong, hai người thế mà đồng thời móc ra một khỏa thanh sắc thực vật, cái kia thực vật dễ cây cực nhỏ, nhan sắc hiện lên xanh nhạt sắc, tại thực vật đỉnh đầu có một khỏa cực nhỏ đóa hoa màu tím, dưới ánh mặt trời, cái kia bông hoa lóe ra yêu dị lộ lẫy, tựa như miềm ai. Mập gầy hai người đồng tử mạnh mẽ có lại, Công kích không khống chế được một hồi, cùng nhau hoảng sợ nói, mê huyến hoa. Thừa dịp cái này ngây người một lúc công phu, Võ thiên cùng lâm Vân đã đem mê huyến hoa ăn vào bên trong miệng. Giống. Theo mê huyến hoa và bụng, miệng bọn họ bên trong thế mà chuyển ra như giã thu thú hống, trên mặt như là hoa thiêu, trong mắt màu đen đồng tử đã hoàn toàn biến mất chỉ còn trọng trắng mắt, đã căn bản không thể xưng là người. Đại vương sân người, đều phải chết. Lúc này, bọn họ đã không có thần trí. Bên trong miệng lật qua lật lại đều chỉ có một câu nói kia, như là chấp nghiệm, bất diệt đại vương Sơn thể không bỏ qua. Mẹ! Hai cái này quái vật, làm sao chưa nghe nói qua mê viễn hoa còn có loại công năng này? Người gây chỉ cảm thấy lâm vân thực lực trong nháy mắt đề cao, chính mình áp lực đột một tăng. Đồng thời, đối mặt khí thế không được đề cao võ thiên, bản tử cũng là một mặt ngừng trọng, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, mê viễn hoa thế mà có thể để bạt người thực lực. Bàng môn tà đạo mà thôi, dùng tiết chiêu tốc chiến tốc thắng. Bản tử đôi mắt lạnh lẽo, Bắp thịt toàn thân đã ngưng làm một khối, nhìn qua như là đỉnh cùng một trâu thiết giáp. Theo Bắp thịt như là, bản tử phong ngự lực cũng đè một mảng lớn, Bắp thịt như là khải hoàn toàn không nhìn võ thiên đại đao trong tay, cả người đều hóa làm binh khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Nhìn ta dã man đập vào. Bản tử thanh âm trầm thấp, trong mắt tinh quang bùng lên. Lời còn chưa dứt, đã bỏ đi phòng ngự, toàn bộ thân thể đều hướng về võ thiên đánh tới tốc độ quá nhanh, làm cho người tắc lưới. Nhưng là hắn tốc độ nhanh, nhưng là động tính lại không nhỏ, lại thêm võ thiên tốc độ cũng không chậm, chỉ là bóng người loại lên, liền trực tiếp tránh thoát va chạm. Hừ, hư lạnh một tiếng, bàn tử tiến lên một bộ, một quyền đánh ra, nhưng mà, an mê huyến hoa về sau, võ thiên thuộc tính phạm vi lớn đề cao, thân thể bốn éo vẫn như cũ nhẹ nhóm né tránh. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn muốn cũng là cẩn thân. Tại võ thiên né tránh ở giữa Hắn thân thể hơi hơi một cái xoay tròn, lúc này hai người khoảng cách đã rất gần, nâng tay phải lên hướng về Võ Thiên chụp tới. Đối mặt một chảo này, Võ Thiên cũng không hề né tránh, trường đao trong tay hoàn chuyển, đao mang tụ lại một thể, thân đao sáng chói như điện, nhất đao chạm hướng bản tử vị trí hiểm yếu. Cái này căn bản là liều mạng. Ánh mắt ngưng tụ, bản tử cái kia một chảo quý tích đột nhiên thay đổi, trực tiếp hướng về kia trường đao chụp tới. Hắn muốn tay không đi bắt Võ Thiên đao. Không có đao liền như là không có răng con hổ. Tình cảnh như thế, để tam hùng đều là ngừng thở, theo trước đó so đấu chiêu thức, đến bây giờ liều mạng, khiến người ta đáp ứng không xuể. Võ thiên đao, lại hẹp vừa dài, một khi bị bắt lại, tay không tuyệt đối không phải bản tử đối thủ. Nhưng là bản tử tuy nhiên phòng ngự lực kinh người, có thể ngăn cản một đao kia sao. Chết! Võ thiên cổ họng nhấp đô, phát ra thú hống, trên đao ánh sáng trở nên càng thêm lóa mắt. Không lùi! Bản tử lạnh hư một tiếng, mang theo cười lạnh ôm đồm đi xuống. Ken Nương theo lấy tiếng kim loại va chạm, bàn tử trực tiếp bắt lấy thanh trường đào kia. Ha ha ha, hốt mê huyên hoa, quả nhiên là không có thần trí, hoàn toàn như là giã thú, lại dám cùng ngươi nhà bán ra ra trọi cứng. Bàn tử cười ha ha một tiếng, đã nắm bưng thắng lợi. Tốt! Tam hùng cũng là con mắt tỏa sáng, lớn tiếng khen hay, si khí đại trấn. Người gầy bên kia như trước đang rằng co, nếu là bản tử trước giải quyết cái này, lại đi giúp người gầy, tự nhiên là không chút huyền niệm. Không có đau! Đối mặt tên cơ bắp bản tử, võ thiên còn có thể đánh như thế nào? Cho ta, vung tay. Bản tử quát lạnh một tiếng, tay phải dùng lực siết chặt, đem thân đao xoay tròn, liền muốn rút đi võ thiên đao. Võ thiên mặt không biểu tình, bên trong thân thể linh lực lưu chuyển, nóng rực nhiệt độ lập tức chuyển khắp toàn bộ thân đao, cả thanh đao phẳng phất tiêu đốt hỏa diễm. Hả. Hòa thuộc tính. Cảm nhận được thân đao nhiệt độ, bản tử biến sắc, nhịn không được kinh hô lên. Linh lực thuộc tính Chỉ có đạt tới võ tông cấp độ mới có thể hiện hiện, loại này thuộc tính thoát thai từ linh lực, giai cấp hoàn toàn cao hơn linh lực. Võ tông phía dưới so là chiêu thức cùng linh lực, tới võ tông, linh lực hóa thành thuộc tính, đây mới thực sự là chất bay vọn. Bàn tử vừa định buông tay, cũng đã không kịp. Soạn. Đạt tới thuộc tính cấp bậc, phá vỡ cái gọi là linh lực khải rắp quả thực là dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy thân đao hét to một tiếng, giống như một tiếng kéo dài long âm, sáng như tuyết đao quang phóng lên tận trời. Máu tươi bán ra, lệch cạch, lệch cạch. Máu tươi từ bản tử dưới hai tay, càng ngày càng nhiều, như là cắt đứt quan hệ hạt Châu Tam hùng thân thể đều cứng ngắp, hoàn toàn bị cái này đại chuyển hướng làm cho được. Trước một khắc còn hăng hái, đã tính trước bản tử, sau một khắc liền bị người phá vỡ phòng ngự, thụ thương. Có thể chém ra bản tử bàn tay, tự nhiên cũng có thể phá vỡ bản tử trên thân khải giáp. Người thế mà lĩnh ngộ linh lực thuộc tính biến hóa. Bản tử nhìn lấy cái kiệt như là thú võ thiên. Khó có thể tin nỉ non. Cái này sao có thể? Thuộc tính biến hóa cũng không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh nộ. Húng chi võ thiên rõ ràng thần trí mơ hồ. Làm sao có thể có náo tử đi lĩnh nộ. Mà võ thiên lúc này hoàn toàn cũng là giã thú. Nơi nào sẽ phản ứng đến hắn. Phối hợp dơ đao lên. Lại lần nữa chém ra. hưu Lần này đao mang mang theo vô cùng nhiệt độ. Chém về phía bàn tử. Bàn tử đồng tử mạnh mẽ co lại. Thân thể bay ngược. Nhưng mà hai người cách quá gần quá gần quá mang kia Càng là chỗ nào cũng có. Bàn tử trên thân linh lực khải rác như là giấy, trực tiếp bị cắt mở, đáng sợ nhiệt độ để toàn thân hắn khí huyết hỗn loạn. Bạch bạch bạch. Bàn tử liền lùi mấy bước, vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin. Vâng. Cơ hồ là cùng một thời gian, người gây cũng bị hoanh tới, hán bộ dáng so bàn tử còn muốn trật vật, nắm đao thủ rung động run dữ dội hơn, cơ hồ đều hư bắt không được trôi đao, tóc rối tung, khỏe miệng còn mang theo máu tươi, hiển nhiên là tại đối bính bên trong bị chấn thương Tam Hùng xem như lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, nhiều năm ăn ý để bọn hắn đều có thể cảm nhận được kia ý tưởng này, cùng nhau gật gật đầu, tiếp lấy căn bản không quan tâm mập gầy hai người, không nói hai lời, đều là quay đầu hướng về trên núi chạy tới. Ngụ nội đó, hai cái này Trung Châu phủ tướng quân người thật là biết chắc bước, còn tưởng rằng chắc thắng a, kết quả là bị treo lên đánh. Thời gian uống cạn trung trà giải quyết chiến đấu. Ha ha, quả là như vậy a, là được giải quyết. Đại vương, cứu mạng a, có người đến phá quán. Trước 171, mập gầy hai người nhớ lại. 4. Nhìn lấy phía sau cái mông đều nhanh chạy mạo hiên tam hùng, mập gầy hai người đều là mặt sẵn lại. Giao hữu vô ý, giao hữu vô ý à. Hai người này rõ ràng còn chưa tới đạt võ tông, chỉ là dựa vào phục dụng mê huyễn hoa về sau, cơm ép áp súc linh lực chuyển hóa làm thuộc tính, lấy bọn họ thần chí, căn bản không có khả năng chân chính đến võ tông. Người gầy theo chạy trốn tam hùng trên thân thu hồi ánh mắt, thở hồn hình nói. Như thế còn tốt. Bàn tử gật gật đầu, chúng ta không nên cùng bọn họ cứng rắn đòn khiêng, vừa đánh vừa lui, đi trên núi tìm Tô Đại Vương hỗ trợ. ân ý kiến hay. Mập gầy hai người làm như có thật nói ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thế mà đem chạy trốn nói như thế cao đại thượng. Đại Vương, không tốt, có hai cái người điên đánh lên đến. Tam Hùng vận đủ mã lực, không có tốn bao nhiêu thời gian liền lên núi. Tô Vũ gật gật đầu, theo võ thiên cùng Lâm Vân vào Sơn Môn bắt đầu, là hắn biết phát sinh cái gì. Vâng anh còn không đợi hắn nói chuyện, vừa đánh vừa lui mập gầy hai người cũng đã đi tới trên núi. Tô Đại Vương, đây là hai cái người điên, còn mời Tô Đại Vương xuất thủ. Mập gầy hai người vừa cùng đối thủ lượn vòng, một bên quát. Bọn họ bộ ráng đã kinh biến đến mức chật vật không thôi, trên thân hai người đều có không ít to to nhỏ nhỏ vết thương. Lúc này, Lâm Vân cùng Võ Thiên Chân Chính đã tiến vào điên cùng trạng thái, đánh nhau hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, tựa như hoàn toàn không biết đau đớn cùng mọi mệnh. Tại tăng thêm thực lực bản thân thì cao hơn mập gầy hai người, trong lúc nhất thời cơ hội là để ép hai người tại đánh. Cũng may hai người này tuy nhiên điên cuồng, nhưng là tựa như hoàn toàn chỉ bằng lấy bản năng công kích, căn bản là không biết thi triển vũ kỹ, này mới khiến mập gầy hai người có thể thở dốc Đúng lúc này, Tô Vũ thần sắc nhất động, từ trong ngực móc ra một cái bình tĩnh hắt sắc giới chỉ, chiếc nhẫn kia chính là từ tiếu tiểu viêm nơi đó đoạt lại, theo đoạt lại về sau, bên trong láo đầu một mực không có phản ứng. Hẳn là đi qua lần trước chiến đấu sau rơi vào trạng thái ngủ say, nghĩ không ra ở thời điểm này có động tĩnh. Là mê huyên hoa, cuối cùng vẫn là bị bọn họ nghiên cứu ra loại này mê huyên hoa. Lao đầu là một vị tóc trắng xóa lao đầu, lúc này theo trong giới chỉ xuất hiện, như là ạ lặt đỉn thần đang bên trong đèn thần đồng dạng, linh hồn thì phiêu phủ ở trên mặt nhẫn. Cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu đều là để mọi người giật nảy cả mình, mập gầy hai người càng là một người phân thần, tình huống càng thêm khúc ổn. Lão đầu nhìn lấy cái kia phát củang Võ Thiên cùng Lâm Vân trong mắt mang theo khắc cốt cửu hận cùng hoảng sợ nổi bồng bềnh giữa không chung linh hồn đều không thể ức chế đang run rậy Tô đại vương mau mau xuất thủ a ta hai người nhanh chịu không được một bên khác bàn tử gian lang quát thanh âm bên trong đều mang theo tiếng khóc nước nở lộ ra nhưng đã nhanh đến cực hạ hai vị an tâm chớ vội Tô Vũ lời nói để mập gầy hai người đều là bông lòng Tô đại Vương xuất thủ thuận tiện xử lý bất quá chờ nửa ngày nhưng là như cũ không thấy Tô Vũ xuất thủ, không khống chế được ánh mắt quét qua, đã thấy hắn thế mà vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, mà lại rất là bình tĩnh không biết từ nơi nào xuất ra một cái âm hưởng, đem phản sát từ điệp để vào âm hưởng bên trong. Mập gầy hai người kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài, ngoạ tạo. Đây là làm cái gì? A á á, cái này âm hưởng tuy nhiên không lớn, nhưng là hiệu quả lại tốt như vậy, thanh âm vừa mới thả ra, lập tức liền vang vọng tại trong thai mọi người. Lại là bài hát này. Chỉ nghe khúc nhạc dạo Tô Vũ thì trong lòng không sai. Đây chính là kiếp trước bạo lửa thiết huyết đang tầm, cũng là võ hiệp kịch bên trong thường xuyên xen kẽ ca khúc, nghe cực dễ dàng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bài hát này hắn cũng có chút ưa thích, không tự giác cũng theo hừ lên. "Tô đại vương, ta hai người cũng coi là người nơi này khách quen, tốt xấu cũng có chút giao tình, người không giúp chúng ta cũng coi như, còn về còn cất cao giọng hát chúc mừng sao?" Người gây không không chế được quát tầm lên, trong mắt rưng rưng, tựa như lọt vào vô tình nhất phần gọi. Bàn tử cũng không tốt đến làm sao, nhìn lấy tô vũ gật gù đã ý, còn một mặt hưởng thụ bộ dáng, nội tâm hung hăng run dày một chút, chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn đã vượt trên thân thể đau đớn, bi phân nói, tô đại vương, ta hai người đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi cái này là ý gì? An tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Tô vũ nhàn nhã nói ra, không khống chế được lấy tay vô vô âm hưởng, cái này âm hưởng chẳng lẽ là cái phi pháp phẩm? Không hẳn không có phản ứng A. An tâm chớ vội cái giắm. Sắp chết cũng không phải ngươi. Mập gầy trong hai người tâm đã tuyệt vọng. Hả? Không đúng. Bọn họ nhất thời cảm giác mình bên trong thân thể đột nhiên hiện ra một dòng nước nóng. Cái này nhiệt lưu từ đàn điển bên trong sinh ra, trong nháy mắt sông vào não hải. Máu trong cơ thể đều rất giống bắt đầu sôi trào. Lúc này, ca khúc khúc nhạc dạo đã qua, khi thế rộng rãi tiếng ca rốt cục văng lên. Lờ mờ hướng ngộng giống như đã từng gặp. Trong nội tâm gợn sóng hiện. dứt bỏ thế sự đoạn sầu ván nghiệm làm bạn đến chân trời. Trúc Thảo tứ phương sa mạc mênh mông. Cái này, bài hát này khúc, bàn tử đồng tử đột nhiên trừng lớn, toàn thân như có dùng không hết khí lực, quét qua trước đó vẻ mệt mỏi, linh lực khai giáp lần nữa trải rộng khắp toàn thân, vung lên một quyển trực tiếp cùng cái tia đại đao đụng vào nhau. Keng! Lần này, thế mà cứ thế mà ngăn trở võ thiên đạo, càng đem võ thiên đánh lui mấy mét. Một bên khác, người gầy đại đao trong tay cũng là đao mang sáng chói, nắm đại đao cánh tay, bắp thịt nổ lên. Hai người tựa như trong nháy mắt liền hồi đáp đỉnh phong trạng thái, hăng hái. Bàn tử ngẩn đầu nhìn lên trời, trong mắt nước mắt lấp lẻ, tựa như nghĩ đến lúc trước, cơ hội là dùng lực khí toàn thân hô lên đến âm thanh đến, người gầy. Người còn nhớ rõ chúng ta lúc trước trí hướng sao. Ta làm sao có thể quên. Người gầy trên mặt đã bị nước mắt bao trùm, bởi vì kích động, toàn thân đều đang rút rẩy, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt tựa như nhìn về phía phương xa. Hai người bọn họ náo hải không không chế được lần nữa về đến mùa đông kia. Một béo một gầy hai cái non nớt thiếu niên đỉnh lấy phong tuyết, đứng tại trong đống tuyết, ghi mạ bộ. Bàn tử, ngươi mệt không? Không mệt Ta muốn trở thành cường giả. Người gầy, ngươi lạnh không? Không lạnh. Chúng ta nhất định muốn cùng một chỗ phủ tướng quân, trở thành đại anh hùng, đại hào kiệt. Ơn, chúng ta nhất định được. Hai vị thiếu niên cái này vừa đứng, chính là một ngày, cho đến khi tuyết động che lại toàn thân. Cho đến khi chính mình thành vì một cái người tuyết. Bàn tử. Còn nhớ rõ phụ tướng quân lúc chúng ta lời thế sao. Người gây cũng là giống to một tiếng. Ta làm sao có thể quên. Bàn tử nước mắt cũng là rốt cuộc không nín được tràn mi mà ra. Một ngày kia kiếm nơi tay. Bàn tử trên thân linh lực tăng vọt. Bắp thị toàn thân nô lên. Như là hòn đá. Tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Người gây đại đao trong tay dơ cao. Đao mang tăng vọt hơn 10 mét. Tựa như muốn đội lên trên trời. Ha ha ha. Hai người nói xong, đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả trong mắt thần thái trở nên trước đó chưa từng có sắp bén. Ta bất thăng chính. Vì trung châu vinh diệu. Vâng. Bàn tử tốc độ tăng vọt mấy lần, một cái nháy mắt công phu cũng đã đâm vào còn chưa kịp vùng đào võ thiên trên thân. Cùng lúc đó, người gầy trong tay cái kia mười mấy mét đào mang cũng là thẳng chả mà xuống, như là cắt củ cải, trực tiếp mở ra lâm vân trưởng thường trong tay, hung hăng chạm ở trên người hắn chương 172, Kinh Thiên Bí Văn. 4. Theo mập gầy hai người bộ phát, võ thiên cùng Lâm Vân không chút huyền niệm bị miểu sát, phản sát từ điệp một ca khúc cũng là vừa vặn kết thúc. Trừ mập gầy hai người tiếng thở dốc toàn bộ đại vương Sơn đều lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Tốt hảo lợi hại một lát sau, tất cả mọi người là nhìn lấy mập gầy hai người, nghĩ không ra bọn họ có thể bộ phát ra thực lực như thế. Thắng thắng, mập gầy hai người nhìn xem chính mình hai tay, lại là liếp nhau, cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hai vị tướng quân thương thế không nhẹ Vẫn là tranh thủ thời gian tiến đến nghỉ ngơi đi. Cho đến khi Tô Vũ âm thanh vang lên, hai bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Nâng lên thương thế, nhất thời đều là đau nhe răng trận mắt. cảm ơn Tô Đại Vương ngày hôm nay tương trợ tri ân. Bàn tử chịu đựng đau hướng về phía trước hai bước nói ra, trong mắt đầy là chân thành. Tô Vũ lắp đầu, cười cười, hai vị tướng quân là dựa vào lấy chính mình thắng, không cần cảm ơn ta. Tô Đại Vương không cần chối tử, ngay chẳng những cứu chúng ta mệnh càng làm cho chúng ta một lần nữa giấy lên đấu trí. Cảm ơn. Người gây một mặt ngưng trọng, một tiếng này cảm tạ, phát ra từ tại tận trong lòng. Không sai, tự mình hai người phủ tướng quân về sau, tuy nhiên cũng nắm qua không ít tiểu mau tặc, nhưng lại cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cả ngày trải qua thanh nhàn thời gian, lúc trước đấu trí đã hoàn toàn không, là ngày mới để cho chúng ta nhớ tới sở tâm, thủ hai người chúng ta cúi đầu. Bàn tử nói xong, thế mà cùng người gầy cùng nhau đối với tô vũ cúc không người. Ngày hôm nay một trận chiến này, triệt để để mập gầy hai người tính cách thuế biến, vốn là ngừng bước không tiến võ tông bình cảnh rốt cục bông lòng cái này không người tràn đầy đều là chân thành. Hai vị tướng quân thật sự là quá khách khí, vào nhà trước đi. Tô Vũ cười cười, nghĩ không ra cái này âm hưởng thế mà còn có thể có như thế công hiệu, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn Mắt thấy Tô Vũ thu hồi âm hưởng, tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ, nghĩ không ra cái này đèn nhánh hộp gỗ thả bài hát thế mà có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả. Ngư bức, thật sự là quá ngư bức. Tuyệt đối là thần khí A. Mọi người nghĩ như thế đến. Các người hai vị là phủ tướng quân tướng quân. Tung bay ở trên mặt nhẫn phương khí lao già kinh hỷ, tựa như nhìn thấy đại cứu tinh. Mập gầy hai người liếm nhau, gật gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy khí lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đúng vậy. Có thể bảo trì hồn phách không rời, chí ít cũng là võ tông cường giả, lúc này cư nhiên trở thành một cái linh hồn thể. Quá tốt. lão hủ là một tên luyện khí sư Tại Trung Châu luyện khí các bên trong, người xương khí lão. Khí lão nói thẳng. Trung Châu luyện khí các khí lão. Mập gầy hai người giật mình nhìn lên trước mặt vị này dâu bạc trắng tóc trắng, gầy trơ xương lão đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mọi thứ có thể cùng Trung Châu dính líu quan hệ đều tuyệt đối bất phạm. Húng chi còn là Trung Châu luyện khí các người, chủ yếu nhất là khí lão tên tuổi cực lớn. Đây chính là thất phẩm luyện khí sư, vũ tôn cứng, giả. Nếu là đặt ở trước kia Mập gầy hai người muốn gặp khí lão một mặt đều khó có khả năng, ai có thể nghĩ tới, Trung Châu luyện khí các khí lao thế mà lại biến thành bộ ráng này. Mập gầy hai người khuôn mặt triệt để âm trầm xuống, biết tình thế nghiêm trọng, đồng loạt đi đến lầu tiếp khách bên trong, chậm rãi nói tỉ mỉ. Khí lao đến cùng phát sinh cái gì, để ngài tại 10 năm trước biến mất, Trung Châu luyện khí các tìm trọn vẹn nhiều năm đều hoàn toàn không có tung tích. Bàn tử chầm giọng nói, thân là Trung Châu phủ tướng quân người, tâm hắn cũng không khỏi nhức lên. Chuyện này tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất rất nhiều. vừa mới bên ngoài cái kia hai cái người điên các ngươi đều nhìn thấy đi. Khí lao thở dài nói. Mê huyến hoa. Không tệ, chính là bởi vì mê huyến hoa. Khí lao hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sâu xa, mang theo vô cùng lo lắng. Mê huyến hoa biến mất hơn ngàn năm, lại xuất hiện lần nữa, mà lại lần này so với một lần trước tình huống còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Chỉ giáo cho. Bàn tử mi đầu sâu nhăn, hỏi. Các ngươi thân là phủ tướng quân người, có biết 30 năm qua biến mất bao nhiêu cường giả? Khí lao không trả lời mà hỏi lại nói. Cường giả hành tung phần lớn lơ lửng không cố định, cái này 30 năm không khác gì nhiều có 20 mấy vị đi người gầy nhẹ nói nói. 20 mấy vị. Khí lao thanh âm đột nhiên cất cao, miệng hơi cười, giống như tại miệng ai, tuyệt đối không ít hơn trăm người. Hán câu nói này để hàn đại bằng đám người sắc mặt đại biến, mà tô vũ chú ý tới, mập gầy hai người chỉ là một chút giật mình. Rõ ràng đúng như khí lao nói tới. Khí lao nhưng là vũ tôn cường giả, làm cho hắn xưng là cường giả, chí ít cũng là vũ tôn cấp bậc. Ngắn ngủi 30 năm thế mà biến mất trên trăm tên vũ tôn trở lên cường giả. Tin tức này nếu là chuyến đi, tuyệt đối có thể gây nên ngũ châu đại lục dung chuyển. Vũ tôn cường giả tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, 30 năm đều không nhất định có thể sinh ra 100 tên. Hiện tại thế mà biến mất, cái này cần là kinh khủng bực nào một sự kiện. Tô Đại Vương Hôm nay chúng ta đảm luận hết thẻ chuyện rất quan trọng, còn mời Tô Đại Vương chớ nói ra ngoài. Đúng lúc này, mập gầy hai người lại là đồng thời đối với Tô Vũ Cúc không người, khẩn thiết nói. Hiện ở loại tình huống này, tuyệt đối không nên đem sự việc công bố tại chúng, nếu là thật sự tiết lộ ra ngoài, trừ gây nên khủng hoảng, người người cảm thấy bất an bên ngoài, tuyệt đối không có nổi chút tác dụng nào. Mẹ nó, các ngươi làm bản Đại Vương muốn nghe à, loại chuyện này ta căn bản lười nhát trộn lẫn và được rồi, ở trước mặt ta đàm luận. Các người đây là muốn đem ta lôi xuống nước tiết tâu à? Tô vũ trận mắt một cái, nhưng là lại kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, gật gật đầu. Theo đại vương Sơn đệ tử cũng đều dặn dò một tiếng, liền tiếp theo nghe tiếp. Khí lão ngài biến mất cũng cùng việc này có quan hệ sao? Bàn tử ngưng chọc nói. Không tệ. Ta là bị người đánh lén. Sau khi tỉnh lại liền trực tiếp bị người đem hồn phách rút ra đi ra, một mực giam giữ tại một cái tối tăm không mặt trời trong hầm ngầm. Giàm giữ ta cái kia trong hầm ngầm chí ít còn có 10 tên vũ tôn cứng, giả, thậm chí còn có một tên vũ thánh thẳng ngộ độc thủ. Nói lên chuyện này, trong mắt của hắn còn mang theo sợ hãi. Khí lao lời nói làm cho tất cả mọi người đều dùng mình, như thế đông đảo cường giả thế mà bị như thế đối đãi rút ra hồn phách, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy khí lão chờ lấy hắn nói tiếp. Người có biết mê huyễn hoa thông qua cái gì đến ảnh hưởng người sao, chính là thân hồn. Khi trong đôi mắt giả nua mang theo vô cùng phẫn nộ, lửa giận ngập trời bên trong sẽ có mảnh liệt hoàng sợ. Trước kia mê huyện hoa đối cường đại võ giả tác dụng dù sao cũng có hạn, nhưng đám người kia chẳng những trồng trọt mê huyện hoa, càng là thông qua bắt lấy các loại cường giả, đến nghiên cứu mê huyện hoa cùng cường giả thần hồn ở giữa quan hệ. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, như thế xem ra, đám người kia thế lực to lớn, giã tâm rộng, quả thực là nghe giận cả người. Bọn họ chẳng những muốn nghiên cứu ra có thể khống chế võ giả mê huyến hoa, càng là muốn cho mê Viễn hoa có để thực lực võ giả tăng nhiều tác dụng. Khí lao lời nói để mập gầy hai người đồng tử mạnh mẽ có lại, trên thân tóc gáy đều dựng lên đến, nếu là thật sự để bọn hắn nghiên cứu thành công, như vậy ngũ châu đại lục thật muốn xong Thông qua võ thiên cùng Lâm Vân Lai nhìn, mê huyến hoa sẽ chỉ làm người phát quổng, còn chưa đủ lấy khống chế võ giả, nhưng là sắc thực đã đạt tới khiến người ta thực lực tăng nhiều hiệu quả. Như tiếp tục tùy ý bọn họ nghiên cứu một chút đi, như vậy hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng A. chương 173, hầm cái canh gà. 4. Khí Lao có biết cái này hậu trường chủ mưu là ai chăng? Bàn tử thanh âm đều mang run dậy. Nhóm người kia làm việc cực kỳ cẩn thận, đừng bảo là chủ mưu, liền xem như hơi có chút địa vị người ta đều không có thể gặp qua. Khí Lao cười khổ lắp đầu, nói tiếp, cũng may ta trước kia luyện chế một cái bảo mệnh giới chỉ. Nếu không căn bản không có khả năng thoát đi đi ra. Trừ Tô Vũ bên ngoài, tất cả mọi người là tâm lý chầm xuống, như có một loại vô hình áp lực ép ở trong lòng. Có thể làm được loại tình trạng này, khẳng định là ngũ châu đại lục số một số hai thế lực, mà lại những thế lực này rất có thể không chỉ một. Kế hoạch chi lượn vòng, tâm tư chi kín đáo, muốn muốn đối phó, căn bản chính là khói như lên trời. So với người khác, Tô Vũ còn tạm thời cho là đang nghe cố sự, thiên tháp trước hết để cho cái cao đỉnh lấy. Chờ chịu không được hắn lại tự nghĩ biện pháp. Tô Đại Vương có biết hai người này là ai? Mập gầy hai người chỉ Lâm Vân cùng Võ Thiên hỏi. Một cái là Đông Châu quận Vũ ra gia chủ, một cái là Đông Châu quận Lâm ra gia chủ. Có điều lúc này hai gia tộc này đều đã bị tiêu diệt. Tô Vũ gật gật đầu nói. Quả nhiên là Đông Châu của người. Mập gầy hai người liếm nhau. Hai người này rõ ràng là bị người lợi dụng. An mê huyến hoa tới đối phó Đại Vương Sơn. Tô Đại Vương về sau nhưng là ngàn vạn cẩn thận. Bàn nói Bị cỗ thế lực này cho để mắt tới, không thể không phòng. Đáng tiếc hai người này chết, không có cách nào thẩm vấn. Người gây thở dài, đáng tiếc nói. Bất quá hai người này thần trí đã không rõ, liền xem như không chết, cũng hỏi không ra cái gì. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Tô Vũ tùy ý gật gật đầu, ánh mắt lấp lẻ, không biết suy nghĩ cái gì. Thực hắn đã đoán được là ai tại đối phó hắn, hắn cựu nhân thì mấy cái như vậy. Hợp hoàn tông, đinh thị cửa hàng còn có vị kia ngụy quân tử thương Lang vương tử mà đinh thị cửa hàng rõ ràng là thương lang vương tử cho săn, hợp hoàn tông lại tại cùng phiếu miểu tiên tung lượt vòng, mà lại trước mắt cũng nhất định có thể tìm tới chính mình. Như vậy tám thành cũng là thương lang vương tử làm ra, lấy thân phận của hắn, muốn làm đến cái này mê huyên hoa, không khó. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ có ít người nhìn đại vương Sơn khó chịu, muốn diệt đại vương Sơn. Việc này rất quan trọng, hai người này trong thi thể tồn tại mê huyên hoa, chúng ta muốn dẫn đến phủ tướng quân đi, khí lão ngài cũng cùng ta trở về đi. Đem chuyện nào tính nghiêm trọng thông báo phủ tướng quân. Người gây sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tham thảm nói ra. Ta tự nhiên là muốn trở về. Khí lao gật gật đầu, hắn trả trông cậy vào về Trung Châu luyện khí các, để luyện khí các hỗ trợ khôi phục thân thể. Thế nào, hai vị tướng quân chuẩn bị đi trở về? Tô Vũ Lông Mày Níu lại hỏi. Bàn tử gật gật đầu, không sai, chúng ta tới mục đích chính là vì dò xét mê huyễn hoa một chuyện, hiện tại đã có chứng cơ xác thực, tự nhiên là muốn trở về nộp Lấy hắn hai thanh đồng đẳng cấp, việc sau đó thật là quá nghiêm trọng, bọn họ căn bản là không có cách tham gia, chỉ có thông báo phủ tướng quân mới được. Chuyện này thật sự là không nên lại kéo, những ngày gần đây nhận được Tô Đại Vương khoản đái, ta hai người khắc trong tâm khảm, vô cùng cảm kích. Người gây cũng là nói nói. Tô Vũ cười cười, nhìn lấy mập gầy trên thân hai người vết thương, hỏi, hai vị tướng quân nếu biết việc này rất quan trọng, chẳng lẽ liền muốn lấy loại trạng thái này lên đường sao? Mập gầy hai người biểu tình ngưng trọng. Cảm thụ được toàn thân đau đớn, không khỏi cao mày một cái. Như thế thương thế, ít nhất phải nghỉ ngơi hai tháng mới có thể khôi phục nhưng là loại chuyện này lửa xém lông mày, căn bản không nên lại kéo. Ha ha, không bằng tại chỗ của ta ăn một bữa cơm lại đi thôi. Tô Vũ gặp bọn họ ngây người mở miệng nói ra. Chuyện này là thật. Mập gầy hai người đều là vui vẻ, bọn họ tự nhiên nghe ra Tô Vũ nói bóng gió, hận không thể ôm Tô Vũ hôn hai cái. Đại vương Sơn Thần Kỳ hai bọn họ không hoài nghi chút nào Một bữa cơm có thể cho bọn họ khôi phục, câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngừng! Khác rượi vào ta quá gần, ta đối nam nhân dị ứng. Nhìn lấy hướng mình xông lại mập gầy hai người, Tô Vũ nhứng mày lập tức né tránh. Tiểu Long, đi bắt hai con gà tới, ngày hôm nay bản đại vương cũng để cho các ngươi mở vừa mở ăn mặt. Coi như là vì hai vị tướng quân thực tiễn. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Tuân lệnh! Bạch Tiểu Long cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, liếm liếm đầu lưỡi. Nghĩ không ra tất cả mọi người có phần, hắn nhìn chầm chằm ga cột tử lý gà cũng không phải một hai ngày. Đại vương, ta đi giúp Tiểu Long. Hàn Đại Bằng cũng là nói nói, một mặt kích động, sợ bạch Tiểu Long vờ ngớ ngẩn, sẽ không chọn. Thực lần này mập gầy hai người lần này xem như cho đại vương sơn càng thai, tự nhiên muốn thật tốt khao một phen. Ha ha ha, Tô Đại Vương, ngài yên tâm, lần này mê huyễn hoa sự kiện đột phá có ngài một phần công lao, sau khi trở về ta nhất định hướng phụ tướng quân xin chỉ thị. Thật tốt rêu giao ngại. Bàn tử cười hí mắt, đối mỹ vị vô cùng chờ mong. Không sai, Tô Đại Vương, bằng ngày lần này công lao, ít nhất cũng phải phong ngại một cái thanh đồng anh hùng tương xứng. Người gây cũng là nói giúp vào. Thanh đồng anh hùng, đây là cái gì? Tô Vũ nheo mắt hỏi. Đây là nhằm vào phủ tướng quân ngoại nhân cấp cho khen thưởng, như là một người cũng không phải là phủ tướng quân người, nhưng lại làm rất nhiều anh hùng sự tích, cũng coi là vì phủ tướng quân giải ưu. Phủ tướng quân tự nhiên cũng căn cứ tương ứng cống hiến tiến hành ngợi khen. Bàn tử cười ha hả giải thích nói, loại người này xưng là anh hùng, đồng dạng là chia làm thanh đồng, bạch kim, hoàng kim, bạc kim cùng kim cương năm cấp bậc, có những thứ này huy trường, tuy nhiên đãi ngộ không kịp nổi phủ tướng quân người, nhưng lại lại nhận mọi người tôn kính. Thật sự là hảo thủ đoạn A. Tô Vũ gật gật đầu, không khống chế được có chút bội phục lên thành lập phủ tướng quân người đến, loại này cơ chế có thể câu lên mọi người trong lòng anh hùng động. Hơn nữa nhìn giống như không chịu đến phủ tướng quân chói buộc, thực trong lúc vô hình vẫn là tại vây quanh phủ tướng quân làm việc, cao minh, cao minh à. Phủ tướng quân không hổ là ngũ châu đại lục chính nghĩa hóa thân, nhận toàn bộ ngũ châu kinh yêu, mình tại cái này dị giới lan lộn anh hùng tương xứng cũng không tệ. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng hai người đã đều bắt một cái mập mạp gà trên tay. Hàn là An Đại Vương Sơn đồ ăn căn cùng vỏ trái cây lớn lên duyên cớ, tô vũ dưỡng gà so với bình thường gà muốn trông tốt không Giáng người hình giọt nước, màu gà đại mà huyết hồng phảng phất tràn ngập đầy máu tươi, lông gà cũng là loại kia đỏ đậm sắc, mười phần kiểu diễm, nhìn từ xa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, gà mỏ màu đỏ sẫm. Toàn thân vũ mao như máu tươi, tinh khí thần tràn trề, trong mắt mang theo linh động, con mắt quay típ lấy. Liền xem như bị Hàn Đại Bằng cùng Bạch Tiểu Long hai vị võ giả năm lấy, cũng như trước đang ngủ cục trực hiếu, phiến cánh càng không ngừng nhảy nhót lấy. Tô Vũ dù sao nắm giữ Thật Thần Bí Tịch, Đối phó hai con gà quả thực là dễ như chở bàn tay, cắt thiết hầu, nổ lông, mở ngực, lấy nội tạng, thanh tẩy một mạch mà thành, chỉ chốc lát sau liền đem hai con gà xử lý hoàn tất. Đáng tiếc đại vương Sơn còn không thể cắt rượu, không phải vậy trước tiên đem gà uống say, luộc thành gà rượu, tư vị kia mới là mỹ rượu. Tô Vũ rằng giặc thở dài, giết gà trong quá trình, đã có vô số loại gà cách làm đã tại trong đầu hắn từng cái hiện lên. Mập gầy hai người thương tổn nặng hơn. Lấy loại trạng thái này lên đường nếu là gặp được địch thủ cực kỳ ăn thiệt hỏi, muốn để bọn hắn mau chóng khôi phục, tự nhiên cần đại bổ chi vật tô vũ lần này cần làm liền là một loại dược thiện. chương 174, đỉnh phong đồ ăn. 4. Căn cứ thực thần trong bí tịch ghi chép, cái này dược thiện tên là huyết tham cây thang, tuyển dụng không ít cấp 2 thậm chí linh dược cấp 3 làm tài liệu, dùng để nấu canh. Canh gà nhìn như chỉ cần tại nước canh bên trong dùng lửa buồn bực nấu không khó, thực cực coi trọng. Riêng là tại buồn bực nấu trước đó mấy đạo trình tự làm việc, càng là không thể xuất hiện sai lầm. Đầu tiên chính là chọn tài liệu, đương nhiên, cái này khâu đối Tô Vũ tới nói không hề khó khăn, trong ruộng khắp nơi đều là dược vân linh dược, muốn chọn kém đều không được, theo trong ruộng rất tùy ý hái huyết sâm, bổ huyết thảo, dưỡng linh hoa trở linh dược. Tiếp lấy liền là xử lý linh dược, Tô Vũ giờ khắc này giống như thực thần chiếm hữu, tại huyết sâm trở linh dược trên thân cắt đứt mở từng đạo từng đạo quy tắc lỗ hổng dạng này có lợi cho tại trưng nấu trong quá trình để Linh dược dược tính đầy đủ phong thích Cắt gọn Linh dược về sau lấy ra một cái màu đen nồi đất tô Vũ đem dược tài dựa theo tỷ lệ đều là nhét vào ức gà bên trong sau cùng đem trọn con gà để vào trong xa hoa đổ vào linh tuyển vừa vặn đem gà gàì qua sau đó trọng yếu nhất chính là hòa hậu. Chậm rãi thở ra một hơi sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lần này lựa chọn cũng không phải là dùng phổ thông lửa nương theo lấy trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh búc lên Hắn thêm mà chuẩn bị trực tiếp dùng hồn thanh diễm đến sung làm hóa trùng. Thực thần trong bí tịch từng có ghi chép, phàm hỏa quá mức ôn hỏa, không cách nào đem thực vật mỹ vị hoàn toàn phát ra, mà lại lần này dự thiện, lựa chọn tài liệu đều là tràn ngập linh lực, liền như là luyện đan, muốn để linh lực cùng thực vật hoàn mỹ dung hợp, phàm hỏa tự nhiên là khó có thể làm được. Mà lại, hỏa diễm đối mỹ thực ảnh hưởng cực lớn, dùng đặc thù hỏa diễm chế nấu, tuyệt đối có thể cho cùng một món ăn có, có khác biệt mùi vị, hỏa diễm căng mạnh Dược hiệu càng tốt bảo trì, cũng càng có thể tăng cường thịt gà cảm giác, hồn thanh diễm thân thể vì thiên địa 12 linh, dùng để nấu đồ ăn tuyệt đối là thích hợp nhất lựa chọn. Tô Vũ loại ý nghĩ này nếu là bị người khác biết, tuyệt đối sẽ vì hồn thanh diễm cảm thấy không đáng, đấm ngực dầm chân, thân thể vì thiên địa 12 linh, thế mà bị người nói là dùng tới làm đồ ăn lựa chọn, đây quả thực là đại đại không biết hàng A. Không chế hồn thanh diễm chưng nấu gần nửa canh giờ, Tô Vũ trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi liền xem như hắn đều cảm giác chờ có chút mỏi mệt. Tại trưng nấu trong quá trình, chẳng những muốn lúc nào cũng không chế hồn thanh diễm nhiệt độ, còn phải chú ý lấy trong nồi biến hóa, chủ yếu nhất là, hắn là hai nồi cành gà cùng một chỗ hầm, có thể xung tâm phân nhị dụng, độ khó khăn tăng trưởng không chỉ gấp 2 Lúc này, mùi thịt đã dần dần tiêu tán đi ra, nồng đậm mùi thịt gà khí nương theo lấy linh dược mùi thuốc chậm rãi theo nồi đất bên trong phiêu tán mà ra, như mây mù trôi nổi ở giữa không trung, ngưng tụ không tan. Đây coi như là thành công hơn phân nửa. Khi sâu một hơi, Tô Vũ trong tay hồn thanh diễm cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng co lại thành một cái ngọn lửa nhỏ lớn nhỏ. Sau đó chỉ cần dùng hơi lửa chậm hầm nửa canh giờ, cái này canh gà liền xem như thành. Làm đồ ăn quả nhiên là phí thần phí lực à, bản đại vương đến mau chóng đi tìm đầu bếp trở về mới được, Tô Vũ đối đầu bếp khát vọng đã không bị nhiệt liệt. Mà lúc này, lầu tiếp khách bên trong chúng người cũng đã như là trên lò lửa con kiến, cả đám đều đã đứng lên không ngừng tại trong phòng dạ bước. Tô Đại Vương tại sao vẫn chưa ra, một món ăn thế mà làm lâu như vậy. Quá thơm, thật sự là quá thơm. Có thể theo Tô Đại Vương nơi đó thổi qua, mùi vị còn ngưng tụ không tan, món ăn này vô địch. Đại Vương, van cầu ngải nhanh lên, mắt của ta nước mắt cũng trở đi ra. Cũng không biết thức ăn này là hương vị gì, đến cùng còn bao lâu nữa à, ta nhưng vẫn là người bị thường thế mà nhận như thế cha tấn đây là bản tử thanh âm. Nếu như không phải Tô Vũ làm đồ ăn trước đó xuống cấm lệnh, không thể đi qua quái dày hắn, đám người này có lẽ đã sớm khống chế không chính mình tiến lên. Như thế, lại là sau nửa canh giờ, giờ phút này hương khí đã cơ hồ muốn ngưng là thật chất, hoàn toàn như cùng một con trắng như tuyết non cánh tay, ôm lấy người vì trí hiểm yếu. Mùi thơm này cơ hồ phiêu đáng tại toàn bộ đại vương sơn bên trên, như cùng một vùng biển mênh ngông, vén lấy dao động, khiến người ta ở chính giữa lắc lư. Nên tân quán bên trong người cũng đã chìm đắm trong bên trong. Ngay cả lời đều không nói, từng cái bức liếc trong mắt, co rút lấy cái mũi, hút lấy cái này đầy trời mùi thơm. Thời gian đến, thức ăn này cuối cùng là thành. Mỉm cười, để lộ nắp nổi, nồng đậm hương khí lập tức mãnh liệt mà ra, nương theo lấy nóng hổi hơi nước, giống như là núi lửa phun trào, thế bất khả đáng. Tô vũ cũng là không khống chế được run run hai lần cái mũi, không hổ là thực thần bí tịch, làm được đồ ăn cũng là không giống như vậy. Tham lam hít một hơi, tô vũ ánh mắt lúc này mới rơi vào trong xa hoa. Nguyên một con gà yên tĩnh nằm tại nồi đất bên trong, mặt ngoài nhuộm một tầng màu vàng óng, thịt gà thạch trong suốt như ngọc, bởi vì có ôm nồi đất dư nhiệt, tại nhiệt khí ngâm một chút cổ động phía dưới run nhẹ nhẹ, nước canh nhấp nô, nhan sắc hiện ra màu da cam, giống như lấy ánh sáng, như là như hoàng kim lóa mắt. Món ăn này tuyệt đối ăn ngon. Tô Vũ cũng là không khống chế được nuốt nuốt ngụm nước bọn, thèm ăn nhỏ rãi, cái này canh gà giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh xảo mỹ lệ, vô cùng mỹ diệu mùi thơm bên trong còn mang theo linh khí khiến người ta không nhịn được muốn một ngụm nuốt vào. Đây coi như là bản đại vương trước mắt điên phong chi tác, nếu là thật sự cho món ăn này định vị giá, kết hợp tài liệu chân quý, ít nhất phải 200 mai thượng phẩm linh thạch cất bước. Đại vương đến. Chờ đợi đã lâu mọi người nhìn thấy Tô Vũ cầm hai cái nồi đất đi tới, đều là không hẹn mà cùng kêu ra tiếng, mặt trong nháy mắt xu huyết, đỏ bừng vô cùng, bọn họ thể chưa từng có ngày nào giống bây giờ như vậy kích động cùng chờ mong. Nhìn ổ nồi đất bên trong không ngừng ồ cục toát ra sóng nhiệt, Con mắt đều nhanh thẳng, chảy nước miếng chảy tới bên miệng đều cảm giác không thấy. Đại vương ngài có thể tính đến. Trong mắt mọi người đều không tự giác bịt kín một tầng vũ khí, trông mòn con mắt, nói cũng là giờ phút này đi. Tô Vũ cười cười, đối với chen tại cửa ra vào chúng nhân nói, tốt, tránh hết ra, không muốn đoạn. Hoa. Mọi người như là đi qua học bổ tốt qua, đồng loạt tránh ra một con đường, trong mắt mang theo thành kính, tựa như nên đón thánh vợ, xếp hàng hoang nên tô vũ đem nổi đất bỏ lên trên bàn, tất cả mọi người là cùng nhau vây quanh, cùng nuốt nước miếng, có điều cùng lúc đó nhưng lại dùng cảnh giác con mắt để phòng lẫn nhau lấy, sợ có người hội ăn vụ. Cái này canh gà, thơm quá, xem thật kỹ. Mở mịt nhiệt khí theo màu đen nổi đất bên trong mạo đằng mà ra, bao phủ tại màu da cam canh gà phía trên, tại canh gà mặt ngoài tung bay một tầng thịt gà bản thân tự mang chút ít dầu trơn, trừ cái đó ra không chứa mảy may tạm chất, không có thêm bất luận cái gì đồ gia vị có chỉ là canh gà cùng linh dược tự mang thiên nhiên mùi vị, tươi hương nồng dậy. Mà trong suốt như ngọc, chất thịt nếu như đông lạnh gà trên thân tựa như hiện ra trong suốt bảo quang, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng như thông khảm nạm lấy khỏa khỏa trong suốt sáng long lanh bảo thạch, lóa mắt chói mắt. Một món ăn cân nhắc tiêu chuẩn tự nhiên là lấy sắc hương vị đến suy tính, nhưng là từ sắc hương đến xem, cái này canh gà đã là mắt điểm, nếu làn đến mùi vị, cái này điểm số có lẽ muốn đột phá chân trời. Chương 175, canh này quá bổ. 4. Tiểu Long, ngươi phụ trách giúp mọi người thỉnh canh. Mọi người ở đây đều thèm đến không tỉnh hành sau đó, Tô Vũ lại là nói ra. Vì phong ngừa mọi người tranh đoạt, đây cũng là bảo đảm nhất phương pháp. Ân, tuân mệnh. Bạch Tiểu Long sắc mặt vui vẻ, lập tức hưng phấn nói, sói cơ mặc dù là cấp thấp sống, nhưng là tại Đại Vương Sơn, cái này quyền lợi coi như lớn. Tiểu Long, tự hỏi lòng mình, đại bằng ca bình thường đối với ngươi như vậy. Hiện tại đến ngươi hồi báo ta thời điểm, không cầu nhiều. Ngươi đem một cái đùi gà cho thịnh cho ta là được. Hàn đại bằng cái thứ nhất nói ra. Ta nhổ vào. Bình thường cho dù tốt có làm được cái gì, Tiểu Long đúng không? Ngươi mập thúc thúc nơi này có lợi hại vũ kỹ, có muốn học hay không? Chỉ cần một cái chân gà. Tiểu Long, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt, ta à, cùng ngươi mập thúc thúc đều là người bị thương. Ngươi nói thế nào cũng phải chiếu cố một chút không phải? Nạp Lan Nhược Thủy cùng mộ Tiểu Tiểu tuy nhiên không nói gì nhưng là hai đại mỹ nữ đều là dùng hai mắt đấm lệ rưng rưng mắt to nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Long, Bạch Tiểu Long nghiêm mặt, cảm giác mình trên thân trách nhiệm càng nặng. "Đại vương, ta cho ngài thỉnh tốt." Chén thứ nhất căn bản không chỗ tranh luận, Bạch Tiểu Long rất là thức thời cho Tô Vũ Thịnh một cái đại đùi gà cùng chân gà lại thêm tràn đầy một chén canh. Sau đó lại cho trên trận hai vị nữ sĩ đều múc một bát, tiếp theo là phủ tướng quân mập gầy hai người, sau cùng mới đến phiên nhóm người mình. Mọi người bưng lấy cái kia một chén nhỏ canh gà. Như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo, cảm thụ được bát phía trên chuyển đến nhiệt độ, chỉ cảm thấy có thể trực tiếp ấm đến tâm lý. Uống canh gà, tự nhiên muốn trước theo canh bắt đầu ăn, trong canh chứa cái này rất phong phú mùi vị, chờ khoang miệng cùng trong dạ dày đều tràn ngập canh này hương nồng lại ăn non miệng thì gà. Nhẹ nhàng ôm bát, uống một ngụm màu da cam canh gà vào trong bụng, nhất thời giống như ăn một khỏa mỹ vị bom, trong miệng tất cả mùi vị trong nháy mắt đều bị thanh trừ, chỉ còn lại gà nước hương nồng, tất cả vị giác không chút huyền niệm bị chiếm lĩnh không đơn thuần là vị giác, liền xem như toàn thân tế bào đều tại vì cái này một ngụm canh gà mà múa lên. Hoa, canh này bên trong, thuốc linh khí nồng nặc Bàn tử kích động đứng thẳng người, cái này một ngụm canh vào trong bụng, trừ canh bản thân nhiệt lượng bên ngoài, càng là tràn ngập vô cùng linh lực, để toàn thân đều như là đặt mình vào trong hỏa lò, ấm áp, toàn thân thương thế cũng bắt đầu ngứa, đây là khép lại dấu hiệu. An ngon, an quá ngon. Người gây lại là không lo được đi suy nghĩ những thứ này. Hoàn toàn đưa thân vào ăn hải dương, chỉ cảm thấy chưa từng có như thế đã nghiền qua, có chén này canh gà, hắn hết thảy đều có thể ném sau hót. Đại vương, ngài thái thần, thế mà giấu riêng tốt như vậy tay nghề, thật sự là quá tốt ăn. Đại vương sơn đệ tử cũng đều là vừa ăn vừa nói, miệng căn bản không dừng được. Cái này canh gà bên trong, mang theo thịt gà mùi thịt cùng đều trồng linh dược mùi thuốc, càng là có linh khí hôn tạp giao dung, đối với bất kỳ người nào sức hấp dẫn đều là chí mạng. Linh dược làm đồ ăn Thực so với bình thường đồ ăn còn khó hơn, nhưng là một khi đem linh dược đồ ăn làm tốt, như vậy mùi vị đem viễn siêu phổ thông đồ ăn. Hồng hộp, hồng hộp. Trong vòng mấy cái hít thở, mọi người trong chén canh gà thì đã không có một còn thừa, trong chén chỉ còn lại có trần chuồng thịt gà. Uống xong canh, lại ăn thịt, hoàn mỹ. Lúc này, mỗi người nội tâm đều cảm thấy vô cùng phong phú. Cái này thịt gà co giãn so với bình thường gà muốn non phía trên không ít, co giãn 10 phần, chất thịt chặt chẽ. Trắng non đến như là Mỹ Ngọc. Ăn vào trong miệng, vô cùng non mềm bằng phẳng, gần như không cần muốn làm sao phí sức nhấm nuốt, liền là có thể nuốt nuốt xuống. Được, các ngươi một người nhiều lắm là lại uống bát canh gà, còn dư lại đều lưu cho hai vị tướng quân. Mắt thấy mọi người đều chuẩn bị lại thịnh, tô vũ lại là nói ra. Vì cái gì? Đại vương Sơn đệ tử đều là sướng sở. Mập gầy hai người cũng là nghi hoặc, nói tiếp, tô đại vương, hai người chúng ta thương tổn đã tốt rất nhanh, không cần đặc thù đối đãi Tô Vô con mắt nhìn lấy Đại Vương Sơn đệ tử. Các ngươi cảm thụ một chút thân thể của mình. Cảm thụ một chút. Đại Vương Sơn đệ tử quay người lại, trước đó bọn họ chỉ lo ăn, căn bản không có chú ý, hiện tại đều là giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân như là hỏa diễm thiêu đốt, không bao lâu, trên thân đã phủ đầy mồ hôi, trong đan điển, vô số linh lực điên cuồng hội tụ bạo phát, liên kết với chính mình tinh mạch đều tăng đau. Cái này một bát canh gà linh lực, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Không được Đại Vương, ta không thể ăn. Bạch Tiểu Long toàn thân đều biến thành màu đỏ, nói xong câu đó, trong lô mùi thêm mà trực tiếp lưu lại hai hàng máu mũi không nói hai lời lập tức bắt đầu ngay tại chỗ tính tỏa tiêu hóa. Sửa, thật sự là quá bổ. hắn Tu Vi thấp nhất, một bát liền đã không thể thừa nhận, liền máu mũi đều chảy ra. Cái này một nồi chung dược tính thật sự là quá đủ, mỗi một chiếc trong canh đều ẩn chứa đại lượng linh lực, cái này nếu để cho không có tu luyện qua người ăn, có lẽ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nhìn lấy tu luyện Bạch Tiểu Long Hắn trong lòng người đều là đắc ý, tu vi cao quả nhiên có chỗ tốt, có thể ăn nhiều một bát đều là kiếm được. Lần nữa uống một chén canh gà, Tô Vũ chậm rãi phẩm vị xong, cả người nhàn nhã nằm trên ghế, khiếp mắt hồn lìa khỏi xác, tựa như đang hưởng thụ cái này ăn uống no đủ về sau cảm giác thỏa mãn. Đạt được huyết tham kê thang bổ dưỡng, mập gầy hai người thương thế đã cơ bản khôi phục, thậm chí bên trong thân thể linh lực còn có điều đề cao, phá rồi lại lập về sau, cách võ tông lại gần một bộ. Đưa đi mập gầy hai người Tô Vũ suy nghĩ một chút, đem Bạch Tiểu Long cùng nạp lan nhược thủy kêu tới mình bên người. Tiểu Long, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói một chút, về sau trừ Đại Vương Sơn thóc gạo bên ngoài, còn có thể đối ngoại bán Đại Vương Sơn cải trắng cùng rau xanh. Tô Vũ trước là hướng về phía Bạch Tiểu Long nói ra, tiếp lấy lại nhìn về phía nạp lan như thủy, nhược thủy, các ngươi nạp lan ra cũng có thể đối ngoại bán Đại Vương Sơn tuyết lê cùng dưa hấu. nhớ kỹ, giá cả cao hơn, mỗi ngày bán ra lượng cũng luôn khống chế, vật hiếm thì quý Bạch Tiểu Long cùng Nạp Lan Nhược Thủy đều là gật gật đầu, "Yên tâm đi, đại vương, chúng ta biết phân thức. Lại giao phó một ý chuyện, Tô Vũ độc tử về đến phòng, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, tuy nhiên hắn nhìn từ bề ngoài đối tất cả mọi chuyện đều thờ ơ, tâm cảnh bình thản, nhưng là đây cũng là bởi vì hắn kiếp trước thân ở Thái Bình Thịnh Thế Duyên Cớ, coi trọng người người bình đẳng, dĩ hòa vi quý. Hắn không ngốc, đủ loại sự kiện đều cho thấy, ngũ châu đại lục đại loạn sắp đến. Chí ít Đông Châu muốn loạn. Đại Vương Sơn cần ra tốc phát triển mới được. Thương Lang Vương tử Dạ Tâm, Mê Uyển Hoa hậu trường Hát Thủ, tùy tiện một dạng cũng có thể làm cho Đông Châu đại loạn, chính mình phải phải chuẩn bị từ sớm, tăng tốc Đại Vương Sơn phát triển. Mà lại Đông Châu quận tuyệt đối có một cái trong bóng tối thế lực, cùng Mê Uyển Hoa có quan hệ, trợ giúp chồng chọt Mê Nguyễn Hoa, đến mau chóng đưa nó tìm ra, diệt trừ. Tô Vũ phiền nhất cũng là liên tục không ngừng phiên phức, nếu là có phiên phức, hắn coi trọng một lần vất vả suốt đời nhà nhã. nhã có thể nhổ tận gốc hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Bởi vậy, chí ít tại bản đại vương dưới mí mắt, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ không ổn định nhân tố. Cái này cây đinh chưa trừ diệt, bản đại vương tâm lý khó có thể bình an. chương 176, đêm đen gió nhẹ. 4. Đêm tối buông xuống, màn đêm bao phủ xuống gió mang theo từng tia từng tia ý lạnh, trên bầu trời u ám tầng mây tại gió lay động phía dưới lạng yên di động, che khuất bầu trời trăng sáng, cái này đêm cũng càng hát. Theo đại vương Sơn đệ tử đều về đến phòng nhỏ, tô vũ một người đợi tại trong biệt thự, ngược lại là lộ ra thanh lánh cùng không thú vị. Như vậy trong gian phòng lớn có phải hay không thiếu cái gì? Nếu là ở kiếp trước, hắn có thể ở lại một ngôi biệt thự, tuyệt đối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh nhưng là hiện tại hắn lại không được chung quanh lấy, tâm lý đột nhiên hiện ra mấy phần cảm giác cô độc. Đúng, là cảm giác, nhà cảm giác. Ở tiên thế sau đó, chính mình nhà ở tuy nhiên không lớn, nhưng là có phụ mẫu có người nhà. Bây giờ lại chỉ có chính mình một người. Người trời sinh thì thích hứng không cô độc, càng là buổi tối thời điểm. Như vậy, chính mình có phải hay không nên tìm người bạn, nói một cách khác, có phải hay không nên tìm cái bạn gái. Đột nhiên hiện ra đến cảm giác để tô vũ cả người đều là sương sờ, tiếp lấy giật mình trong lòng, lại có chút không biết làm sao lên. Vây vây đầu dứt bỏ tạm nghiệm, vừa định đi trở về phòng, bước chân hắn lại là chậm lại, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đem đèn một cửa, trực tiếp đi ra biệt thự. Ha ha. Bản đại vương chính cảm thấy tịch mịch, liền đến hai cái giải buồn. Đại vương Sơn tại Đông Châu quận bên ngoài, so với quận bên trong muốn tối phía trên không ít, chung quanh mọi chuyện đều tốt giống như nương theo lấy màn đêm mà ngủ say. Hai cái thân thủ mạnh mẽ hắc ảnh trực tiếp chui vào đại vương Sơn Sơn Môn, dọc theo đường núi, dậm chân mà đi, đêm khuya thế này, Tam Hùng tự nhiên cũng trở về đến phòng nhỏ nghỉ ngơi, Sơn Môn cũng không người trông coi. Hai người này bước chân cực nhanh, lại không có một chút xíu tiếng vang. Thân hình tựa như cùng đêm tối hỏa làm một thể, giống như đêm tối tinh linh, hiển nhiên là tinh thông đạo này. Đáng tiếc, bọn họ lại tinh thông, cẩn thận nữa, chỉ cần vào sân môn, liền sẽ bị tô vũ cảm giác được. Đến lầu tiếp khách lúc, hai bóng người đồng thời dừng lại, tứ phương phía dưới, giống như đang tìm kiếm cái gì. Tiếp theo, ánh mắt lấp lẻ, liếc mắt nhìn nhau, vòng qua lầu tiếp khách, từ một bên trong rừng cây đi qua, thẳng đến biệt thự mà đến. Bọn họ khí tức ba động hoàn toàn không có, gần như hoàn toàn thu liễm Tựa như liền hô hấp đều dừng lại, vừa đi vừa nghỉ, chậm dai hướng về biệt thự tới gần. Võ Thiên cùng Lâm Vân hai cái này phế vật là thế nào làm việc, nơi này làm sao có thể đánh liên tục đấu dấu vết đều không có. Bên trong một người mang theo kinh nghi, nhìn không được nhẹ nói nói. Sự việc có biến, trước trở về rồi hay nói. Một vị khác thần sắc xếp chặt, hai người nhìn nhau gật đầu, thế mà trực tiếp từ bỏ điều tra, quay đầu liền đi. Có thể thấy được hai người này để phòng lòng cảnh giác, thật như là chuột nghiêm trọng đến làm cho người giận sôi. Ta đại vương sơn nhưng là thật là tốt khách, hai vị đã đến, không bằng giúp bản đại vương giải buồn, cần gì phải đi vội vã. Đột nhiên vang lên thanh âm để hai người này lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên. Vù vù. Không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng về âm thanh ngọn nguồn trô nem mấy đạo ám khí, tiếp lấy cũng không quay đầu lại, thân hình mấy cái hoàng hốt đã xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, lại là một lòng hướng về thoát đi. Tô vũ cũng là hơi sướng sở. Nghị không ra hai người này mặc dù chỉ là đại vũ sư cảnh giới, nhẹ nhàng vũ ký cư nhiên như thế cao mình, có điều hiển nhiên đều chỉ có chút trộm đạo hoạt động, trừ khinh thân công pháp bên ngoài, chân chính chiến đấu lực không đáng giá nhắc tới. Chạy kỹ năng Lạnh hư một tiếng, tô vũ bóng người lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, có điều toàn lực thi triển phía dưới, thế mà khó khăn lắm chỉ có thể cùng hai người này bảo trì đồng bộ. Lợi hại Xem ra chính mình chạy kỹ năng cũng có chút không đủ dùng. Tô vũ thầm nghĩ lấy cũng không vội mà xuất thủ, chỉ là treo hai người này. Có điều hai người này cực kỳ ăn ý, ra đại vương sơn ngoài sân môn, thế mà lập tức chia binh hai đường, một cái hướng đông, một cái hướng tây. Muốn đi? Hỏi qua bản đại vương sao? Tô Vũ cười lệnh, trong tay ám khí lập tức rời khỏi tay, ám khí tốc độ gì nhanh chóng, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai người này lập tức như là diều đứt dây, ngã trên mặt đất. Ám khí kia chính là mới vừa rồi hai người này ném ra, thông qua Tô Vũ thu hoạch kỹ năng thi triển Huy lực cùng phương diện tốc độ thăng há lại chỉ có từng đó một cái cấp bậc. Nói đi, là ai phái các người đến? Tô Vũ ở trên cao nhìn xuống lấy bọn họ hỏi. Hai người này đều mặc lấy màu đen đi đem phục, khuôn mặt thon gầy, xanh cả mặt, dáng người cũng thiên về nhỏ nhắn xinh xắn Tô Đại Vương, hai người chúng ta chỉ là nghe nói Đại Vương Sơn không giống bình thường, cho nên ngứa tay khó nhịp, xem ra thử thời vận, chúng ta lần sau cũng không dám nữa, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Bên trong một vị con ngươi đảo một vòng, lập tức cầu xin tha thứ. Đúng vậy à, Tô Đại Vương, ta hai người cái gì cũng không có trông được, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Một người khác cũng là tiếp lời nói. Ha ha, trộm đồ. Ta xem các ngươi là cố ý đến xem ta Đại Vương Sơn người chết không có. Tô Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nâng lên một chân thì đá hướng bên cạnh một người chân trái. a nương theo lấy lộ cột một tiếng vang giòn cùng dọa người kêu thảm, người kêu chân trái xương cốt trực tiếp vỡ vụn. Biết ta vì cái gì để cho các ngươi đi trước ra Đại Vương Sơn sao? Cũng là không nguyện ý để cho các người vết máu nhuộm Đại Vương Sơn. Tô Vũ lúc này liền như là ma thần hàng lâm, thanh âm lênh khốc vô cùng, ta người này kiên nhẫn có hạn nói. Là ai phái các người đến? Đại Đại Vương chúng ta thật sự là đến trộm đồ một người khác nghe bên hai tiếng kêu thảm thiết, run run rảy rảy nói ra, bọn họ tiến tới là khinh công ăn cơm, chân bị phế cũng liền hủy. Lộ cộng! Lại là một tiếng vang giòn. Người kia một cái chân khắc cũng là cũng là trực tiếp vỡ vụn, tiêu thảm càng sâu, trên chán đã đau suốt mồ hôi nước. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn giống như hắn? Tô Vũ lời nói để người kia sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt, nói tiếp, thương lang vương tử thủ hạ năng nhân dị sĩ còn thật không ít à, chẳng những có thể chiêu mộ được hai người các ngươi khinh công tuyệt đỉnh người, càng làm cho các ngươi trung thành tuyệt đối bảo trì. Người kia sắc mặt biến đổi lớn, mắt trận tròn nhìn về phía Tô Vũ, làm sao biết Có điều lời vừa ra khỏi miệng trên mặt thì xuất hiện ảo nào thần sắc, Tô Vũ rõ ràng là đang hố hắn. Quả nhiên là thủ đoạn tốt, dùng đồng bạn đến ảnh hưởng chính mình nỗi lòng, thừa dịp chính mình tinh thần khẩn trương thời điểm, ra lại bất ngờ bộ ra bản thân lời nói, lúc này Tô Vũ khỏe miệng nụ cười trong mắt hắn như là ma quỷ. Làm cho Võ Thiên cùng Lâm Vân phục dụng Mê Uyển Hoa đến ta đại vương sơn, xem ra Thương Lang vương tử cũng tham dự chồng chọn Mê huyễn Hoa đi. Tô Vũ chăm chú nhìn lấy người kia, trong mắt tinh quang bùng lên, tiếp tục hỏi Nói. Đông Châu quận là gia tộc gì tham dự trồng trọn. Tô Vũ đang vì chuyện này đau đầu, nghĩ không ra liền đến hai cái đưa kinh nghiệm, tự nhiên muốn hỏi thăm triệt đề. Người giết chúng ta đi, chúng ta là sẽ không nói ra một chữ. Nói xong câu đó, người kia lại là dứt khoát nhắm mắt lại, quyết định không nhắc tới một lời. Các ngươi người nào trước tiên nói, ta thì thả người nào một con đường sống. Tô Vũ hít mắt, chậm rãi nói ra, ngọn lửa màu xanh chậm rãi từ hắn trên người bay lên. Hồn hồn thanh diễm hai người kia đều là run lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. chương 177, Đông Châu Quận, Liêu ra. 4. Các người đã có thể nhận ra ngọn lửa này, nếu là không nghĩ tới nhận linh hồn thiêu đốt đau đớn, thì nói nhanh lên đi. Ngọn lửa màu xanh bao phủ Tô Vũ, để cả người hắn đều trở nên mông lùng, tại đêm tối phía dưới vô cùng khốc huyễn, như là chiến thần. Ừ. Hai người lướt nhau, đều là rên lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rất tốt. Tô Vũ khỏe miệng lộ ra một cái tà dị tiêu dung Ngọn lửa màu xanh lập tức hướng về song chân bị đánh gây vị kìa bào phủ tới. Bị ngọn lửa màu xanh vây quanh, người kia toàn thân cũng bắt đầu co rút lên, cả người ngũ quan đều biến đến vặn mèo tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một người khác thấy không chịu được đánh cái dùng mình, hồn thanh diễm để chung quanh nhiệt độ đều đột nhiên tăng lên, nhưng là trong lòng của hắn lại dâng lên một chút ý lạnh, có điều nhưng là như cũ ngậm miệng không nói. a Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, hồn thanh diễm cường độ đột nhiên tăng lớn, làm sao? Ngươi thì nhận tâm nhìn ngươi đồng bạn thống khổ như vậy, còn không nói. Ngươi đừng có hy vọng đi, chúng ta là không biết nói. người kia căn bản không có áp lực chút nào nói ra, cha tấn cũng không phải hắn, hắn tự nhiên kiên cường. Ngừng, ta nói ta nói. người kia vừa dứt lời, hồn thanh diễm bên trong lại chuyển tới một tiếng âm thanh yếu ớt, hoàn toàn còn sót lại nửa cái mạng. Tô vũ mỉm cười, thu hồi hòa diễm. Hắn tiền kỳ chỉ tra tấn một người, chính là vì trong lòng bọn họ chế tạo không thăng bằng tính. Như hai người này thân như huynh đệ, nhìn thấy một người nhận tra tấn, một người khác tuyệt đối thống khổ vạn phần, nội tâm tự trách, tiến tới cực khả năng thỏa hiệp, có điều hiển nhiên hai người này không phải. Mà như hai người này quan hệ cũng không có rất tốt, chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, như vậy loại này không thăng bằng tính liền sẽ đang bị tra tấn người trên thân thể hiện, mình bị tra tấn, một người khác lại bình an vô sự, hơn nữa còn một bộ đánh chết không mở miệng bộ ráng, cái này nhân tâm bên trong tự nhiên khó chịu, rất dễ dàng thỏa hiệp. Thương lang vương tử đại chúng ta không tệ Người sao có thể Không đợi hắn nói xong Tô vũ nâng lên một chân Trực tiếp đem hắn hai chân cũng cắt ngang Tiếp lấy hồn thành diễm phá thể mà ra Kịch liệt hỏa diễm đem người kêu bao khỏa ở chính giữa Lần này cường độ rõ ràng cao hơn Người kêu miệng đại trường Lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được Chỉ có thể nhìn thấy hắn không ngừng dốc ra chuyển động thân thể Người nói đi Tô vũ trong mắt hàn quang tựa như có thể thấu thể mà ra Chỉ chỉ chính mình con mắt Ngươi như nói láo tuyệt đối chạy không khỏi con mắt ta, suy nghĩ kỹ càng lại nói. Nhìn lấy bị hồn thanh diễm bao khỏa người, một người khác thở hồn hẹn, toàn thân còn tại không bị khống chế rút dậy, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng tim đập nhanh cùng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới tô vũ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không chút nào dây dưa dài dòng, nội tâm phòng tuyến đã sụp đổ, nói thẳng, đúng, đúng liêu ra. Liêu ra, tô vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn ngũ giác nhập vì, người này nếu là nói láo căn bản chạy không khỏi hắn cảm giác Trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia không sai, không khống chế được nhớ tới liêu tư nguyên. Tên này trước đó hành động rõ ràng thiên hướng về nhân vật phản diện, có điều làm người lại rất điệu thấp, làm việc cực hội nắm phân tức, chính mình thật đúng là kém chút bắt hắn cho quên. Mà lại cái này liếu ra là trước mắt trừ bạch ra cùng nạp lan ra bên ngoài Đông Châu quận lớn nhất đại gia tộc, xác thực vô cùng có khả năng cùng mê huyễn hoa có quan hệ. Vậy các người đem mê huyễn hoa đều trồng ở nơi nào? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Tô Đại Vương Thương lang vương tử chỉ là để cho chúng ta đi liễu ra chờ đợi phân công, việc khác cái gì cũng không biết, ngài nói qua sẽ cho ta một đầu. Người kia lời còn chưa nói hết, đồng tử đột nhiên trừng lớn, tràn ngập vô biên hoảng sợ, ngọn lửa màu xanh như là hàng dài, trong nháy mắt liền đem hai người này cùng nhau hóa thành cho tàn, trên đời không còn bọn họ một điểm dấu vết. Liêu ra, tô vũ thấp giọng nỉ non, đôi mắt nhắm lại, thân hình lập tức chui vào hát cám, thời gian lập lòe, hướng về đồng châu quận mà đi. Đã tẩy bài không thể đem người cho thanh tẩy sạch, như vậy thì từ bản đại vương tự mình xuất thủ tốt. Thực, tô vũ thực chất bên trong là một cái yêu thích hòa bình người, mà lại kiếp trước nhận Phật Pháp cùng nho đạo ảnh hưởng, cũng không phải là một cái giết người, có thể cho người lưu đường sống thì tuyệt sẽ không làm sát. Bất quá, đồng thời hắn náo tử rất bình thường, đánh rắn không chết phản thủ hại, nông phu cùng rắn cô sự cũng đều nghe qua không ít, sẽ không giống bảo thủ người hiền lành như vậy, coi trọng độ hóa người, một lần không được tiếp tục tiến hành hai độ như thế hành vi hắn thấy Cũng ngốc bức không khác. Nếu là ác nhân làm ác, không bằng giết chết, phạm sai lầm, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả, giết người, tự nhiên muốn đền mạng. Chuyện nhỏ nhặt có thể không nhìn, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, hoàn toàn là đối lập hai mặt, người không giết người, người thì muốn giết người. Tại dị giới lâu như vậy, Tô Vũ cũng trải qua không ít chuyện, nhìn quen quá giết nhiều người cướp bóc ví dụ, tâm hắn tính rốt cục chậm chậm bắt đầu phát sinh chuyển biến, đây là một cái giết người không phạm pháp thế giới. Mạnh được yếu thua ở chỗ này đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Các ngươi có âm mưu gì bản đại vương mặc Kệ, nhưng là nếu là đem tay chân ngã vào bản đại vương dưới mí mắt, như vậy bản đại vương không ngại giúp ngươi đoạn tay này chân. Đông Châu quận, Liêu gia. Lúc này đêm đã khuya, Liễu gia trong đại sảnh nhưng là như cũ đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư, một bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động rơi tại ngoài phòng khách, không, có phát ra một tia tiếng vang. Tư Nguyên, ngươi nói dựa vào võ thiên cùng Lâm Vân có thể diệt đại vương Sơn sao? Trung nhiên nam tử hai bên bước đi thong thả mấy bước, mang trên mặt lo lắng, cao mày hỏi, người này chính là liêu ra gia, gia chủ Liễu hành, thở dài nói, mà lại bên trong là liên lụy đến phủ tướng quân. Cha, ngươi yên tâm đi, dùng mê huyên hoa, hai người bọn họ thực lực đã đến gần vô hạn tại võ tông, toàn bộ đông châu quận có ai có thể ngăn cản, mà lại vương tử kế hoạch đã sớm áp dụng, không cần bao lâu cái này toàn bộ đông châu cũng là vương tử thiên hạ. Liêu tư nguyên uống một chén trà, khỏe miệng mang theo cười lạnh, Coi như lần này diệt không lại như thế nào, đến lúc đó lại diệt một lần là được. Mà lại đến lúc đó, liền xem như phụ tướng quân muốn trả thù chúng ta cũng phải cân nhắc một chút. Liêu hoành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt càng không ngừng lấp lẻ, sớm áp dụng. Có phải hay không quá vội vàng? Haha, ha, lần này hiến hội liền từ trước tới giờ không ra đế đô tam công chúa đều đến, người nói cơ hội như vậy muốn không cần phải nắm chắc. Liêu tư nguyên lời nói đầu tiên là để liêu hoành giật mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra cuồng hỷ thần sắc, cái gì? Tam công chúa cũng tới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Toàn bộ Đông Châu cũng chỉ thừa nàng cái này một vị chính thống hoàng thất, nàng thế mà còn dám ra đây. Không sai, chờ vị này Tam công chúa chết, như vậy cái này Đông Châu căn bản là như là vương tử vật trong bàn tay. Chúng ta còn cần sợ cái gì? Liêu tư nguyên cười lạnh liên tục, cùng Liêu hoành liếp nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, Lạc Vân Sơn Mạch, sẽ là vị này tồn tại hoàng thất chỗ trốn thân. Lạc Vân Sơn Mạch, cái kia là địa phương nào? Tô Vũ nhớ mày, nghĩ không ra chính mình tới thế mà còn có thể nghe được như thế kình bão tin tức. Nghe một hơi này, bọn họ là tính toán ở nơi đó giết cái kia vị vân công chúa A. chương 178, Sông Liếu Gia. 4. Tô Vũ lòng hiếu kỳ nổi lên, đang muốn nghe bọn hắn nói mai phục cụ thể địa điểm cùng kế hoạch, bọn họ lại là đổi đề tài, trò chuyện lên việc vạt, nhất thời sắc mặt trì trệ, vô cùng nổi giận Nội tâm không khống chế được dâng lên một loại ta quần đều thoát, ngươi thì cho ta nhìn cái này. Bi thương cảm giác. Nhẫn lại tính tình tính tình nghe bọn hắn trò chuyện nửa ngày, thế mà vẫn không có trở về chính đề, tô vũ đã đạt tới bạo phát ở mép. Ảnh thử hai người làm sao vẫn chưa về. Liêu hành nhúng mày, không khống chế được có chút lo lắng, lấy tốc độ bọn họ cần phải sớm liền trở lại mới đúng. Liêu tư nguyên mỉm cười, khoát khoát tay, tùy ý nói, cha, ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ là thường làng vương tử trợ thủ đắc lực, tuy nhiên chỉ có đại vũ sư thực lực, nhưng là có nhẹ nhàng vũ kỹ chạy trốn cùng ẩn nặc công phu nhất lưu, mà lại chỉ là đi dò xét tin tức, căn bản không có khả năng có việc, có lẽ ở nơi nào tìm thú vui đi. Ha ha, thật sao? Bản đại vương nhưng là không cho là như vậy. Đột nhiên vang lên thanh âm lập tức để Liêu Tư Nguyên cha con sắc mặt đại biến, Liêu Hành càng là sắc mặt trầm xuống, quắc, là ai? Lén lén lút lút, lan ra đến. Oeng. Liêu ra cửa gỗ trực tiếp ứng thanh vỡ vụn ra, Tô Vũ cả người đều hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Liếu tư nguyên căn bản không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một quyền đánh trúng ở ngực, cả người như là lục bình, chúng điệp đâm vào trên vách tường. Phúc! Nương theo lấy rơi xuống đất, liếu tư nguyên máu tươi như là không cần tiền, theo bên trong miệng quần quần chảy ra. a Không chết! Tô vũ lông mày nhữ lại, kinh ngạc nhìn lấy còn giữ một hơi liếu tư nguyên, một quyền này của hắn tuy nhiên chỉ xuất 40% lực, nhưng liếu tư nguyên chỉ là một cái vũ đồ, theo lý thuyết cần phải trực tiếp miểu sát, đều chết hết thấu mới đúng. Hắn kiếp trước nhìn qua không ít phim truyền hình, tự nhiên biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý, nhân vật phản diện bình thường đều là chết bởi nói nhiều, mặc dù mình không phải nhân vật phản diện, nhưng mà muốn học được giáo hân mới được, mà lại hắn làm việc không thích dây dưa dài dòng, đã quyết định, liền trực tiếp vung tay đi làm. Liều ra đã hướng về đối phó Đại Vương Sơn, Tô Vũ đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, một quyền này vốn định trước tiên đem liếu tư nguyên vị này vai quần chúng cho miệu sát, nghĩ không ra thế mà không thể miệu sát, xuất sư bất lợi a Đại Vương Sơn Tô Vũ Liêu hành lúc này mặt đều bị tức đỏ, con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ, nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Vương khí thế thấu thể mà ra, con trai mình thế mà kém chút ở trước mặt mình bị người miểu sát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Liêu Tư Nguyên sợ hãi nhìn Tô Vũ liếc một chút, lần nữa ho ra hai ngụm máu tươi, chầm rãi cởi ra áo ngoài, ở bên trong, một cái kim sắc nội giáp thế mà tản ra dị dạng ánh sáng, bất quá, lúc này ở nội giáp ở trung tâm nhưng lại có một cái năm đấm lớn động khẩu toàn bộ nội giáp lộng lấy cũng đã trở nên cực kỳ ám đạm Nguyên Lai có phòng ngự loại linh khí khó trách có thể ngăn cản bản đại vương một quyền Tô Vũ bừng tỉnh đại Ngộ gật gật đầu so với Tô Vũ bình tĩnh Liêu hành cùng Liêu tư Nguyên lại là trong lòng đồng thời nhảy một cái cái này giáp nhưng là thương làng Vương tử đưa cho Liêu ra dùng cái này đổi lấy liêu ra thần phục linh khí phòng ngự lực mạnh có thể tại Vũ Vương thủ hạ bảo mệnh thế mà bị Tô Vũ một quyền cho đánh ra một cái hố Lực lượng này quả thực là nghe giận cả người. Không chết vậy liền lại bù một quyền. Tô Vũ theo vào cửa bắt đầu, căn bản là lười nhát nhiều nói nhảm, trực tiếp độc thủ, cả người lần nữa hướng về liêu tư nguyên phóng đi. hắn biết rõ, tất cả phim truyền hình, tại không có xác định ai mạnh ai yếu trước đó, nói cái gì đều là nói nhảm, hoàn toàn là tập hợp đếm mà thôi. Tô Vũ, liêu hình thanh âm cơ hồ hán vẫn ngập trời, cả người tóc đều bị tức đến dựng thẳng lên đến, như là điên cuồng, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Cũng không trách hắn như thế tức giận, Tô Vũ thật sự là không theo quy cụ ra bài. Sau khi ra ngoài không phải cần phải trước đùa nghịch cái đẹp trai, sau đó nói ý, lẫn nhau thuyết phục đối phương ném rửa vào chính mình, bàn lại bằng lẫn nhau tú nhất tú bắp thịt, sau cùng mới đánh, bất kể nói thế nào, chí ít tại đánh trước đó cũng muốn lẫn nhau báo một chút danh hào đi, nào có lên không nói hai lời thì đánh đạo lý, cái này đây quả thực là dã man nhân a Mà lại, Tô Vũ vừa lên đến thì theo dõi hắn nhi tử đánh, Hoàn toàn đem hắn xem như một cái người trong suốt, cái này căn bản là 3 đánh hắn mà ta. Tinh là quyền. Liêu hành toàn thân linh lực bạo dũng, trong mắt lòe ra lanh màng, khỏe miệng còn mang theo một tia cởi lạnh trực tiếp đón lấy tô vũ. Tiểu tử, dám tay không tới cứng kháng ta võ kỹ này, người vẫn là thứ nhất. Liêu hành như tình huống như vậy phía dưới vẫn không quên trăng bước, vũ kỹ này nhưng là linh dài trung phẩm vũ kỹ, đối đầu tô vũ cái này phổ phổ thông thông một quyền, hắn hoàn toàn có lòng tin. Nương theo lấy lộ cộp một tiếng vang giòn, liếu hành thân thể cũng như Liễu tư nguyên một dạng, trực tiếp trên không trung sẹt qua một cái mỹ lệ đường cong, tay phải trực tiếp đứng thẳng lôi kéo, đung đung đưa đưa, hoàn toàn không có chi giác. Mắt thấy tô vũ huy quyền thế mà còn chuẩn bị sung lên, lập tức dọa đến sợ vỡ mật, trong mắt đều kém chút bay ra ngoài, liền vội vàng đem bên người một cái bình hoa hốn éo, tiếp lấy kéo nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống liếu tư nguyên, nẽ người sang một bên, bay thẳng thân thể tiến vào chết tưởng một cái trong phòng tối Đậu phộng, không hổ là đại gia tộc, lại có trong truyền thuyết phòng tối, tô vũ hơi sướng sở, tiếp lấy lập tức đi ra phía trước, y dạng họa hồ lô, chật một chút bình hoa Nhưng mà, nửa ngày cũng không có động tính. Không khống chế được nhìn xem chính mình hai tay, mẹ nó, cái này bình hoa chẳng lẽ còn có vân tay nghiệm chứng hay sao? Ngầm đầu nhìn một chút vết tưởng, trầm ngâm một lát. Quyền kích kỹ năng. Vâng! Toàn bộ cửa đá trực tiếp ứng thanh đổ sụp, vô số vết nước tỏ khắp bốn phía. quái vật, quái vật A. Liêu hành thân thể đều bị sau lưng động tính dọa đến nhảy dựng lên, đầu cũng không dám về, tốc độ càng nhanh, dơ lên liếu tư nguyên một đường phi nước đại. Tắc tử, chạy đi đâu? Tô Vũ giận quát một tiếng, chạy kỹ năng thi triển, lập tức đuổi theo. Lối đi này cực hẹp dài, chung quanh đều là thật tâm vết đá, cũng không biết là như thế nào kiến tạo, bề mặt sáng bóng chân trượt tỏa sáng, quy tắc vô cùng. Mà lại, Tô Vũ rõ ràng cảm giác được, lối đi này là hiện lên không khác gì nhiều 60 độ sửng hướng dưới đất kéo dài Một mực đi gần nửa canh giờ, Tô Vũ mới cảm thấy đường này biến thành mức độ, như thế tính ra, cái này chí ít trong lòng đất mấy ngàn thước. Không đơn giản, quả nhiên không đơn giản à, dưới đất sâu như vậy độ, có thể xương thật là bạo tay. Chậm rãi hướng đi trước, tại hắn phía trước thình lình xuất hiện hai đường dẫn, mỗi đầu thông lộ đều là giống như lúc, trung gian từ một bức tường cách trở. Cũng không biết cái này hai đường dẫn phân biệt thông hướng phương nào, cái này dưới đất, làm thật như là một cái dưới đất thế giới. Mi đầu không tự giác nhíu một cái. Tô Vũ ngừng thở, chậm rãi nhắm mắt lại, nhập vi thính giác lập tức để bạt đến đỉnh phong. Đạp đạp đạp, cái này dưới đất vốn là lợi cho thanh âm chuyên bá, lại thêm liếu hành thụ thường, càng là mang theo liếu tư nguyên, chỉ cần bước đi, thì nhất định hội phát ra âm thanh. Đôi mắt đột nhiên mở ra, khoe miệng nết lên một tia đường cong, Tô Vũ không chút do dự hướng về lối đi bên trái mà đi. chương 179, khủng bố đội hình. 4. Đường hầm đường không hề dài, được 20 phút. Trước mắt dần dần xuất hiện một cái hình tròn cổng vòm, bên trong tựa như một cái phòng. Vừa vừa đi vào cổng vòm, tô vũ thân thể lập tức một bên, đao trẻ tuổi tiện tay vừa nhấc. Đinh. Đao đao va nhau, lại là trực tiếp ngăn trở đột ngột bổ đến hai đao. Tiếp theo, động tác khác căn bản không có mảy may đình trệ, cổ tay rung lên, đao trẻ tuổi tùy theo xoay chuyển, thân đao bay một cái xoáy, thân thể một cái quét ngang. Phốc phốc. Nương theo lấy hai tiếng, cửa vung đao hai người trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Đoàn đao linh hoạt biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha ha, không hổ là tô đại vương, lại dám một mình sông liếu ra ta, ta nên nói ngươi cuồng vọng, hay là nên nói ngươi ngốc. Cửa này bên trong tử thành thiên địa, thế mà như cùng một cái cực kỳ rộng rãi đại viện, lúc này võ thiên thật ngồi ngay ngắn ở trong đại viện một cái rộng rãi long hổ trên mặt ghế, trước đó chật vật hoàn toàn quét sạch sành xanh, lần nữa khôi phục ra chủ phong thái, nhìn lấy tô vũ ha ha cười nói. Tô vũ ánh mắt quét qua, trừ này cũng địa hai người Trong nội viện này thế mà còn có 22 người, từng cái đều mặc lấy màu đen trang phục ánh mắt sắc bén, mỗi một cái đều là võ đạo hào thủ. Tính cả Liễu Hành, nơi này lại có 3 tên vũ vương võ giả, 20 tên đại vũ sư đỉnh phong võ giả. Như thế lực lượng đủ để quét ngang Đông Châu quận bất kỳ một gia tộc nào. Liêu ra dấu thật là sâu a Tô vũ sắc mặt không thay đổi, tham thảm nói ra. Liêu Hành cười lạnh nhìn lấy Tô vũ, đây đều là vì thương lang vương tử bồi dưỡng tử sĩ. Vốn là chuẩn bị dùng để vết tẩy đồng châu quận các đại gia tộc, bất quá bây giờ có thể cho Tô Đại Vương sớm cảm thụ một chút. Theo hắn lời nói rơi xuống, hơn 10 vị võ giả đã đem Tô Vũ sau lưng cổng gọn chỗ ngăn trở, phong tỏa ngăn cản lối ra, hoàn toàn không cho Tô Vũ trốn đi cơ hội. Thương Lang Vương tử chuẩn bị thật đúng là Chu Toàn A, không biết hắn chuẩn bị tại Lạc Vân Sơn mạch làm sao phục kích Tam công chúa. Tô Vũ ánh mắt lóe lên tựa như thuận miệng hỏi. "Ha ha ha, tự nhiên là Lạc Vân Sơn mạch tiên." Liêu hoành tiếng nói lập tức một hồi, trong mắt hơi híp lạnh hư một tiếng, hảo tiểu tử, quả nhiên xảo trá. Có điều coi như ngươi biết lại có thể thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tô vũ thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy cái này thối khoai lang mục trứng chim thì có thể đối pho ta. Tô vũ lông mày nữ lại không để bụng nói ra. Thối khoai lang. Mục trứng chim. Liêu hành khỏe miệng nhịn không được nết lên một tia cười lạnh, không biết trời cao đất rộng, cho là mình vô địch không thành. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hoàn toàn là một bộ trưởng khống toàn cục tư thế, há hốc mồm, vừa muốn ngịa mai Tô Vũ hai câu, dùng để trăng bước. Đã thấy Tô Vũ đã ngâng lên đao trẻ tuổi, như là hổ vào bề dê, đao trẻ tuổi vung vậy như gió. Phốc phốc phốc. Đối mặt Tô Vũ như quỷ mị Tô Vũ, những đại vũ sư kia đỉnh phong võ giả căn bản không kịp phản ứng, coi như tới kịp phản ứng, cũng căn bản ngăn không được Tô Vũ cái kia biến thái lực lượng. Trong vòng mấy cái hít thở, Đã có 5 cái đại vũ sư đỉnh phong võ giả chết bởi dưới đau của hắn. Nhóc con người dám. Liêu hành con mắt nhất thời đỏ, nghị không ra tô vũ như thế vô lại, đánh trước đó liên thanh bắt chuyện đều không đánh.